Âu thức dân chạch phong cách, quan trọng nhất chính là, này tòa tiệm cơm bên trong cách cục tuy rằng không lớn, nhưng lại trang hoàng lộ ra một cổ ám sắc xa hoa, màu đỏ ám văn bỏ hệ mì ẩn thảm, màu đỏ len dạ cửa sổ sắt đất mảnh. Hơn nữa, tiệm cơm bên ngoài vườn hoa chung, kia một mảnh yêu diễm quá mức màu đỏ hoa lay tơn, liền tính Âu Dương Hoan không giải thích, Bạch Ngọc Đường cũng biết này chỉ yêu nghiệt vì cái gì thích nơi này. Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương Hoan tương đối mà ngồi. Xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sắt đất, vừa lúc có thể nhìn đến ngoài cửa sổ từ từ mặt trời lặn, tản ra sắp tối dư huy, nhuộm đấm ra một mảnh màu kim hồng vầng sáng. Nơi này là không phải thực mỹ. Âu Dương Hoan nhìn Bạch Ngọc Đường, trong thanh âm âm thầm mang theo một mạt đắc ý. Đích sát thực mỹ. Bạch Ngọc Đường có chút say mê nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là, mộ chỉ đại yêu nghiệt phẩm vị tội hồ. Cũng không tệ lắm. Đối với Bạch Ngọc Đường khẳng định, Âu Dương Hoan Tửa Hồ rất là hưởng thụ, hắn tự mình đem bản trung bỏ bít tết thiết hảo, sau đó đem Bạch Ngọc Đường trước mặt chưa thiết bỏ bít tết thay đổi lại đây. Người nam nhân này như thế săn sóc hành động, nhưng thật ra làm Bạch Ngọc Đường trong lòng âm thầm cho hắn bỏ thêm vài phần. Liên ở ngay lúc này, nàng lơ đã nghiêng đầu, lại là phát hiện, đường cái đối diện hai tòa có chút cũ nát cao ốc chi gian, xuất hiện một cái lệnh nàng không tưởng được thân ảnh kia lược hiện khô gầy ráng người, hơi mang u buồn rồi lại bền gan vững trí tuấn lãng gương mặt, trừ bỏ Dư Thu Bạch, lại có cái nào? Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạch Ngọc Đường trong lòng âm thầm nghi hoặc, chỉ là, nàng tự hỏi còn chưa thế nào đến ra kết luận, liền thấy hai cái thân cường thể tráng đại hán, lại là từ bên cạnh một tòa cao ốc trung vận ra, đối với Dư Thu Bạch, chính là một trận tay đấm chân đá. Liền tính ly đến thật xa. Bạch Ngọc Đường tựa hồ cũng có thể nghe được kia lệnh nhân tâm kinh thanh âm. Có thể là lúc trước lý vi sự cho nàng cũng đủ giáo hấn, Bạch Ngọc Đường cũng không co sông lên đi cứu người, nàng còn không có như vậy nhiều đồng tình tâm, phân cho một cái mới nhận thức một ngày người. Đường đường, người hôm nay chính là tới cùng ta hẹn hò, không thể phân tâm A. Đối với Bạch Ngọc Đường cư nhiên thời gian dài đem tầm mắt phát ở địa phương khác, Âu Dương Hoan chính là tương đương bất mãn. Hắn trực tiếp vươn Bạch Ngọc ngón tay, nhẹ nâng Bạch Ngọc đường cằm, đem nàng tiểu nhan cấp xoay lại đây. Đường đường, có ta như vậy cái tuyệt thế Mỹ Nam tử ở ngươi trước mặt, còn có cái gì lý do có thể làm ngươi phân tâm đâu. Thằng ngãi này đảo cũng biết khoe mẽ, còn không đợi Bạch Ngọc đường phát hỏa, đầu tiên là bày ra vẻ mặt vô hoán, kia phó thai họa bộ dáng thật sự là làm người không có gì chống cự năng lực. Bạch Ngọc đường bất đắc dĩ tránh ra Âu Dương hoan trói buộc khỏe miệng chịu đến lợi hại, tuyệt thế Mỹ Nam ta không thấy ra tới, nhưng là tuyệt thế tự luyến, ngài tuyệt đối là độc nhất phần. Ha ha, tự luyến là một loại nhân loại không thể thiếu Mỹ Đức, mà ta đầy đủ có được này phân Mỹ Đức, tự nhiên muốn phát huy mạnh đi xuống, mặc kệ nói như thế nào, ta coi như đường đường là ở khen ta. Âu Dương Hoan cười quyến rũ sinh tình, hắn không giấu vết liếc mắt chính mình ngón tay, hồi ức vừa mới Mỹ rượu xúc cảm, trong mắt ẩn ẩn dâng lên vài phần lửa nóng, Bạch Ngọc Đường đối thẳng nhãi này hoàn toàn vô ngữ, nàng hiện tại có thể khẳng định, Âu Dương Hoan này trương đào hoa phấn mặt, tuyệt đối không thứ với Phật tử đại nhân ngàn năm Hàn băng ra. Giống nhau hậu ba. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, tuy rằng này bữa cơm làm Bạch Ngọc Đường thoáng có chút tiêu hóa không linh, nhưng nói tóm lại, vẫn là man hưởng thụ, ít nhất nơi này cảnh sát, sắc thật đáng giá người thưởng thức. Chờ đến Âu Dương Hoan đưa Bạch Ngọc Đường trở lại cơ láo ra tử nhà cửa thời điểm đã là màn đêm buông xuống. Bạch Ngọc Đường vừa mới xuống xe, kia cơ gia đại trạch viện môn tựa hồ có cảm ứng giống nhau, trực tiếp chậm rãi mở ra. Thiết Mộc trước tiên từ bên trong vọt ra, trực tiếp đem Bạch Ngọc Đường ôm cái đầy cõi lòng. "Tỷ tỷ, ngươi đều đi ra ngoài một ngày, A Mộc rất nhớ ngươi, ngươi sao hiện tại mới trở về đâu? A Mộc cũng chưa ăn cơm, vẫn luôn chờ ngươi đâu." Bạch Ngọc Đường nghe Thiết Mộc ủy ủy khuất khuất thanh âm, lúc này mới nhớ tới. Hôm nay Tựa Hồ đem Thiết Mục tiếp nhận tới lúc sau, lần đầu tiên rời đi cái này to con. Nhất thời, nàng trong lòng liền nảy lên nhẹ nhẹ xin lỗi, thanh âm mềm mại nói: A Mục, như thế nào có thể không ăn cơm đâu? Tỷ tỷ sai rồi, lần sau tỷ tỷ nếu là vãn trở về, nhất định gọi điện thoại nói cho ngươi, được không? Ân, Ân Thiết Mục liên tục gật đầu, cái loại này ủy khuất bộ dáng lại không như thế nào biến, một đôi cánh tay vượng, đem Bạch Ngọc Đường ôm chặt muốn chết. Điêu luyện sắc xảo tốn nhan, ở nhà mình tỉ tỉ nhìn không tới địa phương, hung hăng nhìn chằm chằm Âu Dương Hoan, tràn đầy địch ý Âu Dương Hoan nhìn cái này giống như chiến thần, tinh tình lại như tiểu hài tử giống nhau như lúc nam tử, trong mắt dần dần nổi lên nguy hiểm quan mang, như là thiêu đốt rừng đảo, quyến rũ tuyệt diễm. Vị này chính là, nghe được Âu Dương Hoan có này vừa hỏi, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc dễ rùa từ thiết mục trong lòng ngực lui ra tới, đơn giản giới thiệu một chút. Ta đệ đệ, thiết mục. Đệ đệ. Âu Dương Hoan thưởng thức lửa cháy giống nhau đỏ tươi sợi tóc, cười quyến rũ nghiêng ngấm, hắn nhưng không nghe nói qua bạch ngọc đường còn có một cái đệ đệ. Nói nữa, chỉ bằng cái này to con thân cao diện mạo, nói là ca ca còn kém không nhiều lắm. Âu Dương Hoan vốn định ở mở miệng hỏi nhiều hai câu, hắn cánh môi còn không có mở ra, liền phản xạ tính hướng tới cơ gia Trạch tử đại môn trôi nhìn lại. Chỉ thấy một cái tuyết phát ba nghìn. Mặt mày thanh lánh nam tử chính đạp nguyệt mà đến, quanh thân tựa phủ kín thịnh chán ưu đàm, thánh khiết tốt đẹp. Như vậy Phong Hoa, đúng là Phật tử đại nhân. Theo này hai cái nam tử khoảng cách tới gần, bạch ngọc đường không khỏi hơi hơi nín thở. Không thể không thừa nhận, trước mắt một màn này, thật sự là quá mức lệnh người kinh diễm. Niết phạn thần tựa như Trích tiên, Khuynh Quốc Khuynh Thành, Âu Dương Hoan Hơn Hẳn Tinh Mị, Điên Đảo Chúng Sinh này hai người đồng dạng đem nam nhân trì mỹ thuyết minh tới rồi cực hạn nhưng lại các đi cực đoan một cái là giao chỉ ven hồ coi thường chúng sinh phật trước băng liên một cái là địa ngục bờ đối diện mỹ hoặc thế nhân nhiệt lửa đỏ liên khi bọn hắn nở rộ ở cùng bức họa cuốn bên trong khi cái loại này cảnh trí thật sự là khôn kể khó miêu có thể nói tuyệt thế thực rõ ràng này hai người vừa lên tới liền đối thượng bất quá loại này rằng có cũng không có liên tục quá dài thời gian Niết phạn thần thực mau liền đem ánh mắt chuyển tới bạch ngọc đường trên người, trong mắt băng tuyết như là chứa tinh quang, hơi hơi tiêu tán. Như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Có thể là bởi vì thiết mục cùng Niết phạn thần ở chung lâu rồi, cũng hoặc là nhất trí đối ngoại duyên cớ. Đối với Niết phạn thần cùng bạch ngọc đường thân cận, thiết mục cũng không có ông không có quá cường địch ý, tựa như tinh hỏa sao băng đôi mắt như cũ là định ở hâu dương hoan trên người. Không biết vì cái gì? đối mặt niết phạn thần cặp kia thanh lánh đôi mắt bạch ngọc đường tâm không lý do liền hư vài phần nàng vừa định mở miệng giải thích ai ngờ lúc này âu dương hoan lại là trước nàng một bước mở miệng thanh âm tựa như rượu vang đỏ giống nhau mang theo câu hồn ngọt nghị hương vị đường đường hôm nay là cùng ta đi ra ngoài hẹn hò cho nên về trễ bạch ngọc đường có thể cảm giác ra tới âu dương hoan lời này vừa nói ra niết phạn thần cùng thiết một hai người trên người khí chàng lập tức thay đổi cùng ngươi đi ra ngoài hẹn họ. Phật tử đại nhân hơi hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn Âu Dương Hoan, hai tròng mắt thanh lanh phảng phất không có độ ấm. Đối mặt Niết Phật thần nghi ngờ thanh âm, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ giải thích nói, bất quá là tùy tiện ăn cái cơm, xem như còn phần đáp lễ, không phải cái gì hẹn họ. Âu Dương Hoan đối với Bạch Ngọc Đường giải thích, hơi bất mãn, một đôi đào yêu mắt phượng, nhiễm một tầng thu thủy hàm yên lú hoán, đường đường, chúng ta hai người đơn độc ăn ánh đến bữa tối thưởng thức ánh nắng chiều mặt trời lạn, lẫn nhau tố tâm sự, này chẳng lẽ còn không tính là hẹn hò sao. Bạch Ngọc Đường Hắc tuyến, vô ngữ cứng họng Nàng sao không nhớ rõ vừa mới cùng này chỉ yêu nghiệt lẫn nhau tố quá tâm sự, nàng ruột có chút thắt nhi mới là thật sự. Phật tử đại nhân đối mặt Âu Dương Hoan khiêu khích ánh mắt, ái mội lời nói, nhưng thật ra mảy may không mực, băng tuyết câu hỏa khỏe mụt nhưng thật ra thấm một mặt không nùng không đạm ý cười, chiếu nói như vậy nói, Ngọc Nhi. Hai ta chẳng phải là mỗi ngày đều ở hẹn hò. Phần 7 Niết phạn thần lời này nói được có trình độ đến cực điểm, hắn rõ ràng chính là ở trong tối chỉ, chính mình mỗi ngày cùng bạch ngọc đường cùng nhau ăn cơm, thưởng thức mặt trời lặn ánh nắng chiều, lẫn nhau tố tâm sự. Âu Dương Hoan như thế cơ trí, lại như thế nào sẽ nghe không hiểu Phật tử đại nhân lời nói huyền cơ, lập tức quyến rũ mắt phượng liền giống như sơn hỏa giống nhau, nhiều vài phần nguy hiểm ánh sáng. Thanh âm lại như cũ rượu nguyên chất mê người. Vị này chính là Đối mặt này hai người đối trọi gay gắt, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy da mặt Nhi có điểm nhúng nhẻ vỗ về Thái Dương, ăn ngay nói thật giới thiệu nói, Niết Phạn Thần, ta bằng hữu, cái này là Âu Dương Hoan, gặp qua hai mặt. Niết dòng họ này, nhưng không nhiều lắm thấy A Âu Dương Hoan ý vị thâm trường nói một câu. Chẳng qua, hắn loại này cao thâm khó đoán bộ dáng cũng không có bảo trì bao lâu. Cơ hồ trong nháy mắt, liền trở nên vạn phần đủ hoán, biến sắc mặt tốc độ có thể nói độc bộ thiên hạ. Ui hui, đường đường, chúng ta hai cái đều như vậy chín, trước mặt ngoại nhân, không thể như vậy giới thiệu đi. Âu Dương hoan chấp quyến rũ mắt vượng, không được phong điện. Bạch Ngọc Đường hiện tại đã đầy đủ lãnh hội này yêu nghiệt mặt dày vô sỉ, đối với hắn lên án, quyết đoán làm như không thấy. Niết phạn thần lại là bởi vì người ngoài hai chữ thanh lanh thánh khiết dùng nhan cười như không cười. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, hẳn là thỉnh ngươi đi vào ngồi ngồi, bất quá, thực xin lỗi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, Ngọc Nhi, cũng nên đi trở về, mà ngươi cái này chân chính người ngoài, cũng nên rời đi. Không thể không nói, Phật tử đại nhân chính là Phật tử đại nhân, lợi dụng chính mình quyền chủ động, trực tiếp chúc khách. Âu Dương hoan nghe vậy, mắt vượng híp lại. Hắn cũng biết nơi này không phải chính mình sân nhà, Lại dây dưa đi xuống, chỉ sợ chiếm không đến cái gì tiện nghi, lập tức đó là ý có điều chỉ cười nói, ha ha, cũng hảo, tương lai còn dài sao, đường đường, hôm nay ta đi trước, người sau này sinh hoạt nhất định sẽ thực xuất sắc, bởi vì, nhiều ta tham dự. Âu Dương Hoan nói xong lời này, liền quyến rũ đi lên kia chiếc bủ gạ tỉ vầy dần xe hở mui, đôi xe vẽ ra một đạo gợi cảm đường cong, đạp nguyên náo mà đi. Niết phạn thần nhìn kêu đoàn hỏa hồng sắc càng lúc càng xa, ngàn năm hàn băng ra nhi cuối cùng là hơi hơi chịu chịu tự luyến tự đại người. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lập tức dơ ngón tay cái lên, ngài thật trong nghề, một lời trung đích. Âu Dương Hoan rời đi, thiết mục cùng Bạch Ngọc Đường cùng Niết phạn thần tự nhiên cũng trở về cơ gia đại trạch. Liên ở Bạch Ngọc Đường chuẩn bị bước vào cơ gia đại môn kia một sát, nàng bên thai lại là chuyển đến một cái thanh thanh lánh lanh thanh âm. Về sau không được lại cùng người khác đi ra ngoài hẹn họ. Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, chính nhìn thấy Phật tử Đại Nhân cùng nàng gặp thoáng qua. Từ khai giảng lúc sau, Bạch Ngọc Đường trực tiếp quá thượng hai điểm một đường sinh hoạt. Chứ bỏ trường học cùng cơ gia đại trạch, liền không có đi qua địa phương khác. Có thể là bởi vì ngày đó ở kinh thành vùng ngoại thành, thấy được dư thu Bạch bị tấu cảnh tượng, Bạch Ngọc Đường đối với cái này u buồn mà lại cứng cõi nam tử, không khỏi nhiều vài phần chú ý. Nàng phát hiện dư thu bạch thường xuyên vắng họp mỗi ngày tan học lúc sau cũng vội vội vàng vàng. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng là lấy nàng nhãn lực, vẫn là xem rõ ràng, này nam tử cổ cổ tay áo dưới, cơ bản cách mấy ngày liền sẽ xuất hiện một ít tân thương. Bất quá, bạch ngọc đường cũng không có nhiều chuyện. Chính cái gọi là, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, mỗi người có mỗi người cực khổ, nàng không phải chúa cứu thế, cũng sẽ không đi chủ động thám thính người khác cứ việc nàng cảm thấy cái này nam tử thực đáng thương. trong khoảng thời gian này, cơ gia đại trạch nhưng xem như náo nhiệt vô cùng. âu dương hoan thẳng nhãi này cũng coi như nói là làm. quả nhiên là mỗi ngày đều sẽ đến cơ gia đại trạch đưa tin, hạ vân lãng cũng sẽ ngẫu nhiên đến cơ gia đại trạch la cả. ngay cả cơ như ngọc đều dọn về cơ gia đại trạch. nói thật, đối mặt một màn này, cơ trưởng sinh lão gia tử cũng có chút nhì rồi rắm trong lúc nhất thời cũng không biết là nên vì chính mình ngoan ngoãn đồ đệ đoạt xúc cảm đến cao hứng, hay là nên đối với nhà mình tôn tử tình địch quá nhiều mà cảm thấy lo lắng. Nhật tử cãi nhau ở mỹ, chỉ trước mắt nhi đã vượt qua hơn phân nửa tháng. Ngày này là cuối tuần, cơ trưởng sinh mang theo bạch ngọc đường, sáng sớm liền ra cửa. Dùng cơ trưởng sinh nói nói, hiện tại bạch ngọc đường, lý luận tri thức đã giáo huấn không sai biệt lắm, cũng là thời điểm thử xem thân thủ. Bọn họ hai người đi địa phương. Đúng là Ngọc đàn công viên. Ngọc đàn công viên là một mảnh rất có cổ phong đại hình quảng trường, nơi này mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều khách nhân, hoặc tản bộ, hoặc du ngoạn. Nhưng là, mỗi đến cuối tuần, nơi này liền sẽ biến thành một cái đại hình đồ cổ giao dịch thị trường, rất nhiều đồ cổ tiểu tiểu thương đều sẽ tụ tập đến nơi đây, phiên bán đồ cổ. Tới nơi này bày quán nhi tiểu thương người bán rong, trên cơ bản không có chính mình cố định quầy hàng, cả nước các nơi nơi nơi chạy. Đồ giỏng càng là chỗ nào cũng có, tưởng ở loại địa phương này đào đến chính phẩm, kia thật là khó càng thêm khó. Sở hữu chơi đồ cổ cất chứa người đều biết, cuối tuần ngọc đàn công viên đồ cổ giao dịch thị trường, mới là chân chính khảo so người nhãn lực địa phương. Coi một chút, nhìn một cái là A, chính tông gốm màu đời đường. Nỗ môn bốn tải tử cổ họa A, đường bá hổ, trúc chi sơn, văn trinh minh, Từ trinh khanh, cái gì cần có đều có là A. Nguyên thanh hoa đại vại, chính tông quan diêu xuất phẩm, mở rộng ra môn đồ vật. Bạch Ngọc Đường nhìn ngư long hỗn tạp, thét to thanh một mảnh đám người, không khỏi ra đầu có chút tê dại, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đem đồ cổ trở thành cải trắng tới bán, này tư thế liền tính cùng chợ bán thức ăn so sánh với, cũng là không nhường một tấc a. Cơ trưởng sinh nhìn Bạch Ngọc Đường run rẩy sắc mặt, cười hơi có chút cáo giả xảo quyệt, nơi này đồ vật, phần lớn đều không thể bị gọi đồ cổ. Nói thành là ngàn giả một thật đều không quá, nếu là ngươi có thể từ ngọc đàn công viên, đào đến một kiện chính phẩm, cũng liền tính là xuất sư. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, chầm tinh tự tin cười nói, cơ ra ra yên tâm. Ơn, khi thế không tồi, chúng ta đi thôi. Bạch Ngọc Đường theo cơ trường sinh tiến vào ngọc đàn công viên đồ cổ thị trường lúc sau, cũng không có sử dụng đặc thù dị năng, chỉ là bằng vào chính mình một đôi mắt, một cái sạp, một cái sạp khắp nơi đánh giá. Trải qua chậu châu đáo cải tạo lúc sau, nàng thị lực phàm vi, mặc kệ từ độ rộng vẫn là chiều rộng, đều không phải phàm nhân có thể so. Thực mau liền nhìn xong rồi số 20 tới cái quầy hàng. Cơ trưởng sinh đối với bạch ngọc đường bực này tốc độ, cũng là âm thầm kinh ngạc cảm thán. Hán tuy rằng không có bạch ngọc đường như vậy xuất chúng ngũ cảm, nhưng là thắng ở kinh nghiệm lao đạo, ở đồ cổ thượng tẩm dâm vài thập niên, rất nhiều đồ vật, cơ hồ đảo qua liền biết là giả. Hắn tự nhiên phán đoán ra tới, Bạch Ngọc Đường như thế không chút nào dừng lại đi trước, cũng không phải không có phát hiện đồ cổ chính phẩm, mà là này đó sắc thượng, sắc thật không có chính phẩm. Chuyển động đại khái một cái giờ, Bạch Ngọc Đường mới xem như lần đầu dừng bước chân, ngồi xuống thân, từ một cái loại nhỏ sắc thượng, đem một con tiểu xảo in hoa nhi chén nhỏ cầm lên. Nay chỉ in hoa chén nhỏ, trình màu trắng ngà, hơi hơi ố vàng, thai chất nhỏ bé, giàu có ánh sáng. Thủ công hơi hiện thô ráp nhưng là này chén vách tường cùng chén đế nhi in hoa, lại là tự nhiên lưu sướng, thắt với lòng bàn tay, rất là đáng yêu. Liên ở Bạch Ngọc Đường đánh giá này chỉ chén nhỏ thời điểm, cơ trường sinh cũng ở chú ý Bạch Ngọc Đường nhất cử nhất động Đương hắn nhìn đến này chỉ in hoa chén nhỏ, nhéo nhéo trong râu một trương hòa ái mặt ra thượng lưu lộ ra một kia vừa lòng tươi cười. Này chỉ in hoa chén nhỏ bán thế nào? Bạch Ngọc Đường đã là bắt đầu hỏi giới. Quan chủ là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, làn da ngăm đen, một đôi con ngươi lại là lộ ra một cổ tử khôn khéo. Tiểu mội hảo nhãn lực A, đây là chính tông quan diêu chính phẩm, ngươi muốn thật muốn nếu muốn, tỷ cũng không cùng ngươi nói thách, 5 vạn đồng tiền, thế nào? Bạch Ngọc Đường trong lòng âm thầm điểm môi, thật đương nàng coi tiền như rác ga. Thứ này muốn thật là quan diêu in hoa bạch chén xứ, ít nhất đến giá trị 6-7 vạn, nữ nhân này sẽ ra 5 vạn giá cả. Đã nói lên liền nàng chính mình đều không cho rằng đây là thật sự. Vị này đại tỷ, ngươi cũng đừng mong ta, này chén tuyệt đối không phải cái gì quang riêu, ta chỉ là cảm thấy tinh xảo xinh đẹp, mới tưởng mua về nhà cất giấu, 5 vạn đồng tiền, quá quý. Bạch Ngọc Đường rất là tiếc hận lắc lắc đầu, không chút nào lưu luyến liền phải đem kia chỉ chén nhỏ bông. Khôn khéo nữ nhân thấy vậy, căn chặt răng, có chút tự tin không đủ nói, tam vạn, tiểu môi. Ta chính là cho ngươi đi gần một nửa nhi giá cả, này chén tuyệt đối là chính phẩm A. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lắc lắc đầu. Nói thật, này chỉ in hoa chén vẫn là giá trị cái 3-4 vạn, theo lý thuyết, tam vạn mua trở về, nhưng thật ra không mệt Chỉ là, nàng nhìn quen quốc bảo trọng khí, mấy thứ này với nàng tới nói, bất quá là khảo so nhãn lực dùng, không có chủ nhân còn có tây gia, loại này đồng giá trao đổi, nàng thật sự là không có gì hứng thú. Cùng lắm thì tiếp theo dạ bái Liên ở nàng chuẩn bị đứng dậy thời điểm Bạch ngọc đường thói quen tính dùng dị năng Ở cái này sạp thượng quét một phen Nàng còn không có tới kịp đứng lên thân mình Lập tức không giấu vết lại lần nữa ngồi xổm đi xuống Chuyển rất là tự nhiên Đại tỷ như vậy đi Cái này in hoa chén Ta xác thật hiếm lạ, bất quá Ngươi cũng biết nữ nhân mua đồ vật đều thích tới cái vật kèm theo Ông nội của ta thích cổ xưa đồ vật Ngươi nếu là đem này Tôn dị sát thực tượng Phật, cũng đáp cho ta, tam vạn đồng tiền ta liền phải." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Cơ Trường Sinh, trầm tĩnh con ngươi giếng cổ không gợn sóng. Cơ Trường Sinh lâm thời bị Bạch Ngọc Đường lấy ra tới đương tấm mục, không khỏi hơi hơi cười khổ, chỉ là, đương hắn ánh mắt chuyển tới kia Tôn Tượng Phật thượng thời điểm, vẫn đục mà lại cơ trí lao mắt, xét qua nhẹ nhẹ khó hiểu. Phần 8. Khó mà làm được. Kia khôn khéo nữ tử vừa nghe lời này, Xoay chuyển trong mắt Nhi, chân thành giải thích nói, tiểu muội, này tôn tượng Phật tuy rằng sinh gì sát, nhưng chính là hàng thật giá thật đồ cổ, đây là ta từ Tây Tạng bên kia Nhi thu lại đây, nếu là thật đương vật kèm theo đưa ra đi, ta thật là liền lộ phí đều thu không trở lại. Nói nữa, này Phật khí linh tinh đồ vật, cũng không phải là càng cũ kỹ càng linh nghiệm sao, đừng nhìn này ngoạn ý bán tương không tốt lắm, nghe nói chính là lạt ma khai quá quang, linh thật sự đâu. Nếu là vị này lao ra tử mỗi ngày tối chào muốn sống lâu trăm tuổi đều không phải cái gì việc khó nhi. Như vậy hảo, tam vạn năm nghìn, này hai kiện đồ vật, liền đều là của ngươi. Nhìn vị này đại tỷ nói thao thao bất tuyệt, ba hoa trích tròe, bạch ngọc đường vâu ngự thêm hắc tuyến, ngay cả cơ trường sinh ra mặt nhi đều là chịu chiều. chiều. Kia tôn tượng Phật, đại khái có nửa cái cánh tay cao, đã dỉ sắt thực toàn thân đen nhánh. Nói thật, nếu không phải nhìn kỹ, Căn bản nhìn không ra tới là một tôn tượng Phật, càng đừng nói khai quá hết, nhà bọn họ liền có một tôn hàng thật giá thật đại Phật hảo sao. Nói nữa, này tôn tượng Phật rõ ràng bị lung tung đẩy ở một cái bên rác, này không chịu coi trọng trình độ có thể nghĩ, loại đồ vật này nhìn ngang nhìn dọc cũng không đáng giá 5.000 khối a. Bạch Ngọc Đường trực tiếp đứng dậy, nói ra nói rất là chém đinh chặt sát, tam vật hối, nếu ngươi không đồng ý, liền tính, cơ ra ra, đi. Chúng ta lại đi nơi khác đi dạo. Kia khôn khéo nữ tử nhìn Bạch Ngọc Đường thật sự nói đi là đi, nửa phần lưu luyến đều không có, nhất thời có chút tức giận, ngừng nhất thời canh ba, mắt thấy Bạch Ngọc Đường cùng cơ trường sinh đều đã đi ra ngoài gần 10 mét, cuối cùng là la lớn, tiểu muội tiểu muội trở về đi, cho ngươi, cho ngươi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, tự nhiên là dừng lại bước chân. Thẳng đến giao tiền, hoàn thành giao dịch, đồ vật cũng chính thức tới tay lúc sau. Bạch Ngọc Đường bên ngôi, mới xem như lộ ra một mặt rõ ràng ý mừng. Cơ trưởng sinh thấy vậy, không khỏi tâm niệm khẽ nhúc nhích. hôm nay liền tới trước nơi này đi, chúng ta trở về, nhìn xem đường nha đầu đều mua cái gì thứ tốt. Bạch Ngọc Đường cùng cơ Trường sinh trở về nhanh như vậy, nhưng thật ra ra ngoài niết phạn thần ngoài ý liệu. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, không nói muốn chuyển động một buổi sáng sau. Đường nha đầu đã xuất sư, Tự nhiên không cần chuyển động thời gian lâu như vậy. Cơ trưởng sinh ngồi ở hắn kia trương ghế thái sư, một bên nghỉ ngơi, khảo giáo giống nhau nói, đường nha đầu, thế nào, nói nói ngươi mua đổ vật đi. Bạch Ngọc Đường đem túi trung in hoa chén, đem ra, nhàn nhạt cười nói, ta đây liền đeo xấu, này chỉ in hoa chén hẳn là xuất từ năm đại danh diêu trung định diêu, này thượng in hoa đúng là định diêu phong cách, định diêu quan diêu đổ xứ thai chất mỏng mà có quang, men gốm sắc thuần khiết dễ chịu thượng có nước mắt, men gốm vì pha lê chất men gốm, thập phần tinh mỹ tinh tế, đặc biệt là định diêu bạch sứ, so với hình diêu bạch sứ muốn càng thêm xuất chúng, nhưng là, này chỉ in hoa chén lại là. Thay chất ấu vàng, nhan sắc bất chính, có chút thô ráp, màu sắc và hoa văn đơn giản, hiển nhiên không phải quan diêu gốm sứ, nếu là ta sở liệu không lầm lời nói, này chỉ in hoa chén nhỏ hẳn là sản xuất với đường triều hậu kỳ, khi đó Định diêu còn thuộc về lò gốm của dân, thủ công cũng không tính tinh tế, này chỉ chén nhỏ đúng là phù hợp khi đó định diêu đặc thủ. Cơ trưởng sinh nghe song bạch ngọc đường đủ loại phân tích, không khỏi gật gật đầu, thập phần vừa lòng nắn bút trồng dâu, thức hảo, nói thực chuẩn xác, niên đại lai lịch đều sở liệu không kém. Định diêu đồ sứ truyền lại đời sau cực nhỏ, người này chỉ in hoa chén nhỏ tuy rằng không đáng giá cái gì đồng tiền lớn, 5-6 vạn vẫn phải có ngươi cũng coi như là nhặt cái tiểu đầu. Bất quá, ta tương đối cảm thấy hưng thú chính là ngươi mua cái kia vật kèm theo, đường nha đầu, ta nhưng không tin, ngươi là thật vì ham món lợi nhỏ, công đạo công đạo đi. Cơ ra ra quả nhiên là tinh tế tỉ mỉ, anh minh thần võ, này đều có thể làm ngài phát hiện. Bạch Ngọc Đường rất là quang minh chính đại, mặt không đỏ tâm không nhảy chụp một cái mông ngựa, lúc này mới đem kia tôn tượng Phật đem ra. Nói thật, đối với này tôn tượng Phật, Ta cũng không thấy ra cái gì lai lịch, nếu là ngạnh làm lời nói của ta, chính là một loại cảm giác, tổng cảm thấy này tượng Phật có chút không đúng, ngài cũng biết, ta giác quan thứ 6 luôn luôn thực linh. Bạch Ngọc Đường đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, dù sao cơ trường sinh đối với nàng vận khí cũng là tin tưởng không nghi ngờ, dứt khoát thừa nhận xuống dưới, càng dễ dàng thủ tín với người. Nguyên lai là cảm giác cơ trường sinh đích sắc không có gì hoài nghi. Gắt gao mà nhìn chằm chằm kia tôn tượng Phật, xem rất là cẩn thận. Lúc này, Niết Phạn Thần lại là đi rồi đi lên, thanh thanh lanh lanh nói, làm ta cũng nhìn một cái. Đương Phật tử đại nhân đem kia tòa tượng Phật lấy ở trên tay lúc sau, không khỏi ánh mắt một ngừng, "Này tượng Phật, thực nhẹ a." Niết Phạn Thần nói lập tức hấp dẫn Bạch Ngọc Đường cùng Cơ Trường Sinh chú ý. Cơ lão gia tử trực tiếp đứng dậy, từ Niết Phạn Thần trong tay tiếp nhận tượng Phật, cẩn thận cảm giác một chút, "Ân" Thật là so toàn thiết nhẹ rất nhiều, bất quá, có không ít tượng Phật đều là dông ruột, nhẹ một ít cũng không tính kỳ quái. Đương nhiên, này cũng tồn tại một cái khác khả năng, chính là, này tôn tượng Phật nội tảng cắn khôn. Bạch Ngọc Đường trong lòng âm thầm tán thưởng, cơ trường sinh chính là cơ trường sinh, nhanh như vậy liền nghĩ tới sự tình mấu chốt. Nàng đã dùng đặc thù năng lực điều tra qua, này tôn tượng Phật đích sắc không có gì đặc biệt, hình cùng sát vụn, nhưng là... Nó trong bụng lại là nổi lơ lửng một đại đoàn đã là thành hình vật khí, cực kỳ ngưng thật. Tựa như cơ lão ra tử lời nói, này tôn tượng Phật, thật là nội tạng càng khôn. Bạch Ngọc Đường, cơ ra ra, nếu thật là nội tạng càng khôn, ngươi có thể hay không tìm ra này tôn tượng Phật cơ quan nơi. Cơ trưởng sinh lại là cười tủm tìm nói, niết tiên sinh thấy thế nào. Này tôn tượng Phật tuy rằng đã bị dỉ sắc thực cực kỳ nghiêm trọng, Nhưng là tượng Phật trên người cũng không cùng hàm tiếp nhân công dấu vết, nếu là thực sự có cơ quan nói, hẳn là sẽ dấu ở hoa sen tỏa phía dưới mặt. Niết phạn thần thanh lánh đáp. Ơn, Niết tiên sinh nói không tồi quả nhiên kiến thức phi phàm Cơ trưởng sinh không chút nào bùn xỉn khen một phen, tọa đem cả tòa tượng Phật phiên lại đây. Bạch Ngọc Đường lập tức nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ở tượng Phật cái đấy nhị sen trung tâm chỗ, vừa lúc có một khối hình tròn trạm giống điêu khắc hơi hơi nô lên cái này địa phương tựa hồ có chút không đối. ưn, xem ra cơ quan này còn rất tinh vi. cơ trưởng sinh hơi hơi lẳng cười, từ thư phòng trong ngăn kéo một cái công cụ bao chung lấy ra một mảnh tinh mỏng sắc bén lá liễu tiểu đao. ha ha, hiện tại ta lão nhân ta số tuổi lớn, tay chân cũng không nghe sai sử, cái này cơ quan liền giao cho người trẻ tuổi tới mở ra đi, không biết niết tiên sinh có không đại lao. đương nhiên, niết phạn thần cực đạm con con khỏe môi từ cơ lão ra tử trong tay tiếp nhận kia phiến hơi mỏng lá liêu lươi dao nhì. Chỉ thấy hắn bạch ngọc ngón tay, ổn định vững chắc kẹp lưới dao, động tác duy mỹ mà tình chuẩn, tựa như cầm hoa hí thủy giống nhau, vài cái nhẹ điểm, tựa hồ vận dụng nào đó độc đáo cách làm hay, chỉ nghe được băng một tiếng, nơi đó nhô lên chạm giống điêu khác, liền nhẹ nhàng bắn lên, lộ ra một cái có thể cất chứa bốn chỉ tả hưu không gian. Mở ra, mau nhìn xem bên trong có cái gì, Đối mặt không biết dụ hoặc, liền tính cơ trường sinh lão gia tử cũng khó có thể bình tĩnh, hứng thú bừng bừng thúc dục nói. Bạch Ngọc Đường cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hắc hắc cửa động. Niết phạn thần đem ngón tay Ngọc tham nhập trong đó, nhẹ nhàng một kẹp, một mảnh hình chữ nhật thư tử, liền xuất hiện ở ba người trước mắt. Thư tử chính là cổ nhân dùng để viết hội họa công cụ, trước mắt này phiến thư tử tài chất, rõ ràng có chút không giống người thường, hoàng như sắp mật, rõ ràng kinh nghiệm năm tháng lại làm mảy may đều không có tổn hại, tản ra một loại cổ xưa hơi thở. Nhìn đến này phiến thư tử, bạch ngọc đường ba người đôi mắt đều là sáng ời. Đặc biệt là cơ trường sinh, hắn ánh mắt đột nhiên gian nghiêm túc lên, cả người kinh nghi bất định từ niết phạn thần trong tay đem này phiến thư tử nhận lấy, thập phần thật cẩn thận. Đây là, đây là tuy là lấy cơ trường sinh định lực, trong mắt cũng không khỏi hiện ra nhẹ nhẹ kích động, đây là vương hy chi bình an thiếp. Bút tích thực. Đây là chân chính chân tích A. Lời này vừa nói ra, Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn Thần đều có sở chấn động. Nguyên nhân vô hắn, Vương Hy Chi ở Thư Pháp giới thành tựu liền cùng Lô Ban giống nhau, có thể nói truyền kỳ, bị thế nhân trở thành Thư Thánh. Để cho người tiếc hận chính là, Vương Hy Chi tổn thế chân tích căn bản là không có. Liên lấy Bình An tiếp tới nói, Đại Bắc Cố cung viện bảo tàng sát có cất chứa, bất quá, nhưng cái đó đều là bản gốc. Đã có thời đường vẽ lại hành thư, cũng có thời tống vẽ lại lối viết thảo, vẽ lại dù sao cũng là vẽ lại, mặc kệ cỡ nào xuất sắc, cũng vô pháp cùng bút tích thực đánh đồng. Bạch Ngọc Đường cảm thấy miệng mình có chút khô khốc, cơ ra gia, người có thể xác định này một thước vương độc thượng bản vẽ đẹp, thật là vương hy chi bình an thiếp. Không sai được. Cơ trưởng sinh hương phấn giải thích nói, vương hy chi hành dai dùng bút tuấn lợi, vững vàng tiêu sái, tuấn đãng thanh kiện, thể thế đầy đạn đặc biệt là bút máy ngồi ống bắt đầu và kết thúc rất mang, phong phú hay thay đổi, no đủ hoàn chỉnh. Hơn nữa hắn hành giai cùng thường nhân bất đồng, độc mang sáng tạo, trừ bỏ bài bố màu đen nét ở ngoài cũng chiếu cô đến bạch đế không gian. Đêm này hai người an bài thích hợp, khiến cho nét nhộn nhạo không trùng, hồi lẫn nhau thành thú. Tổng xem hành. xem đều bị như ý ngươi nhìn một cái. Này một thước vương độc thượng bản vẽ đẹp, cùng vương hy chi phong cách giống nhau như lúc, hơn nữa. Này một thước đông độc, rõ ràng là mở cửa đến đông tấn lao đổ vật ta dám khẳng định, này tuyệt đối là vương hy chi bản vẽ đẹp. Phần 9 Không nghĩ tới thật là vương hy chi bản vẽ đẹp, cái này thật đúng là nhặt một cái đại lầu. Bạch Ngọc Đường cũng là âm thầm vui mừng, trầm tinh trên mặt tạo nên ú lan cười hoa. Đâu chỉ là nhặt một cái đại lầu a, nếu là cố cung viện bảo tàng những cái đó lao ra hỏa, biết ngươi trên tay có vương hy chi bản vẽ đẹp bút tích thực đều đến mỗi ngày tới đổ ngươi cửa. Cơ trưởng xinh cười có chút vui sướng khi người gặp họa. Bạch Ngọc Đường chớp chớp nàng cặp kia đại đại nửa tháng mặc ngóc mắt, có chút không rõ nguyên do, đổ chúng ta miệng khô gì? Làm ngươi đem này đó quên đi ra ngoài à? Bọn họ quán phóng bản gốc, ngươi trong tay cầm bút tích thực, kia bang láo ra hỏa, tự nhiên không dễ chịu, còn có ngươi trong tay kia trường Vương Duy Tuyết khê đồ, Cố Khải Chi Lạc thần phũ đồ, còn có Tính, ngươi nha đầu này bị người nhớ thương đồ vật quá nhiều dù sao đến lúc đó ngươi muốn thật gặp phải cố cung viện bảo tàng những cái đó lao ra hỏa cẩn thận một chút nhi đó là cơ trưởng sinh cười tủm tỉm dặn dò nói bạch ngọc đường nghe được một cái cơ linh hạ quyết tâm về sau nhìn đến cố cung viện bảo tàng những cái đó cao tầng nhất định đường vòng đi ra đây hôm nay hẳn là tính xuất sư đi bạch ngọc đường giả hoạt cười nói cơ trưởng sinh nghe vậy rất có một ít buồn bực Ngươi nha đầu này, vốn dĩ muốn cho ngươi rèn luyện một chút nhãn lực, kết quả lại làm ra như vậy cái kinh thiên động địa đồ vật, ta xem a, chỉ bằng ngươi này vật khí, về sau liền tính không gì nhãn lực, làm theo có thể đảo đến bà bối, người này so người thật đúng là tức chết người a. Bạch Ngọc Đường nhìn lão nhân này thổi dâu trừng mắt, trong lòng một trận buồn cười. Đúng rồi, lại nói tiếp, Niết Tiên Sinh cũng là thư pháp phương diện tông sư cấp nhân vật a, mấy ngày trước, hắn tùy ý mua bút mấy bức tác phẩm bị ta kia mấy cái lao bằng hưu coi trọng, sôi nổi ra giá mấy ngàn vạn, niết tiên sinh nếu là sinh ở đông tấn, nói không chừng có thể cùng thư thánh ganh đua cao thấp. Cơ trưởng sinh đột nhiên đề tài vừa chuyển, đem ánh mắt chuyển hướng niết Phạn thần, trong thanh âm tất cả đều là không chút nào che giấu tán thưởng. Niết Phạn thần thanh lãnh cong cong khoe môi, giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết, chợt lóe tức dùng, cơ lão gia tử quá mức thường, là ngươi quá khiêm lượng. Lão đầu nhi ta bất quá là có cái gì nói cái gì mà thôi. Cơ trưởng sinh đối với Niết Phạn Thần là thật sự đánh nội tâm cảm thấy kinh ngạc cảm thán, có thể ở một hai cái phương diện lấy được thành tựu không dễ dàng, nhưng lại là nhân lực có khả năng cập. Niết Phạn Thần người này lại giống như động không đáy giống nhau, làm người thấy không rõ hắn cực hạn ở nơi nào, nhiều lĩnh vực đều có điều đọc qua, rồi lại không phải lướt qua liền ngừng, hắn cơ hồ ở hơn 20 tuổi. Đạt tới thường nhân cả đời có khả năng đạt tới đỉnh, này phân thành tiểu có thể nói kinh thải tuyệt diễm. Kỳ thật, bạch ngọc đường lại làm sao không phải đâu. Chứ bỏ đồ cổ giám định và thưởng thức ở ngoài, nàng ở đồ thạch giới thành tiểu đồng dạng không thể khinh thường. Này tiếp thu năng lực cùng cảm giác năng lực, cường lệnh người giận sôi cái loại này thiên phú, thật sự không phải phàm nhân có thể so. Cơ trường sinh có thể khẳng định, này hai người tương lai tiền đồ tuyệt đối là không thể hạ lượng. Đủ để ngạo thế đương đại. Liên ở cơ lão gia tử cảm khái anh hùng xế bóng, vô hạn phiền muộn đương khẩu, Bạch Ngọc đường lại là đầy mặt xem kỹ nhìn chằm chằm Niết Phạn Thần, cặp kia đại đại nửa tháng mặc ngóc mắt, thiếu vài phần trầm tĩnh sâu thẳm, nhiều chút kiểu nhu đáng yêu. Không nghĩ tới ngươi ở thư pháp phương diện còn có loại này tạo nghệ, ngươi sẽ không lại nói cho ta, phương diện này cũng chỉ là lược hiểu đi. Niết Phạn Thần khí định thân nhàn, so lược hiểu thoáng nhiều một ít, không hơn. Bạch Ngọc Đường âm thầm phỉ báng, trang cái gì khiêm tốn. Đúng lúc này, Bình Tẩu thanh âm lại là từ thư phòng ngoại chuyện tiến vào. Cơ lão gia tử, hạ ra thiếu ra hạ phái nhiên tới chơi. Hạ phái nhiên. Cơ trưởng sinh hơi hơi như mày, cái kia tiểu tử không phải cái công tắc cũng sao. Sao có rảnh lại đây bái kiến ta cái này lão nhân, Bình Tẩu, làm hắn vào đi. Đúng vậy. Bình Tẩu được cơ trưởng sinh đáp ứng, thực mau liền lui xuống. Chỉ chốc lát sau, theo thư phòng môn chậm rãi mở ra, một cái giống như sinh trưởng ở thiên nhai đỉnh hoa mai cây thường xanh giống nhau nam tử, bước đi trầm ổn đi vào môn tới. Tiếp cận chính ngọ dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào hắn ngũ quan thâm thúy trên mặt, làm hắn màu đồng cổ da thịt, thiếu vài phần cương nghị, nhiều vài phần gợi cảm, một đôi môi mỏng, vĩnh viễn gần nhấp, lánh khốc mà cao ngạo. Tiêu chuẩn hắc bạch hát phối hợp, du quang bóng lưỡng màu đen dày ra, không chút cầu thả đầu tóc. Người nam nhân này giống như là một thanh tiêu xích, tinh chuẩn không hề tì vết. Hạ phái nhiên đi vào một tới, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngồi ở cơ trường sinh bên người Bạch Ngọc Đường cùng nhiết phản thần. Cứ việc người sau ba nghìn tuyết phát, đầy người phong hoa, làm hắn hơi hơi giật mình, nhưng hắn một đôi ưu tuyển đôi mắt, lại là không có một tia dao động, chỉ là hướng tới Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, lãnh ngạnh đường con tựa hồi nhu hòa vài phần. Gì? Các ngươi hai cái nhận thức. Cơ trưởng sinh chú ý tới Hạ Phái Nhiên động tác, ánh mắt không khỏi ở Bạch Ngọc Đường hai người trên người bồi hồi. Hạ Phái Nhiên mặt vô biểu tình gật gật đầu, liền tính đối mặt trưởng mối, như cũng là tích tự như kim. Bạch Ngọc Đường lại là trầm tĩnh cười nói, "Lục thúc giới thiệu cho ta nhận thức, chúng ta hai cái gặp qua một mặt." "Ha ha, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhận thức cái này công tác của nhân, không dễ dàng a." Cơ trưởng sinh tay vớt trong râu, rất có hứng thú cười mắng. Ngươi tiểu tử này, chính là thật lâu không có tới ta nơi này, nói đi, chuyện gì, ta nhưng không tin, ngươi sẽ qua tới xem ta bộ xương già này. Hạ phái nhiên nghe vậy, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, bất quá, nói ra nói lại là nói thẳng, cưng ngạnh lệnh người giận sôi. cơ láo tiên sinh, ngài hẳn là cũng lược có nghe thấy, gần nhất chúng ta cảnh sát đang ở làm cùng nhau đại án, theo chúng ta điều tra, có một cái phạm tội tổ chức. Ở cả nước các nơi tìm được rồi không ít kỳ nhân dị sĩ, vận dụng các loại thủ đoạn, khống chế những người này, chuyên môn làm cho bọn họ chế tạo đồ dòm đồ cổ, sau đó từ cái này tổ chức khống chế giả qua tay đầu cơ. Trục lợi, hiện tại bọn họ đọc qua phạm vi đã có ngọc thạch loại, thi hỏa loại, gồm sứ loại, gần nhất thậm chí còn phát hiện đồng thau khí loại, nhưng là những người này thủ đoạn thật sự là quá rất cao minh, làm được đồ vật, cũng đủ để lấy giả đánh cháo làm toàn bộ đồ cổ giới nhân tâm hoàng sợ, thậm chí quốc nội đại bộ phận nhà đấu giá cùng đồ cổ thành, đều ở vào nửa ngừng kinh doanh trạng thái, đối với kinh tế thị trường tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Nói thật, Bạch Ngọc Đường vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này nhi, trong thanh âm nhiều ít có chút dao động, cái này tổ chức thật sự là đáng giận, muốn hố liền đi hố người nước ngoài, hố người trong nước tính cái gì bản lĩnh. Tuy là lấy hạ phái nhiên hắc diện thần quân ra mặt nhi, nghe được bạch ngọc đường oán giận, cũng không khỏi hơi hơi run rẩy. Cơ trưởng sinh còn lại là có chút giở khóc giở cười, bất quá, vừa nhớ tới hạ phái nhiên vừa mới theo như lời, trên mặt tươi cười cũng là dần dần biến thành nghiêm túc, chuyện này ta sắp thật biết, tựa như đường nha đầu nói, nhưng cái đó thật sự đáng giận, nói một chút đi, người hôm nay lại đây muốn cho lao đầu nhi ta làm cái gì. Hạ phái nhiên trầm ngâm một lát, lãnh khóc trong thanh âm nhiều vài tia khẩn thiết, Cái kia tổ chức chẳng những rất có thủ đoạn, quan trọng nhất chính là bọn họ lấy ra đồ vật, đích xác rất khó làm người phán định thật giả, liên tính chúng ta tìm tới giám định chuyên gia, rất nhiều thời điểm cũng chưa dùng, thường thường chờ chúng ta phát hiện đồ vật có giả thời điểm, những người đó đã chạy thoát. Cho nên, ta tưởng Thỉnh Cơ lão tiên sinh ra tay, cũng chỉ có ngài có thể liếc mắt một cái liền phân rõ ra mấy thứ này thật giả. Chúng ta thu được tiền báo, quá mấy ngày Kinh thành bên trong vừa lúc có một cái ngầm chợ đen đấu giá hội, cái này đấu giá hội thượng rất có thể sẽ xuất hiện cái kia tổ chức chảy ra đồ vật, chỉ cần chúng ta có thể đường trường tiến hành xác nhận, liền có thể bắt lấy này tuyến, cùng đi xuống. Ngầm chợ đen đấu giá hội thì mời, ta đã lộng tới, đến lúc đó, ta hy vọng cơ lão tiên sinh có thể cùng ta cùng đi. Ha ha, xem ra các ngươi quyết tâm không nhỏ, bất quá, lao nhân ta này trương mặt già nhưng không thiếu thượng tivi. Nếu thật cùng ngươi cùng đi, chỉ sợ sẽ trọc không ít phiền phải đi. Cơ trưởng sinh cười tủm tìm nói. Hạ phái nhiên nghe vậy, sắc mặt bất biến, có chút lãnh ngạnh phủ định nói, cái này sẽ không, ngầm chợ đen sẽ không làm khách nhân biểu lộ thân phận. Đến lúc đó, tham dự bán đấu giá người đều sẽ mang lên mặt nạ. Nga, xem ra này đấu giá hội nhưng thật ra hàm kim lượng không nhỏ a. Cơ trưởng sinh hơi hơi tâm động, bất quá. Đường hắn ánh mắt nhìn thấy bạch ngọc đường thời điểm, kia tinh hỏa nhỏ bé nhiệt độ, nháy mắt đã bị bình tĩnh biển rộng căn ướt. Ha ha, ta lão già này đã già rồi, nhãn lực cũng không thể so từ trước, hiện tại đã là người trẻ tuổi sân khấu. Như vậy đi, đến lúc đó, ta làm đường nha đầu bồi ngươi cùng đi, như thế nào? Ta. Bạch ngọc đường nhưng thật ra không nghĩ tới cơ trường sinh sẽ làm ra này phiên quyết định, hơi hơi kinh ngạc. Như thế nào? Không tin tưởng. Cơ trưởng sinh nghiền ngẫm cười nói, Bạch Ngọc Đường thấy vậy, nhưng thật ra bị khơi mào ý chí chiến đấu, tuyệt sắc tiểu nhan thượng nở rộ rượu nhân tâm thần tự tin phong hoa, đương nhiên không, chợ đen đấu giá hội sao, ta thực chờ mong. Cơ trưởng sinh nghe vậy, vừa lòng cười, lại đem ánh mắt chuyển tới Hạ Phái Nhiên trên người, Hạ gia tiểu tử, thế nào, có tin hay không lão đầu nhi ta ánh mắt, Hạ Phái Nhiên không khỏi nhìn Bạch Ngọc Đường, một trương khóc tới rồi cực hạn tuấn nhan. Cuối cùng là biểu lộ vài tia nhu hòa, ta tin tưởng. Mấy ngày thời gian, dây lát lướt qua. Thực mau liền đến ngầm chợ đen đấu giá hội nhật tử. Vì thay đổi chính mình thân phận bên ngoài, hôm nay Bạch Ngọc Đường mặc một cái điệu thấp màu đen đơn vai thu eo lệ phục giả hội. Cái loại này thuần túy màu đen, đem nàng băng cơ tuyết ra sấn đến càng thêm trắng non thủy nộn. Tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện, thu eo thiết kế, lệ nàng vốn là không thắng nắm chặt eo liễu. Có vẻ càng thêm nhỏ nhắn mềm mại, rung động lòng người, một đầu tơ lụa tóc đen rối tung ở sau người, nhộn nhạo dụ hoặc độ cung. Phần 10. Hơn nữa kia viên phấn mặt giống nhau quyến rũ sinh tình lệ trí, không khoa trương nói, hôm nay Bạch Ngọc Đường cùng ngày xưa thật sự là kém khá xa, liền dường như một con từ ám dạ trung đi ra ưu hoa lan yêu, lúc nào cũng ở tản ra một loại làm người trầm luân mị hoặc. Đương nương từ trong phòng đi ra thời điểm, tuy là lấy niết phạn thần thanh lãnh, Hạ vân lãng lưu nhã, hạ phái nhiên lánh nạo, đều không khỏi động dung kinh diễm. Thiết mục biểu hiện tương đương không hàm súc, bên môi thậm chí có chút sáng lấp lánh dấu vết, nếu không phải niết phản thần cùng hạ vân lãng ở phía trước chống đỡ, phỏng trừng lại là đối nhà mình tỉ tỉ một đốn hung ôm. Hạ vân lãng lưu vân hai tròng mắt ngậm đầy không chút nào che giấu lửa nóng, hôm nay ngọc nhi thật đẹp, lục thúc thật là tương đương tâm động a. Lục thúc. Thỉnh chú ý trưởng bối của ngươi phong phạm bạch ngọc đường đối thẳng nhãi này trôn sâu ở ưu nhã hạ bí khí tương đương vô ngữ, ngươi xác định hôm nay cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau sao. Đương nhiên, ngọc nhi như vậy Mỹ, bên người chỉ có hạ phái nhiên một người sao được, cái này hộ hoa sứ giả, đương nhiên cũng muốn tính lục thúc một cái. Hạ vân lãng trả lời đúng lý hợp tình. Hạ phái nhiên tuy nói trầm mặc ít lời, nhưng hắn nghe xong lời này cũng khó tránh khỏi có chút hát tuyến liết hạ vân lãng liết mắt một cái, giống như hàn đảm lánh ngạo hai tròng mắt rõ ràng mang theo vài phần kinh bỉ. Lúc này, niết phạn thần nhưng thật ra thanh lánh mở miệng, luôn luôn giếng cổ không gợn sóng trong thanh âm ngầm có ý một tia rất nhỏ không căm lòng, nếu không, ta cũng bồi ngươi cùng đi đi. Phật tử đại nhân, ngươi đã quên ngài đầy đầu tuyết đã phát, quá thấy được, vẫn là thôi đi, cái này đấu giá hội tuy nói là ngầm đấu giá hội, nhưng là... Đi đều là nhân vật nổi tiếng thương nhân, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Bạch Ngọc Đường trực tiếp phủ định nói. Nói thật, đối với chính mình trời sinh đầy đầu tuyết phát, Niết Phạn Thần chưa bao giờ cảm thấy quá không ổn, bất quá hôm nay, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nếm tới rồi buồn bực tư vị nhi. Ở Bạch Ngọc Đường ấn tượng giữa, ngầm chợ đen đầu giá hội, tuy nói sẽ không thật dưới mặt đất, nhưng thế nào cũng sẽ ở một người tích han đến xa xôi địa phương, cái gọi là ngầm chợ đen còn không phải là không thể gặp con sao. Nhưng trên thực tế, lại là đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Ngầm chợ đen bán đấu giá địa điểm, chẳng những ở trung tâm thành phố, còn ở siêu cấp đại thường trường đối diện một tòa đỉnh cấp hội quán, quả thực là có thể nói trắng trận táo bạo. Nếu không hạ phái nhiên sẽ làm nàng xuyên lễ phục dạ hội đâu, tới loại địa phương này, nếu là mặc đồ trắng áo sơ mi quần jean, kia mới thật đều cao điệu đi. Bạch Ngọc Đường 3 người xuất hiện ở chỗ này, Lấy ra thiệp mời lúc sau, liền có chuyên môn phục vụ nhân viên, chia bọn họ tam trương màu đen mặt nạ, đại ba người mang lên mặt nạ, vị kia phục vụ nhân viên, liền đưa bọn họ dẫn vào ở vào hội quán tầng cao nhất bán đấu giá đại sảnh. Nay sở hội quán đỉnh tầng bán đấu giá đại sảnh trang hoàng thập phần xa hoa, nhưng lại sẽ không quá mức diễm tủ, tận hiện phẩm vị. Bạch Ngọc Đường đơn giản đánh giá vài cái hội trường đấu giá, đương nàng ánh mắt chuyển hướng những cái đó chỗ ngồi thời điểm. Một đoàn tựa như lửa cháy đỏ tươi thân ảnh, đột ngột sấm tới rồi nàng trong tâm mắt. Đó là Âu Dương Hoan. Một thân hỏa hồng sắc trường khoản đường trang, cổ áo cùng cổ tay háo thêu đại đoá nghiệt lửa đỏ liên. Một đầu tựa như lửa cháy tóc dài, khẳng màu đỏ kim cương hỏa phượng hình mặt nạ, lang diễm độc tuyệt, điên đảo chúng sinh. trừ bỏ Âu Dương Hoan kia chỉ đại yêu nghiệt, lại có cái nào? Không thể không nói, này nam nhân thật thật là đem màu đỏ ái đến tận xương thủy Liền tính là ở đấu giá hội thượng, mọi người đều mang màu đen mặt nạ, hắn cố tình cũng muốn hành xử khác người một phen. Bạch Ngọc Đường đám người thấy được câu dương hoàn, nay chỉ yêu nghiệt mắt phượng tự nhiên cũng trước tiên quét tới rồi mọi người. Đường hắn ánh mắt tiếp xúc đến một thân màu đen đơn vai thúc eo rơi xuống đất váy dài Bạch Ngọc Đường khi, rực rỡ mùa hoa hai tròng mắt trung lập khắc bốc cháy lên không chút nào che giấu nóng bỏng nhiệt độ. Khó trách ra hỏa này không cùng chúng ta cùng nhau. Nguyên lai like cũng làm tới rồi thì mời. Hạ vân lãng nhìn trầm rãi mà đến Âu Dương Hoan, yêu nhã khỏe môi cười như không cười. Lấy Âu Dương năng lực, thu được thì mời, cũng không kỳ quái. Hạ phái nhiên này chỉ hát mặt nam, khó được khai một chút kim khẩu, toại đem ánh mắt đặt ở mặt khác bán đấu giá giả trên người. Gần mấy cái hô hấp thời gian, Âu Dương Hoan đã là đi tới Bạch Ngọc đường ba người phụ cận. Đường đường, quả nhiên là đời người nơi nào không gặp lại à. Chúng ta lại gặp mặt, duyên phận thứ này, thật đúng là chắn đều ngăn không được a. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng run rẩy, ngươi hẳn là đã sớm thu được thiệp mời đi, này cùng duyên phận giống như không có gì quan hệ đi, chiếu ngươi nói như vậy, nơi này mọi người chẳng phải là đều cùng ngươi có duyên. Đối với Bạch Ngọc Đường không cho mặt mũi phản bác, Âu Dương Hoan cũng chút nào không mực, quyến rũ vạn phần mắt vượng biểu lộ một tia ngạo nghễ, cùng ta có duyên. Những người đó còn không xứng chỉ có đường đường mới là vận mệnh của ta. a Bạch Ngọc đường vâu ngữ hát tuyến, đối với này chỉ yêu nghiệt tự luyến tự đại, tự quyết định trình độ, lại lần nữa có một cái mới tinh nhận thức. Hạ vân lãng đối thẳng nhãi này hành vi cũng là tương đương khó chịu, bất quá, hắn trên mặt lại là ưu nhãi như cũ, cũng không có biểu lộ mảy may, chỉ là lưu vân hai tròng mắt tản ra vài tia ám hát màu sắc. Âu Dương Hoan, hôm nay Ngọc Nhi lại đây chính là tới hiệp trợ pha án. Ngươi như vậy cao điệu, chính là hấp dẫn không ít người tầm mắt ta, vạn nhất đến lúc đó, khiến cho cái kia phía sau màn tổ chức chú ý, lần này chuyện này đã có thể làm không được. Không thể không nói, Hạ Vân Lãng thật là phúc hắc tới rồi nhất định cảnh giới, hắn lời này rõ ràng là ở họa thủy đông dẫn. Hắn quá hiểu biết hạ phái Nhiên cá tính, chỉ cần nhắc tới pha án, vị này Hắc Diện Thần Quân, tuyệt đối không chấp nhận được một chút sơ suất. Quả nhiên, hạ phái Nhiên nghe xong lời này, Vốn là lanh khóc môi tuyến, lập tức lại cương ngạnh vài phần, Âu Dương Hoan, một vừa hai phải. Âu Dương Hoan mê người môi đỏ không giấu vết chịu chịu liền tính là hắn, cũng lời đến cùng vị này liều mạng cùng nhân cưng đôi cứng. Tính, tính, còn không phải là điệu thấp sao, ai kêu bổn thiếu ra trời sinh chính là tiêu điểm đâu, bất quá, vì có thể cùng đường đường ngồi ở cùng nhau, ta liền thoáng thu liễm một chút tự thân quang mang hảo. Âu Dương Hoan bất đắc dĩ buông tay quyến rũ môi đỏ lại là như cũ thao thao bất tuyệt. Nói, đường đường, người hôm nay này thân trang điểm thật là đẹp mắt, chỉ là này mặt nạ, có điểm vướng bận nhi, nếu có thể đem kia viên phấn mặt lệ trí lộ ra tới, kia mới kêu hoàn mỹ. Bạch Ngọc Đường, Hạ Vân Lãng, Hạ Phái Nhiên, theo Bạch Ngọc Đường bốn người vào bàn, toàn bộ phòng đấu giá người, cũng lục tục tới không sai biệt lắm. Này dù sao cũng là ngầm trợ đen đấu giá hội, Thỉnh đều là cấp quan trọng nhân vật Đầu người nhi quy ở tinh mà không ở nhiều Tính thượng bọn họ 4 người ở bên trong Cũng bất quá mới 30 người tới Trong đó phỏng trừng có không ít Vẫn là cùng đi tiến đến Chân chính tham dự cảnh giới cũng liền mười mấy Thức mau Theo một cái 40 tới tuổi trung niên Nam tử trạm thượng bán đấu giá đài Toàn bộ đấu giá hội rốt cuộc kéo ra màn che. Kia trung niên nam tử Vừa thấy chính là bán đấu giá Phương diện tay ra đời từ tươi cười đến lời nói việc làm đều là không thể bắt bẻ. Đầu tiên là hướng tới mọi người thâm cúc một cung, theo sau liền cực kỳ nhiệt tình mở miệng cười nói, hoang Ninh đại gia có thể đi vào lần này chợ đen đấu giá hội, chợ đen bán đấu giá quy củ nói vậy mọi người đều rõ ràng, sở hữu hàng đấu giá không hỏi nơi phát ra xuất xứ, tròn khuyết tự phụ, lần này đấu giá hội từ ta tới cấp đại gia chủ trì, chư vị đều là có thân phận người, ta cũng liền không nhiều lắm ít nói. Hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu, phía dưới tiến hành đệ nhất kiện hàng đấu. Giá bán đấu giá. Theo trung niên nam tử nói âm rơi xuống, một người mặc màu đỏ sườn sám nữ tử đẩy một cái che lại hồng lụa xe đẩy, kiểu điệu lượn lờ đi rồi đi lên. Nàng kia dáng người cực kỳ nóng bỏng, trước đột sau kiều, cổ áo cực đại, hơn phân nửa cái nhục đoàn đều lẩu ở bên ngoài, lớn lên cũng rất là xinh đẹp, có thể nói vư vật. Bạch Ngọc Đường thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy ngồi ở hàng phía trước mấy cái dáng người mập mạp nam tử nuốt nước miếng thanh âm, nói vậy đây cũng là lần này đấu giá hội hấp dẫn người trong mắt Nhi thủ đoạn đi. Hừ, thật là đạp hư như thế thuần khiết màu đỏ. Âu Dương hoan đối này lại là cực kỳ khinh thường, liền xem nữ nhân kia liếc mắt một cái hứng thú đều không có. Hạ Vân Lãng cùng Hạ Phái Nhiên cũng như thế. Bạch Ngọc Đường vông ngữ chịu chịu khoe miệng, nàng hiện tại mới biết được. Này ba nam nhân nguyên lai đối đại nữ nhân lại là như thế lãnh đạo. Chỉ thấy bán đấu giá trên đài trung niên nam tử, đem hồng lụa thật cẩn thận xúc lên, rất là tình cảm mãnh liệt giới thiệu nói, đây là đấu giá hội đệ nhất kiện vật phẩm. Nguyên thanh hoa bách điểu chiều phượng hẹp của Mai Bình, mọi người đều hẳn là biết, nguyên thanh hoa chính là chuyên lại đời sau cực nhỏ. Này thượng bách điểu triều phượng đồ án, thuyết minh này Bình rất có thể xuất từ hoàng thất, này Mai Bình giá quy định vì 500 vạn. Mỗi lần tăng giá 10 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh giới 520 vạn, 550 vạn, 560 vạn, 580 vạn. Tựa như cơ trưởng sinh theo như lời, cái này đấu giá hội hàm kim lượng đích xác rất cao, vừa lên tới chính là nguyên thanh hoa đồ sứ, loại này mục tích, thật sự là không nhỏ. Bạch Ngọc Đường đã nhìn kỹ qua, nay chỉ nguyên thanh hoa bách điểu triều phượng mai bình, xác thật là chính phẩm. Nói thật Đối mặt nguyên thanh hoa đồ sứ, liền nàng đều là hơi hơi tâm động. Phần 11 Nếu không phải bởi vì nàng trong tay đã có một kiện nguyên thanh hoa nước biển bạch long văn bát phương đại vại, nói không chừng nàng cũng sẽ lập tức ra tay. Theo giá cả không ngừng dâng lên, toàn bộ hội trường không khí cũng là càng thêm khẩn trương. Thực mau, ở trung niên nam tử lươi sán hoa sen kích động hạ, cái này nguyên thanh hoa giá cả một đường khải hoàn ca tiêu lên tới 920 vạn giá cao. Lúc này. Một cái lược hiện âm trầm thanh âm vang lên, 1.000 vạn. Lập tức từ 920 vạn tăng tới 1.000 vạn, ra giá người lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Ra gia chính là một cái 30 tới tuổi trung niên nam tử, một thân tây trang, ngồi thẳng tắp, cứ việc mang mặt nạ, mọi người vẫn là từ hắn trên người cảm nhận được một loại lệnh người chán ghét cao ngạo. Có thể tới chỗ này cái nào không phải có thân phận chủ nhân, này nam nhân cái loại này cao cao tại thượng tư thái thực rõ ràng phạm vào nhiều người tức giận. Nê Hà hiện tại cách mặt nạ, ai cũng nhận không ra ai, mọi người nhìn vài lần, cũng liền thu hồi ánh mắt. Có thể là xuất phát từ đối cái kia ra giá nam tử trắng ghét, cạnh giới lại là lại kịch liệt vài phần. Bạch Ngọc Đường lại là có chút hơi hơi kinh ngạc, theo cảm giác năng lực tăng cường, nàng đối mỗi người cơ hồ đều có xem qua là nhớ bản lĩnh. Đừng nhìn cái này ra giá trung niên nhân mang mặt nạ, Bạch Ngọc Đường vẫn là trước tiên liền nhận ra hắn. Người này rõ ràng chính là lúc trước cái kia bị hứa vĩ mọi cách nịnh bỡ hoa quốc ngày cua đồng bổn người, sang thượng thuần diệu. Người này là chúng ta ở Tô Châu đụng tới cái kia hoa quốc người, sang thượng thuần diệu. Bạch Ngọc đường hướng về phía Hạ Vân Lãng nhỏ giọng nói. Hạ Vân Lãng nghe vậy, Lưu Vân hai tròng mắt híp lại, thanh âm ý vị không rõ, ngà. Xem ra cái này sang thượng gia tộc cánh tay khá dài à, từ Tô Châu đến Bắc Kinh, chiến tuyến thật đúng là xa. Liên ở Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng nói chuyện đương khẩu, cạnh giới đã là tiến vào gây cấn, trên cơ bản biến thành sang thượng thuần rượu cùng một cái bụng phệ trung niên nhân hai người cạnh tranh. Ta ra 2.000 vạn. Rốt cuộc, cái kia bụng phệ trung niên nhân thanh âm ngâng lên vài phần, cả người thịt mỡ đều run rẩy, tựa hồ hô lên chính mình cuối cùng giá quy định. thấy vậy, bị thương thuần rượu cũng hạ nhẫn tâm, trực tiếp hô, ta ra. Giá 2.200 vạn. Sang thượng thuần diệu hoa hạ ngữ cực không tiêu chuẩn, nếu là hắn chỉ là đơn thuần tiêu giới, còn hiện không ra, nhưng là, một khi hắn hô lên một câu hoàn chỉnh nói khi, liền hoàn toàn bạo lộ chính mình khẩu âm. Nhất thời, chính xác phòng đấu giá đều chút khe khẽ nói nhỏ, mà cái kia bụng phệ trung niên nhân còn lại là trực tiếp tạc mau, hắn nha, cư nhiên là cái hoa quốc người ở cùng lao tử cảnh giới, mấy thứ này đều là chúng ta hoa hạ quốc. Thế nào cũng không tới phiên người nước ngoài tới nhung chẳng, hư hư, xem ra này tôn mai bình, ta thật đúng là không thể từ bỏ. Nhị thiên ngũ bách vạn. Tuy rằng cái này bụng vệ chung nhân nhân, nói chuyện rất có nhà giàu mới nổi khí chất, nhưng một thân nhưng thật ra tương đương nhiệt huyết, một phát hiện sang thượng thuần diệu thân phận lúc sau, lập tức chết tắn không bỏ. Sang thượng thuần diệu cũng bị người này kích ra hỏa khí, trực tiếp 100 vạn nhất trăm vạn hướng lên trên thêm. 2.600 vạn. 2.700 vạn. Mẹ nó, 3.000 vạn. Bộ phệ trung niên nhân trực tiếp đem bảng giá nhắc tới 3.000 vạn, kia tư thế hơi có chút liều mạng rốt cuộc hương vị. Đối này, sang thượng thuần rượu cũng là tương đương buồn bực. Cuối cùng, này tôn nguyên thanh hoa bách điểu triều phượng mai bình, lấy 3.000 vạn giá cao, bị cái kia nhà giàu mới nổi trung niên nhân đặt được. Một màn này, nhưng thật ra làm bán đấu giá trên đài cái kia trung niên nam tử nhạc nở hoa. Càng thêm khẳng khái sôi nổi Chúc mừng vị này lão bản đạt được này Tôn khó được nguyên thanh hoa mai bình Phía dưới tiến hành cái thứ hai hàng đấu giá bán đấu giá Cái thứ hai hàng đấu giá chính là Lang Thế Ninh Cung Đình Họa Quý Phi Dạo Trời Công Viên Đồ Lang Thế Ninh người này Nói vậy mọi người đều không xa lạ Hắn là chứ danh Italy Hòa Gia Lấy người truyền giáo thân phận sa thiệp Trùng Dương đi vào Trung Quốc Bị coi trọng Tây Dương tải nghệ Khang Hy Hoàng Đế Triệu vào Cung Trung Đảm nhiệm cung đình họa sư, dài đến hơn 50 năm. Ở hội họa sáng tác chung, lang Thế Ninh dung Trung Quốc và phương Tây kỹ xảo với nhất thể, hình thành tinh tế rất thật hiệu quả, sáng tạo ra phong cách riêng phong cách, cho nên thâm chịu khang hy, ung chính, Cản Long Tam Triều Hoàng đế coi trọng, này mỗi một bức tác phẩm, đều có thể nói truyền lại đời sau tinh phẩm. Này bức họa, đúng là lang Thế Ninh với Cản Long trong năm sở họa, tên là Quý Phi Dạo Chơi Công Viên. Giá quy định là 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá 100 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh giới. Bạch Ngọc Đường nghe thấy cái này giá quy định lúc sau, cũng không khỏi hơi hơi chấn động, xem ra làm cất chứa không riêng có thể kiếm tiền, hoa khởi tiền tới càng là giống như nước chảy giống nhau. Lại nói tiếp, này Phúc Lang Thế Ninh cung đỉnh họa đối nàng lực hấp dẫn, so với vừa mới nguyên sứ thanh hoa khí, còn mạnh hơn thượng vài phần. Rốt cuộc, nàng hiện tại đỉnh đầu đồ sứ đã có vài kiện, Nhưng là họa tác lại gần chỉ có Vương Duy Tuyết Khê đồ cùng Cố Khải Chi Lạc thần phú đồ, khó tránh khỏi lược hiện đơn bạc, mà này Phúc Lang Thế Ninh quý phi dạo chơi công viên đồ, mặc kệ từ phong cách, tô màu, nội dung thượng đều làm Bạch Ngọc Đường rất là thích, rất có cất chứa. 1100 vạn, 1300 vạn, 1400 vạn, 2000 vạn. Liên ở sang thượng thuần diệu đem giá nhắc tới 2000 vạn đại quan thời điểm, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc lần đầu tiên ra giá. Nhị thiên ngũ bách vạn, có thể là một lần tăng trưởng 500 vạn duyên cớ, cũng hoặc là bạch ngọc đường thanh âm tựa như tiếng trời, quá mức dẫn người, cái này giá cả vừa ra, liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, sang thượng thuần diệu càng là âm trầm quét ngang lại đây. Bạch ngọc đường lại là tựa như hồn nhiên chưa giác, chấm tinh tự nhiên. Đường đường đối kia bức họa cảm thấy hương thú. Âu dương hoan bạch ngọc ngón tay đùa bỡn đỏ thám sợi tóc, quyến rũ hỏi. Ân, có điểm hương thú? Lang Thế Ninh họa đáng giá cất chứa, Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt đáp. Liên ở Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương Hoan nói chuyện thời điểm, sang thượng thuần diệu lại là lại lần nữa phát lực, đem giá trực tiếp nhắc tới 3.000 vạn. 3.500 vạn. Bạch Ngọc Đường như cũ là không nhanh không chậm tiêu giới, hoàn toàn làm người nhìn không ra sâu cạn. 4.000 vạn. Sang thượng thuần diệu cũng là phát ngoan, 500 vạn 500 vạn nâng giới. Bạch Ngọc Đường đánh giá một chút này bức họa giá trị. Chầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, 5.000 vạn. 5.000 vạn đã là này bức họa điểm mấu chốt, lại tăng giá nói chính là bổi tiền. Sang thượng thuần diệu hiển nhiên đối đồ cổ hiểu biết không ít, cũng biết này bức họa điểm mấu chốt ở nơi nào, cuối cùng từ bỏ cạnh giới, cả người càng thêm âm trầm. 5.000 vạn lần đầu tiên, 5.000 vạn lần thứ hai, lần thứ hai. Còn có hay không người cạnh giới, 5.000 vạn lần thứ ba. Chúc mừng vị tiểu thư này đạt được lang thế ninh cung đình họa. Trung niên nhân đem trong tay tiểu mục chú ý hung hăng chụp được, giải quyết dứt khoát. Tuy rằng giá cao chút, bất quá được đến một bức lang thế ninh hòa tác, vẫn là làm bạch ngọc đường cảm thấy chuyến đi này không tệ. Không biết có phải hay không bởi vì sang thượng thuần diệu là hoa quốc người duyên cớ, cũng hoặc là bởi vì người này quá không có nhân duyên. Lúc sau lục tục mười mấy kiện đồ vật, cơ hồ mỗi một kiện đều có người ra tới cùng hắn tranh đoạn, thế cho nên đầu giá hội qua hơn phân nửa. Sang thượng thuần diệu lăng là không có trụ đến một kiện đồ vật. Chư vị, đây là lần này đấu giá hội đệ thập lục kiện đồ cổ. Thứ này, chúng ta chuyên gia đoàn đội cũng từng nghiệm chứng quá, rất có thể là chiến quốc lúc đầu đồ vật, bất quá, lại không có nhìn ra lai lịch, chư vị thỉnh xem. Theo trung niên nam tử sốc lên hồng Lụa, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy chính mình trái tim hung hăng ngày này. Xuất hiện ở hồng lửa phía dưới đồ vật, rõ ràng là một phương chính hình tam giác hồng thiết mộc hộ. Cặp kia trùng điệp thêm vật khí, thông thiên triệt địa hư ảnh, đều bị biểu lộ một sự thật, này phương hộp gỗ đúng là lỗ băng cơ quan hộp một khác bộ phận. Bạch Ngọc Đường nỗ lực bình phục một chút tâm tình, ám hạ quyết định, mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới, này phương lỗ băng cơ quan hộp tuyệt đối muốn làm tới tay. Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường khẩn trương có chút dư thừa. Này phương cơ quan hộp ở bán tương thượng, chính là một hình tam giác hộp gỗ, cứ việc tài chất đặc thù một ít cũng rất khó khiến cho người khác chú ý. Nói nữa, ngay cả bán đấu giá phương, cũng chưa có thể nói ra cái nguyên cơ tới, loại đồ vật này lại có thể chân quý đến chỗ nào đi. Tại đây loại tư tưởng ảnh hưởng hạ, cái này hàng đấu giá, căn bản không có khiến cho mọi người coi trọng, cơ hồ tất cả mọi người có vẻ có chút tình thú mềm hoài, thế cho nên trung niên nhân báo ra 30 vạn giá quy định lúc sau, hoàn toàn không ai cạnh giới. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ hội trường thế nhưng xuất hiện lần đầu kẻ ngắt trạng thái. Ngay cả nhiều lần đều tham dự cảnh giới sang thượng thuần diệu, lần này cũng hành quân lặng lẽ. Thang ngãi này trong lòng còn đang âm thầm khinh bỉ, nha. cư nhiên lấy ra như vậy một phương không có lai lịch hộp gỗ thật giả lẫn lộn, thật khi chúng ta hoa quốc người làng đốc. Nếu là những người này biết, lần này đấu giá hội mãn tràng đồ vật, liền cái này giá trị tối cao, không biết sẽ là cái cái gì biểu tình. Hiện nhiên, Một màn này làm bán đấu giá trên đài trung nhân nhân, cũng là có chút bất ngờ, không khỏi có chút xấu hổ, rất có kích động tính nói, chư vị, thứ này chính là xuất từ chiến quốc những năm cuối, từ niên đại thượng nói, tuyệt đối có cất chứa giá trị, tuy rằng, chúng ta đấu giá hội chuyên gia vẫn chưa biết do nó xuất xứ, nhưng là, nói không chừng đây là một cái đại lậu đâu. Cơ hội liền ở trước mắt, đại gia nhưng ngàn vạn không cần bỏ lỡ a. Trung niên nhân lời này lại lần nữa đổi được mọi người trong lòng khinh bỉ, nếu là thứ này thật giống ngươi nói chính là cái đại lẩu, đấu giá hội còn có thể định ra 30 vạn giá cả, chỉ sợ 300 vạn đều không lừng đi. Phần 12. Bạch Ngọc Đường giờ phút này hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới, nàng đã thấy rõ trong sân tình thế, cũng không có nóng lòng ra giá, mà là lẳng lặng chờ đợi thỏa đáng nhất thời cơ đã đến, không ra tay tắt đã, ra tay một kích tắt chúng. Rốt cuộc. Theo trung niên nhân miệng khô lưỡi khô nói nửa ngày, lại như cũ không người ra giá, làm hắn bất đắc dị đến sắp tuyên bố lưu chủ thời điểm, một cái giống như xuất cốc hoàng quanh, nhân gian tiếng trời thanh âm, thản nhiên chuyển tới. 31 vạn. Ra ra tự nhiên là Bạch Ngọc Đường. Nghe được thanh âm này, làm mọi người đều là hơi hơi ghé mắt. Bạch Ngọc Đường lại là sắc mặt trầm tĩnh, thậm chí mang theo vài phần không kiên nhẫn. Như vậy thật giống như là không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian, lại không nghĩ cái kia trung niên nhân quá mức xấu hổ, hoàn toàn là vì hiểu rõ vây mà ra giới giống nhau. Mọi người trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm khái, cái này tiểu cô nương thật tốt tâm a. Bán đấu ra trên đài, cái kia trung niên nhân cũng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đối bạch ngọc đường đó là tương đương cảm kích. Hắn thậm chí liền một hai ba cũng chưa số, trực tiếp rơi xuống bán đấu giá chủ y. Sợ kéo xuống đi, tái xuất hiện vừa mới xấu hổ một màn. 31 vạn bạn, thành giao, này phương hộp gỗ thuộc về vị này tiểu thư mỹ lệ. Thẳng đến đêm này phương lỗ bàn cơ quan hộp chân chính thu vào trong túi, bạch ngọc đường khỏe môi mới hơi hơi gợi lên, lộ ra một mạt ẩn hàm hương phấn mỉm cười. này ti tươi cười và mịn mờ, nhưng lại bị Âu Dương hoan một kia không rơi xem ở trong mắt, một đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại. Hắn để sát vào bạch ngọc đường bên hai. Quanh thân diệu vang đỏ thuần hậu hương khí, thuân người dục cho say, xem ra đường đường đối thứ này hứng thú, chính là so với kia kiện lang thế ninh cung đình họa, muốn nồng hậu đến nhiều a. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, khỏe môi lún đồng tiền không khỏi biến thành run rẩy, trong lòng âm thầm phỉ báng, cái này yêu nghiệt, muốn hay không như vậy khôn kheo a. Đúng lúc này, kia trung niên nhân đã là bắt đầu rồi tiếp theo kiện hàng đấu giá giới thiệu. Chư vị... Đây là chúng ta lần này đấu giá hội thứ 17 kiện hàng đấu giá, thanh chiều chứ danh trạm ngọc thợ thủ công, lục tử cương đại sư tác phẩm, ngọc thủy tiên trâm. Nghe được lục tử cương ba chữ, hạ phái nhiên muốn là ngồi đến thẳng tắp thân thể, lại là cương ngạnh vài phần, hắn hơi hơi nghiêng đầu, cùng bạch ngọc đường trao đổi một ánh mắt, tựa như hàn đàm hai tròng mắt hiện lên nhẹ nhẹ lánh khốc cẩn thận ám mang. Theo hồng lùa vạch trần, chỉ thấy ở một phương tinh xảo hoa lê hoàng trạm khắc hoa trên khay Một quả tuyết bạch sắc ngọc trâm, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Này cái ngọc trâm, tạo hình là lướt tinh xảo, cánh hoa mỏng nộn như thật, hoa hành tế như lông tóc mà không ngừng, nhụy hoa cùng cánh hoa chọn dùng phức tạp khắc điêu khắc pháp, thật sự là tinh mỹ tới rồi cực điểm. Phong đấu giá sở hữu nữ tính sinh vật, đặc biệt là những cái đó thương nhân nhân vật nổi tiếng mang đến tùy thân bạn nữ, nhìn này cái ngọc trâm, đều là không hẹn mà cùng toát ra một kia khát vọng cảm xúc. Bán đâu giá trên đài trung niên nhân thấy vậy, chạy nhanh thừa cơ nhiệt tình giới thiệu nói, "Chư vị, lục tử cương tên húy đại gia chỉ sợ đều là nghe nhiều nên thuộc, ta cũng không hề nhiều lời, Ngọc Thủy Tiên Trâm, càng là lục tử cương cuộc đời nhất truyện, tồn thế không đủ tam kiện, đủ có thể xưng được với là cô phẩm. Cái này Ngọc Thủy Tiên Trâm giá quy định vì 300 vạn, mỗi lần tăng giá 10 vạn, hi vọng chư vị nắm chắc cơ hội tốt, tận dụng thời cơ, thất không hề tới, hiện tại bắt đầu cạnh." Giới Nói thật, hiện tại đồ cổ tạo giả sự kiện, toàn bộ hoa hạ quốc đều là nháo đến oanh oanh liệt liệt, này đó tham gia bán đấu giá nhân vật nổi tiếng thương nhân cũng là biết được. Cái này đồ cổ tạo giả tổ chức tuy rằng chạy ra không ít đồ dòm, nhưng chỉ có tử cương ngọc, thật giả khó phân biệt, cơ hồ không có chuyên gia có thể phân biệt ra tới. Trước mắt này cái ngọc thủy tiên trầm tuy nói tinh xảo tinh mỹ, lệnh người kinh ngạc cảm thán, lại khó bảo toàn không phải là đồ dòm. Bất quá! Này đó trùm, trung quy là đỉnh không được bên người bạn nữ làm nũng cầu xin, ra giá người như cũ là che già mang mọc, nối liền không dứt. Hạ phái nhiên thấy như vậy một màn, không khỏi mặt vô biểu tình ghé mắt, bạch tiểu thương, ngươi cảm thấy cái này hàng đấu giá như thế nào. Bạch ngọc đường cặp kia đại đại nửa tháng mặc ngọc mắt lẳng lặng nhìn chằm chầm bán đấu giá trên đài ngọc thủy tiên trâm, bên môi mang theo vài phần nghiền ngấm, nàng môi đỏ khẽ mở, nhu nhu hộp ra hai chữ mắt, không thật. Lấy bạch ngọc đường siêu phàm thoát tục ngũ cảm, kia cái ngọc châm một lộ diện nhi, nàng liền tỉ mỉ đánh giá qua. Kết quả thực ra ngoài nàng dự kiến, nay cái ngọc châm chạm trổ lại là cùng Âu Dương Hoàn kia cái ngọc ban chỉ, không có sai biệt, đều là đồ dỏng. Đương nhiên, nàng làm việc luôn luôn cẩn thận, cũng dùng đặc thù năng lực nhìn quét một lần, sự thật chứng minh, nàng suy đoán hoàn toàn chính xác. Không thật. Hạ Phái Nhiên đối với đồ cổ chuyên nghiệp thuật ngữ tự nhiên cũng hoàn toàn không xa lạ, nhất thời Hàn Đàm đôi mắt toát ra một tia liệp ưng người được huyết tinh khí lãnh khốc, xác định sao? 100%, này cái ngọc thủy tiên châm chạm chỗ cùng Ưu Thiên bố cục, đuổi kịp hồi Âu Dương Hoàn kia cái ngọc ban chỉ giống nhau như lúc, ta hoài nghi là một người làm. Bạch Ngọc Đường bên môi tràn ra một mặt tự tin mỉm cười, lệnh người ghé mắt. Âu Dương Hoàn nghe xong lời này, bên môi quyến rũ lún đồng tiền nhưng thật ra dừng một chút. Ha hà, thật là có ý tứ, xem ra ta khí nhưng thật ra giải sai địa phương, ai, không, có biện pháp, chỉ có thể tính kia ra bán đấu giá công ty xui xẻo, thay người chịu tội, nguyên lai like cái này đầu cơ trục lợi đồ giỏm đồ cổ tổ chức mới là đầu sỏ gây tội, hạ đại hiệp, các ngươi cục cảnh sát nhưng nhất định phải nỗ lực a. Bạch Ngọc Đường vừa nghe lời này, liền biết, lúc trước bán cho Âu Dương Hoàn kia chỉ Ngọc Ban chỉ bán đấu giá công ty nhất định là bị này yêu nghiệt dùng cái gì thủ đoạn cấp liệu lý. Nàng trong lòng đối này yêu nghiệt nguy hiểm trình độ nhận thức, lại lần nữa nhiều vài phần. Hạ Phái Nhiên lại không có để ý tới Âu Dương Hoan ngôn ngữ quấy rời, một trương hắc mặt lạnh lùng nhìn chầm chằm trên đài kia cái Ngọc Thủy Tiên Trâm, đâu vào đấy suy đoán nói, cái này tổ chức ban đầu chính là từ tử cương Ngọc làm khởi, từ nước ngoài phát triển đến quốc nội, này cái Ngọc Trâm tuyệt đối là cái này tổ chức chảy ra, không sai được. Xem ra ngầm nhà đấu giá đã từng cùng cái này đồ cổ tạo giả tổ chức tiếp xúc quá, nay quả nhiên là một cái nhưng truy ám tuyến. Bạch tiểu thư ngươi hiện tại liền đem cái này vật chứng chụp được tới, có cái này chứng cứ, chúng ta cục cảnh sát liền có thể thuận lợi triển khai hành động. Hạ phái nhiên không hổ là công tác của nhân, nhắc tới chứng cứ A phá án linh tinh, cả người giống như là một tòa trôn giấu dung nham băng sơn, lãnh lệ cánh môi càng thêm gợi cảm. Khó trách trên đời sẽ có như vậy một câu, công tác chung nam nhân nhất dẫn người. Những lời này đặt ở hạ phái nhiên trên người, không thể càng thỏa đáng hơn. Thực đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường không phải những cái đó hoa xí nữ, càng sẽ không bị sắc đẹp sở mê. Đối mặt hạ phái nhiên chỉ huy điều hành, nàng rất là trầm tĩnh nu nhiên cười nói, kia cái gì, hạ đại cục trưởng, ngươi cũng biết, ta vừa mới mới chụp được một bức lang thế ninh cung đình hoa, hoa suốt 5.000 vạn vàng thật bạc trắng hiện tại đỉnh đầu tài chính vang có chút khẩn trương làm ta dùng chính mình tiền trụ được này cái giả ngọc thủy tiên trâm xin lỗi có điểm khó khăn có thể là bạch ngọc đường nói nói quá trực tiếp hạ phái nhiên kia trương lãnh khốc rốt cuộc ra mặt nhi rất là có chút da nẻ su thế cương ngạnh khỏe môi lấy một cái mắt thường có thể thấy được độ cùng ở tinh tế dao động thấy vậy hạ vân lãng cùng âu dương hoan hai người biểu hiện rất là vô lương đánh tâm nhãn cười sung sướng qua một hồi lâu Lần đầu tiên bị người cự tuyệt hạ phái Nhiên đại cục trường mới khôi phục ngày thường độ ấm, khỏe môi càng thêm lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng phát ra hai chữ, "Công khoảng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lúc này mới đạm cười gật gật đầu, đối với hạ phái Nhiên mặt lạnh làm như không thấy. Chỉ là, nàng không có chú ý tới, hạ phái Nhiên sắc mặt tuy rằng lãnh khốc, nhưng cặp kia hàn đảm trong con ngươi, lại là toát ra điểm điểm cực đạm. Ý cười chợt lóe rồi biến mất. Giờ phút này Ngọc Thủy Tiên châm cạnh giới đã tiếp cận kết thúc, rốt cuộc thứ này không thái bảo hiểm, cho nên cạnh giới tốc độ tăng cũng không phải rất lớn, gần 15 phút thời gian, khó khăn lắm mới tăng tới 500 vạn. Lúc này, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc ra tay. 600 vạn. 600 vạn, vị này tiểu thư Mỹ lệ ra giá 600 vạn, không biết còn có hay không càng cao giá cả. Có lẽ là bởi vì Bạch Ngọc Đường lập tức tăng giá bỏ thêm 100 vạn nhưng thật ra làm không ít người từ bỏ cảnh giới. 600 vạn lần đầu tiên, 600 vạn lần thứ hai, 600 vạn. Liên ở trên đài trung niên nam tử sắp hô lên lần thứ ba thành giao thời điểm, một cái trầm thấp thanh âm đột nhiên cắm tiến bảo. 610 vạn. Bạch Ngọc Đường nghe được thanh âm này, không khỏi nga mi nhíu lại, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, mắt thấy tới tay đổ vỡ, sang thượng thuần diệu sẽ chặn ngang một đòn. Bất quá. Này đối nàng tới nói lại là không có gì ảnh hưởng, dù sao hiện tại hoa đều là công khoản, nàng ra giá ra hoàn toàn vô áp lực. Tương phản, hạ phái nhiên sắc mặt liền không thế nào hảo, nhìn sang thượng thuần diệu ánh mắt, rất có vài phần nguy hiểm. Sang thượng thuần diệu trong lòng đối với bạch ngọc đường vừa mới mua đi lang thế ninh kia phúc cung đình họa, rất là có chút canh cánh trong lòng, cho nên nhiều lần nâng giới, nói vậy hắn còn không biết, chính mình này phiên hành động. Đã bị kinh thành cục trưởng cục công an hoàn toàn nhớ thương thượng. Cuối cùng, này cái Ngọc Thủy Tiên Trâm, lấy 900 vạn giá cả bị bạch Ngọc Đường thu vào trong túi. Bán đấu giá trên đài tên kia trung niên nhân cũng không nghĩ tới, một quả giá trị bất quá 5-600 vạn Ngọc Thủy Tiên Trâm, cư nhiên sẽ bán được 900 vạn giá cao, cảm xúc càng thêm kích động, không ngừng nghỉ chút nào nói. Phần 13. Phía dưới tiến hành thứ 18 kiện hàng đấu giá đấu giá. Thứ 18 kiện hàng đầu giá là một kiện khó được đồng thao khí, chư vị thỉnh xem, đây là một kiện tiên tần thời kỳ hiến tế dùng điểm lành kỳ lân đỉnh, này đỉnh. Đại biểu khải trời giáng phúc chi ý, này tôn điểm lành kỳ lân phương đỉnh giá quy định 3.000 vạn, mỗi lần tăng giá 100 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh giới. Chứng cứ tới tay, hạ phái nhiên đôi môi lãnh ngạnh đường cong thoáng thư hoán vài phần, chỉ là bạch ngọc đường kế tiếp nói, lại làm hắn lần thứ 2 căng thẳng khoe môi. Này tôn điểm lành kỳ lân đỉnh. Đồng dạng không thật. Bạch Ngọc Đường nhìn trầm chằm bán đấu giá trên đài kia tôn loại nhỏ phương đỉnh. Hai tròng mắt chung có chút lập lòe. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Này chợ đen đấu giá hội sẽ liên tục xuất hiện hai kiện đồ giỏng Bất quá, nàng cũng không thể không thừa nhận. Này tôn điểm lành kỳ lân đỉnh liền giống như vừa mới Ngọc Thủy Tiên châm giống nhau. Phỏng có thể nói hoàn mỹ. Đơn giản cổ xưa, đại khí giặc rào, thả thai mặt khinh bạc Thú mặt văn chọn dùng phù điêu thủ pháp, thập phần sinh động, hơn nữa kia hơi cùng bùn đất gần đồng tao sắc, làm người không tự giác liền sẽ cho rằng đây là một kiện vừa mới khai quật không lâu đồ cổ, thật giả khó phân biệt. Bạch Ngọc Đường sở dĩ liếc mắt một cái liền nhìn ra này tôn kỳ lân đỉnh là giả, là bởi vì này tôn phương đỉnh ở chi tiết điêu khắc thủ pháp thượng, lại là cùng tử cương ngọc âm dương điêu khắc có hiệu quả như nhau chi diệu. Nói cách khác. Này hai kiện đồ vật rất có thể là xuất tử cùng cá nhân mục tích. Nghĩ vậy nhi, Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra đối cái này chế tác phẩm phẩm người sinh ra một chút hứng thú. Người này đã có thể chế tác tử cương ngọc, lại có thể phòng chế đồng tàu khí. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng coi như là đa tài đa nghệ. Nếu là hắn không đi vai lộ, nói không chừng còn có thể trở thành một thế hệ thợ thủ công đại sư. Hạ Phái nhiên tự nhiên là không biết Bạch Ngọc Đường cư nhiên sẽ sinh ra bực này tích tài ý tưởng, cả người gắt gao nhìn chằm chằm bán đấu giá trên đài đồng tao đỉnh, trên mặt nhan sắc cùng thiết diện bao thanh thiên có liều mạng. Xem ra chúng ta thu được tin tức là thật sự, cái này tổ chức đã bắt đầu nhúng chàm đồng tao khí, thứ này chỉ sợ cũng là từ bọn họ chỗ đó chảy ra. Hạ đại cục trưởng, ngươi tính toán như thế nào làm? Cái này cũng muốn chụp được tới. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười hỏi: Hạ Phái Nhiên hai tròng mắt thâm thúy, tích tự như kim. Bạch Ngọc Đường cười rào hoạt, công khoản. Hạ Phái Nhiên vô ngữ gật gật đầu, công khoản. Giờ phút này, nay tôn điểm lành kỳ lân đỉnh cảnh giới đã tiến vào gai cấn, thực hiển nhiên, theo dõi đồng thau khí người rất là không ít. Nay cũng khó trách, đồng thau khí xem như quốc chi trọng khí, giá trị cực cao, muốn ở trên thị trường đụng tới một kiện, không khác là biển rộng tìm kim, tương đương không dễ dàng, cho nên... Cái này đồng thau khí xuất hiện, tự nhiên là khiến cho một phen long tranh hổ đấu. 3.500 vạn. 4.000 vạn. 4.100 vạn. 4.300 vạn. 6.000 vạn. 6.000 vạn cái này giá cả là sang thượng thuần diệu tiêu ra. Bạch Ngọc Đường phát hiện thằng nhãi này tựa hồ đối đồng thau khí có đặc thù yêu thích, tăng giá thêm lợi hại, hơi có chút nhất định phải được tư thế. Nhìn thấy một màn này, Bạch Ngọc Đường tâm nghiệm hơi đổi một đôi nửa tháng mặc ngọc mắt không khỏi lưu chuyển qua từng trận hoa quang hạ đại cục trưởng các ngươi công an bộ môn muốn trưng cứ nói một kiện là đủ rồi ngươi bất quá chính là muốn bắt trụ này ám tuyến mà thôi kỳ thật cái này đồng thao khí hay không trụ được tới đối với các ngươi tới nói cũng là dâu dịa đúng không đối thượng bạch ngọc đường kia ám quang lưu chuyển rực rỡ lấp lánh con ngươi hạ phái nhiên thâm thủy nếu hàn đảm hai tròng mắt xuất hiện một tia rất nhỏ dao động ngươi muốn nói cái gì Ta thường nói, dù sao thứ này, cái kia hoa quốc người tựa hồ thích đến không được, chúng ta không ngại giúp đỡ đề đề giới, đem cái này phỏng phẩm bán cho ngoại quốc bạn bè, cũng coi như là vì cái kia phạm tội tổ chức giảm bớt điểm nhi tội nghiệt. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hạ đại cục trưởng ngài hẳn là sẽ không quên, vừa mới bởi vì vị này quốc tế bạn bè, dùng nhiều nhiều ít công khoản đi. Bạch Ngọc Đường cười kêu kêu một cái yên tĩnh điểm nhiên, giống như sơn giã bách hợp, Thâm cốc cú lan, viên trung thường vi, thật sự là nhu mỹ tới rồi cực điểm. Hạ vân lãng nhìn bạch ngọc đường như hoa lún đồng tiền, yêu nhã ra mặt nhì hơi hơi run run, trong lòng âm thầm cảm thán, nữ nhân này quả nhiên không phải cái có hại chủ nhân, phúc hắc lên, nhưng thật ra rất có chúng ta phong phạm. Âu Dương hoan cười yêu nghiệt, nhìn bạch ngọc đường càng thêm thu thủy mắt long lanh, mị quang bốn phía, em à, đường đường tính tình thật thật là nhận người hiếm lạ nột, chỉ sợ cũng liền cái kia hắc mặt công tắc cuồng cũng chỉ có thỏa hiệp phần bởi vì cái này thông minh nữ nhân trực tiếp chọc chúng hạ phái nhiên thẳng nhãi này yếu hại quả nhiên hạ phái nhiên kiên cố tuấn nhan, theo bạch ngọc đường phun ra công khoản hai chữ mà hơi hơi buông lỏng hắn lên khóc trầm ngâm một lát cuối cùng là ho nhẹ một tiếng rất là thâm trầm nói liền chiếu ngươi nói làm không cần lưu tình mặt để hắn một đau bạch ngọc đường nghe vậy thực hiện được hơi hơi mỉm cười kia phân linh động phong tình, trực tiếp đốt sáng lên ba nam nhân con ngươi. Giờ phút này, này tôn điểm lành kỳ lân đỉnh giá cả, đã bị sang thượng thuần diệu thêm tới rồi 7.800 vạn. Bán đấu giá trên đài trung niên nhân chính khẳng cả giọng hô, 7.800 vạn, vị tiên sinh này ra giá 7.800 vạn, còn có hay không càng cao giá cả, còn có hay không càng cao giá cả. 8.000 vạn. Bạch Ngọc Đường động tác nhu Mỹ nhấc tay trung cạnh giới bài. Quyết đoán ra tay, sang thượng thuần diệu nhìn đến Bạch Ngọc Đường ra giá, bên môi không khỏi một trận cười lạnh, trực tiếp cao ngạo hô, 9.000 vạn, 100 triệu. Theo Bạch Ngọc Đường hô lên 100 triệu bảng giá, mọi người đều là hơi hơi ghé mắt. Có thể đi vào nơi này, trên cơ bản đều là có tiền chủ nhân, nhưng là, cho dù có tiền, cũng không phải như vậy cái hoa pháp đi, 1.000 vạn nhất ngàn vạn hướng lên trên thêm, muốn hay không làm đến như vậy kích thích A Bán đấu giá trên đài trung niên nhân chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều sắp đình chỉ, thanh âm khàn khàn gào rông nói, 100 triệu, vị này tiểu thư Mỹ lệ ra giá 100 triệu, còn có hay không càng cao giá cả. Trung niên nhân tuy rằng là hướng tới mọi người đặt câu hỏi, nhưng hắn đôi mắt lại là trực tiếp nhìn phía sang thượng thuần diệu. Nói thật, sang thượng thuần diệu cũng không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường sẽ đem giá nhắc tới thượng trăm triệu, sắc mặt không khỏi một trận âm trầm, hung tận nói. Một trăm triệu một ngàn vạn. Một trăm triệu hai ngàn vạn. Bạch Ngọc Đường không chút hoang mang, thanh âm nhu hòa. Có thể là bởi vì đến nay mới thôi một kiện hàng đấu giá đều không có tới tay. Cũng hoặc là Bạch Ngọc Đường như thế tịnh mỹ vững vàng tư thái kích thích sang thượng thuần diệu thần kinh. Thằng ngãi này đôi mắt đều có chút đỏ bừng. Một trăm triệu ba nghìn vạn. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói. Một trăm triệu bốn nghìn vạn. Một trăm triệu năm ngàn vạn. Sang Thượng Thuần Diệu hô lên cái này giá cả thời điểm, không khỏi một trận giật mình, đầu óc đột nhiên thanh minh rất nhiều. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình lần này đấu giá, có thể điều động tài chính chỉ có 100 triệu 8 nghìn vạn, cho tới nay mới thôi. Hắn muốn chân chính đấu giá mục tiêu còn không có xuất hiện, nếu là tại đây kiện đồ vật Thượng lãng phí quá nhiều tiền tài, chỉ sợ rất khó bắt lấy cuối cùng kia kiện đồ vật. Tư cập này, Sang Thượng Thuần Diệu đã quyết định chú ý. Chỉ cần Bạch Ngọc Đường lại ra giá, hắn liền từ bỏ này tôn đồng thào phương đỉnh. Không nghĩ tới, hắn vừa mới trong mắt biến hóa đã rõ ràng rơi vào Bạch Ngọc Đường con người bên trong. 100 triệu 5.000 ngàn vạn, vị tiên sinh này ra giá 100 triệu 5.000 ngàn vạn, còn có hay không càng cao giá cả. Cái kia trung niên nhân kêu xong lúc sau, phản xạ tính chiều Bạch Ngọc Đường nhìn lại. Bạch Ngọc Đường lại là sắc mặt đạm nhiên, đọc từng chữ rõ ràng cười nói. Một trăm triệu năm ngàn vạn giá cả thật sự là quá cao, ta rời khỏi cạnh giới. Lời này vừa nói ra, sang thượng thuần diệu không khỏi có chút hơi hơi há hốc mồm, hắn có chút cứng đờ hướng tới bạch ngọc đường nơi phương hướng nhìn lại, lại là ngoài ý muốn tiếp xúc tới rồi mấy song tràn ngập hài hước cùng khinh bị con ngươi. Tới rồi giờ khắc này, sang thượng thuần diệu mới ý thức được, chính mình giống như bị người chơi. Để cho hắn buồn bực chính là, hạ vân lãng mấy người xem hắn ánh mắt. Tựa như đang xem một cái tiêu tiền mua gạch đống đốc Kia tư vị thật sự là có chút khó chịu Hắn bản năng cảm thấy một ít không thích hợp nhì Cố tình hắn lại không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề Cả người nghẹn khuất mấy rụt hộc máu Trải qua đồng thâu khí lúc sau Mặt sau vài món hàng đấu giá đều lược hiện bình đạm Bạch ngọc đường cũng không có gì hứng thú Nhưng thật ra Âu Dương Hoàn Hoa 3.000 vạn Chụp được một viên hoa hồng hồng phương toàn. Theo thời gian trôi qua Đấu giá hội đã dần dần tiếp cận kết thúc, cuối cùng một kiện hàng đấu giá cuối cùng bị đẩy lên bán đấu giá đài. Chư vị, đây là chúng ta lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện hàng đấu giá, đồng thời cũng là một kiện đến từ nước ngoài danh họa. Này bức họa làm chính là hoa quốc chiêu cùng thời đại chứ danh họa ra xuyên đảo vọng nguyện tác phẩm, đêm trang hoa anh đảo, này họa chọn dùng độc đáo thủy mặc kỹ xảo. Giá quy định vì 500 vạn, mỗi lần tăng giá 10 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh giới. Trung niên Nam Tử nói âm rơi xuống sau, chờ mong Trung hỏa bạo trường hợp cũng không có xuất hiện, toàn bộ phòng đấu giá một mảnh an tĩnh, lại là không có một cái ra giá. Kỳ thật này cũng hoàn toàn không khó lý giải, cái này tên là xuyên đảo vọng nguyện hòa gia, khả năng ở Hoa Quốc thập phần nổi danh, nhưng là ở Hoa Hạ Quốc cảnh nội, thậm chí ở Quốc Tế Thượng, Hoa Quốc họa tắc cũng không thập phần nổi danh, liền tính chụp được tới cũng không có nhiều ít cất chứa giá trị cùng tăng giá trị không gian. Này đó đang ngồi đại lao đều là cái đỉnh cái khôn khéo Tự nhiên sẽ không hoa bực này tiền tiêu bổng phí Cùng mọi người bất đồng Bạch Ngọc Đường ở nhìn đến này bức họa làm thời điểm Lại là hơi hơi ngẩn ngơ Nguyên nhân vô hắn Này bức họa làm vật khí lại là giống như lộ bàn cơ quan hộp giống nhau Từ hai luồng vật khí trồng lên mà thành Phía trước một đoàn vật khí tương đối nồng đậm Mặt sau vật khí tuy là như ẩn như hiện hư ảnh Lại thắng ở to lớn Cứ việc so ra kém thượng cổ thần khí như vậy thông thiên triệt địa, nhưng lại mênh ngông cuồn cuộn, chọc người kinh ngạc cảm thán. Phần 14 Xem ra này phúc đêm trăng hoa anh đảo nhất định là cất giấu cái gì bí mật. Mọi người ở đây lặng im giữa, sang thượng thuần diệu lại lần nữa mở miệng, một ngàn vạn. Hán tuy rằng nỗ lực khắc chế chính mình biểu tình, lại như cũ biểu lộ một tia ý mừng. Này phúc xuyên đảo vọng nguyệt đêm trăng hoa anh đảo đúng là hán chuyến này cuối cùng mục đích. Tuy rằng không biết trong nhà trưởng bối vì cái gì sẽ làm hắn nhất định phải đem này bức họa chụp tới tay, nhưng là, không có người ra tới cạnh giới, nhưng thật ra làm hắn đại đại kinh hỉ một phen. Hắn trực tiếp đem giá cả nhắc tới một ngàn vạn, trừ bỏ vì tỏ vẻ chính mình trí tại tất đắc quyết tâm ở ngoài, càng nhiều lại là vì che giấu này tài chính không đủ sự thật. Chỉ là, hắn nguyện vọng nhất định phải thất bại, bởi vì bạch ngọc đường đối với này bức họa, đồng dạng trí tại tất đắc, Một nghìn một trăm vạn. Bạch Ngọc Đường ra giá, làm sang thượng thuần diệu hảo một trận hãi hùng khiếp vía Một màn này xem ở những cái đó phú hào trùm trong mắt, nhưng thật ra đem Bạch Ngọc Đường trở thành một cái cực đoan ái quốc phấn thành, liên tiếp cùng sang thượng thuần diệu đối nghịch, hoàn toàn là xuất phát từ cao thượng dân tộc tình cảm cùng mênh mông hoa hạ nhiệt huyết. Trên thực tế, hạ vân lãng ba người lại là rất rõ ràng, nữ nhân này rõ ràng là có cái gì mặt khác ý tưởng, bất quá. Bọn họ ba cái đều sáng suốt không có mở miệng do hỏi. Sang thượng tuần diệu trong lòng đối với Bạch Ngọc Đường đoàn người đã là hận tới rồi cực điểm, cố tình hắn lại không có gì hảo phương pháp, chỉ phải gắng gượng xung đầu to tỏi, đem hàm răng cắn khinh khách rung động, 2000 vạn. 2100 vạn. Bạch Ngọc Đường khí định thần nhàn, nàng nhìn ra được tới, cái này Sang thượng tuần diệu, thực mau liền phải đến cực hạn. 3000 vạn. Sang thượng tuần diệu gần như bộ mặt giữ tận quát 3.100 vạn. Bạch Ngọc Đường nhìn sang thượng thuần diệu kia phó hao hết tinh lực bộ dáng, liền biết, chính mình thắng lợi. Ngầm chợ đen bán đấu giá, vì phòng ngừa để lộ tin tức, cơ bản chính là một cái bịt kín không gian, ở chỗ này không cho phép cùng ngoại giới liên hệ, sang thượng thuần diệu liền tính là có tiền, cũng điều không tiến vào. Hắn chỉ có thể hai mắt đỏ bừng nhìn, cái kêu bán đấu giá trên đài trung niên nhân rơi xuống mục chú y. Tuyên bố này phó đêm chăng hoa anh đảo cuối cùng thuộc sở hữu. Ta tuyên bố, này phúc xuyên đảo vọng nguyệt đêm chăng hoa anh đảo về vị tiểu thư này sở hữu. Lần này đấu giá hội 39 kiện hàng đấu giá, không một lưu trụ, cảm ơn đại gia tham dự. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, hạ phái nhiên liền trực tiếp liên hệ quanh thân cảnh sát, bắt đầu bố trí nhiệm vụ, toại cùng Bạch Ngọc Đường 3 người đường ai nấy đi. Bạch Ngọc Đường Âu Dương Hoang cùng Hạ Vân Lãng ở chạy về cơ gia đại trạch trên đường, bị đoán trước bên trong theo dõi, bất quá, lấy Hạ Vân Lãng kỹ thuật lái xe, thực dễ dàng liền né tránh theo dõi. Bạch Ngọc Đường trở lại Bạch gia đại trạch lúc sau, trực tiếp chạy tới cơ trường sinh thư phòng, đem kia phương lỗ bàn cơ quan hộp đưa cho láo gia tử xem qua. Cơ Lão gia tử cũng không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường sẽ có vận khí cỡ này, tùy tiện đi một cái chợ đen đấu giá hội liền phát hiện lô ban cơ quan hộp một khác bộ phận. Lao nhân này đối lô ban cơ quan hộp bí mật tự nhiên cũng là cực kỳ để ý, lập tức liền cấp cơ thư Dương gọi điện thoại, làm hắn lại đây một chuyến. Âu Dương hoan thấy vậy, không khỏi quyến rũ cười nói, xem ra vẫn là ta cùng đường đường tâm hữu linh tê, lúc trước, ngươi chụp được cái này hộp gỗ thời điểm, ta liền biết, ngươi đối thứ này chính là so với kia cái lang thế ninh cung đình họa coi trọng nhiều. Bạch Ngọc Đường đối với thằng nhãi này không có lúc nào là lộ liêu, trực tiếp làm lơ, ngươi không đi sao? Huy ui, ui, đường đường, không cần như vậy nhẫn tâm đi, mới vừa bồi ngươi trở về liền phải đuổi ta rời đi, không đi, ta còn muốn nhìn xem, ngươi chụp được thứ này có cái gì thần kỳ chỗ. Âu Dương Hoan lười biếng ngồi ở một trương trên ghế nằm, tùy ý khẩn. Hạ Vân Lãng còn lại là ưu nhã có lễ cùng cơ trưởng sinh nói chuyện phím lên, nhìn kia tư thế đồng dạng không có phải rời khỏi y tứ. Thức mau, niết phạn thần cùng thiết một hai người nghe nói Bạch Ngọc Đường đã trở lại, cũng chạy đến cơ lão ra tử thư phòng. Liên ở Phật tử Đại Nhân hai người vừa mới tiến vào không lâu, cơ thư dương cùng cơ như Ngọc hai người cũng tới rồi. kia cơ thư dương luôn luôn là tựa như văn nhân mặc khách giống nhau, thành thục trầm ổn, lần này lại hơi có chút hấp tấp hương vị, đủ thấy này đối với lô băng cơ quan hộp coi trọng. Cơ lão gia tử cũng không có rất mọi người ăn uống, trực tiếp đem phía trước kia phương hình tam giác lộ ban cơ quan hộp đem ra. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường cũng đem vừa mới trụ trở về kia phương hình tam giác hộp gỗ phóng tới trên bàn. đương hai bên cơ quan hộp bị phóng tới cùng mặt bằng phía trên thời điểm, còn không đợi cơ thư Dương thượng thủ, Này hai bên cơ quan hộp lại là giống như đã chịu lôi kéo giống nhau, trực tiếp ghép nối ở bên nhau, phát ra ca ca tiếng vang. Nay thần kỳ một màn. Nhất thời lệnh chúng nhân mở to hai mắt nhìn. Lỗ ban cơ quan hộp, quả nhiên danh bất hư truyền A. Cơ thư dương ánh mắt gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm kia phương hoàn chỉnh hình tứ phương cơ quan hộp, tự đáy lòng tán thường nói. Bạch Ngọc Đường trong lòng hơi hơi kích động, hai tròng mắt trung tràn đầy chờ mong, hiện tại lỗ ban cơ quan hộp hẳn là xem như hoàn chỉnh đi. Cơ đạo sư, người có biện pháp nào không đem cơ quan này hộp mở ra. Cơ thư dương trên mặt tràn đầy tự tin, nói ra nói lại là tương đương kiêm tốn, làm hết sức đi, ta cũng thực chờ mong. Này Phương Lô ban cơ quan trong hộp ẩn giấu cái gì? Này Phương Lô ban cơ quan hộp cơ hồ là từ một đám gập gện hình tứ phương một khối tạo thành. Cơ thư Dương dựa theo ngũ hành bắt quái suy đoán trình tự, không ngừng mà tìm kiếm thích hợp đường nhỏ, đem những cái đó nô lên một khối dựa theo trình tự trục thứ ấn xuống. đương nhiên, chỉ cần trình tự sai rồi một cái, nhất định phải chọn tới. Theo thời gian trôi qua. Trong không khí không khỏi nhiều vài phần khẩn trương cảm xúc. Rốt cuộc, đường cơ thư dương thuận lợi hoàn thành suy đoán, ấn xuống cuối cùng một cái nô lên thời điểm, toàn bộ lỗ ban cơ quan hộp liền giống như khối dù bịp giống nhau, lại là bắt đầu không ngừng trên dưới phập phồng, di động, quay cuồng, phát ra không ngừng gõ sắt kết hợp ca ca thành, mỗi một cái mộc nơi đều dường như một cái độc lập thân thể, đồng thời lại là lỗ ban cơ quan hộp chỉnh thể một bộ phận. Nay kỳ diệu một màn, có thể nói thân tích. Bạch Ngọc Đường cùng cơ trường sinh tổ tôn hai người chuyên chú nhìn chằm chằm này phương cơ quan hộ biến hóa, ngay cả thiết mục, Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan ba người trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc cảm thán thần sắc. Âu Dương Hoan trực tiếp không lựa lời khen nói, quả nhiên cường đại, chết phó mờ cũng chưa này hiệu quả đi. Giờ phút này, trên bàn cái kia phổ phổ thông thông, gặp gành hộp gô đã không thấy, thay thế chính là, Một phương từ rất nhiều một khối ghép nối lên hình chữ nhật tấm ván gỗ, này thượng rõ ràng mà khắc họa một bức tường tận bản đồ. Trên bản đồ trung tâm vị trí, có một khối bị khắc lại màu đen hình tam giác đánh dấu một khối, hơi hơi nô lên, thập phần thấy được. Đây là nhìn đến trọng tổ qua đi lỗ ban cơ quan hộ, tuy là lấy cơ thư dương thành thục trầm ổn, cũng không khỏi hơi hơi thất thố. Đây là bản đồ, này nhất định là, nhất định là lỗ ban bảo tàng bản đồ. Đây là lỗ ban bảo tàng bản đồ sao? Quả nhiên thần kỳ. Bạch Ngọc Đường tự đáy lòng tán thường nói. Đường nha đầu nói không tồi, lỗ ban không hổ là một thế hệ thần thợ, nghề mộc chi phụ a làm ra đồ vật có thể nói xảo đoạt thiên công, liền tính là hiện đại công nghệ cao, đều rất khó thực hiện loại này tinh xảo thiết trí. Cơ trường sinh cũng là đầy cói lòng than thở. Hạ Vân Lạng Lưu Nhã cười nói, không nghĩ tới trên đời còn có như vậy thần kỳ đồ vật. Ta cũng coi như là mở rộng tầm mắt, đúng rồi, này trên bản đồ sở vẽ địa hình, cùng sơn đông cảnh nội đằng châu thị tựa hồ có chút giống nhau. Cơ thư dương nghe vậy, tán thường cười, xem ra hạ tiên sinh đối với địa hình địa lý rất có nghiên cứu à, ngươi nói không sai, đây đúng là sơn đông cảnh nội đằng châu thị bản đồ địa hình. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, lộ ban quê cũ rất có thể là khúc phụ cùng đằng châu chi nhất, nhưng là có một chút có thể khẳng định, Lô ban bạn tốt mặc tử. Là chính cống đằng châu người, theo như cái này thì, Lô Ban sẽ đem chính mình truyền lại đời sau bảo tàng trôn ở đằng châu, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua này trương đồ quá mức cổ xưa, rất nhiều điệu danh đánh dấu đều có chút mơ hồ, đối chiếu hiện tại bản đồ nói, hẳn là có thể chính xác phân rõ ra phương vị. Bạch Ngọc đường một đôi nửa tháng mặc ngọc mắt, gắt gao mà nhìn chầm chằm trên bản đồ trung tâm vị trí, vươn xanh miết ngón tay Ngọc. Nhẹ điểm kia chỗ đánh dấu màu đen hình tam giác một khối, nơi này hẳn là chính là lỗ ban bảo tàng chân chính vị trí đi. Ai ngờ theo nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm hạ, kia phương nho nhỏ một khối, lại là cấp tốc trầm xuống, một trận ca, ca tiếng vang, lại lần nữa từ hình chữ nhật tấm ván gỗ trung truyền ra tới. Này phương từ một khối tạo thành tấm ván gỗ, lại là lại lần nữa biến hình. Âu Dương hoan một đôi mắt phượng, càng thêm tràn ngập hứng thú, thứ này. Thật đúng là chèn phó không thành. Theo một phương phương tiểu một khối không ngừng mà xoay tròn kết hợp, này phương bản đồ tấm ván gỗ, lại là rút nhỏ vài lần, ở mọi người kinh ngạc trong tấm mắt, hợp thành một cái tựa như ống mực giống nhau đổ vật. Phần 15. Như thế nào sẽ phát sinh loại này biến hóa, cái này lại là thứ gì? Cơ như ngọc sắc mặt bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi chuyển hồng. Nguyệt Phạn thần trong mắt sẹt qua vài tia ánh mặt trời chiếu rọi ở băng tuyết thượng phiếm ra thanh lãnh quang hoa, châu ngọc băng màu trắng cánh môi hơi hơi khép mở. Cái này hẳn là chính là Lô Ban bảo tàng chìa khóa, các ngươi xem này mà sau. Kinh Phật tử đại nhân nhắc nhở, Cơ thư Dương thật cẩn thận đem này cái ống mực chìa khóa xoay lại đây, chỉ thấy ở hắn đuôi bộ, rõ ràng viết mấy cái chữ truyện cổ tự. Cơ trưởng Sinh hơi có chút kích động thì thầm, Lô Ban bảo tàng mật địa? Không sai có trách rất nhiều giả sử thượng đều chuyển lỗ ban cơ quan hộp là được đến lỗ ban bảo tàng mấu chốt, bởi vì lỗ ban cơ quan hộp đã là bản đồ, lại là chìa khóa. Có cái này lỗ ban cơ quan hộp, liền tương đương với có được mở ra lỗ ban bảo tàng chìa khóa, xem ra, muốn đi đẳng châu đi một chuyến. Bạch Ngọc Đường trầm tính khuôn mặt thượng nở rộ một tia sáng kỳ dị. Cơ trưởng sinh lại là khẽ như mày, lời tuy như thế. Nhưng là lỗ ban bảo tàng cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến, phải biết rằng lỗ ban trừ bỏ là một thế hệ thần thợ ở ngoài, đồng dạng vẫn là một cái nhà phát minh, một cái vũ khí chuyên gia, thậm chí là cơ quan chuyên gia. Hắn bảo tàng bên trong khẳng định nơi trốn đều là cơ quan bấy giờ, người nếu là muốn đi, cần thiết muốn mang theo cũng đủ người, làm sung túc chuẩn bị, càng quan trọng là kinh nghiệm. Về điểm này, ta tưởng thư dương nhưng thật ra có thể làm đến. Bạch Ngọc Đường đem ánh mắt chuyển tới cơ thư dương trên người, thành tâm người nói, không biết cơ đạo sư nhưng nguyện cùng hướng. Ha ha, cầu mà không được. Loại này tầm bảo tham mộ cơ hội, ta chính là sẽ không bỏ qua. Cơ thư dương đáp ứng rất là sảng khoái. Nếu kinh nghiệm vấn đề giải quyết, phía dưới chính là an toàn vấn đề, các người hai cái khẳng định là không được cơ trường sinh lợi này còn chưa nói xong. Niết phản thần, thiết mục, hạ vân lãng. Âu Dương Hoan cùng Cơ Như Ngọc năm người lại là đồng thời tiến lên một bước, châm miệng một lời hướng về phía Bạch Ngọc đường nói, ta bồi ngươi đi. Kia động tác, quả thực là có thể nói đều nhịp. Bọn họ nói xong lúc sau, mới lẫn nhau nhìn nhìn, trong ánh mắt rất là có chút sấm sét ẩm ẩm hương vị. Chỉ có Cơ Như Ngọc, mặt đỏ tối đầu, như là chín quả táo. Niết Phạn thần Khuynh Quốc huynh thành dung nhan thượng cũng không có cái gì dao động. Thanh thanh lánh lánh thanh âm lại là ở cường điệu một cái đã định sự thật, ta đối với kỳ môn đồn giáp, ngũ hành thuật số, lược hiểu, Ngọc Nhi sẽ dùng đến ta. Ta sẽ không rời đi tỷ tỷ, ta sẽ bảo hộ tỷ tỷ. áo mục rất mạnh. Thiết mục vì triển lãm chính mình cường tráng, lại là làm mấy cái mạnh mẽ thủy thủ động tác, đáng yêu mà không mất ra tính, dẫn tới bạch ngọc đường âm thầm bật cười. Hạ vân lãng còn lại là cười ưu nhã vô song. 360 độ vô góc chết hoàn mỹ tươi cười mang theo chân thật đáng tin cường thế ta muốn bảo đảm Ngọc Nhi an toàn không cùng là không được Âu Dương Hoan Quyến rũ cười khẽ mắt vượng sinh tình như vậy có ý tứ sự tình như thế nào có thể thiếu ta đâu đường đường, nghe đi lên kia địa phương tựa hồ rất thích hợp bồi dưỡng cảm tình Bạch Ngọc Đường hấp tuyến nàng hiện tại là đi thăm bảo không phải đi du ngoạn hảo sao còn bồi dưỡng cảm tình nói thật Bạch Ngọc Đường cũng không hy vọng nhiều người như vậy cùng đi, ở nàng xem ra, mang lên miết phản thần cùng thiết mộc hẳn là đã đủ để ứng phó sở hữu cục diện. Liên ở nàng chuẩn bị phản bác đương khẩu, cơ trưởng sinh lại là nghiêm túc nói, các ngươi bốn cái nếu là đều đi nói, liền không sai biệt lắm, bất quá đầu người nhi vẫn là quá ít, tìm kiếm cổ mộ, cũng không phải là đơn giản như vậy, đường nha đầu, muốn ta nói, ngươi đem kia đối nhi bảo hộ ngươi long gia huynh đệ cũng mang lên. Cả hai người sức chiến đấu cũng tương đương không yếu, còn có, đem ngươi dưỡng kia chỉ đem tuyết lang vương cũng mang lên, dã thú đối với nguy hiểm có thường nhân khó có. Thể với tới cảm giác năng lực, đem tuyết lang vương lại tương đương có linh tính, tin tưởng nhất định có thể cho ngươi không ít trợ giúp, đến nỗi công cụ linh tinh. Ra ra, ta cũng muốn đi cơ như ngọc nghe cơ trưởng sinh đem hắn bài trừ bên ngoài, không khỏi mở miệng kháng nghị nói cơ trưởng sinh lần này lại là không chút nào nhả ra, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nghiêm túc, không được, ngươi không thể đi, ngươi thân thủ không được, đi nói rất có thể trở thành đường nha đầu gánh nặng, ta nói lại lần nữa, lô ban bảo tàng không phải dễ dàng như vậy tiến vào, bên trong cơ quan nhất định sẽ vượt qua các ngươi tưởng tượng, đường nha đầu, thật tới rồi cổ mộ bên trong nhất định phải dựa theo thư dương nói đi làm, hết thể cẩn thận, cơ trưởng sinh ngay vậy, tuy rằng không cam lòng, Nhưng lại không nghĩ bởi vì chính mình, mà cấp bạch ngọc đường mang đến một tia phiền thoái, cho nên không cần phải nhiều lời nữa, thanh tú khuôn mặt nhiều vài phần khó nén mất mát. Bạch ngọc đường lại là bởi vì cơ trường sinh nghiêm túc, hơi hơi động dung trong lòng hưng phấn hạ thấp vài phần, nhiều một chút cẩn thận. Xem ra là bởi vì nàng không có thực tế kinh nghiệm, đem sự tình nghị đến đơn giản, lần này cổ mộ tham bảo chỉ sợ sẽ không như trong tưởng tượng như vậy thuận lợi. bất quá Này lại như thế nào đâu? Nàng hoan nên thả không sợ bất luận cái gì khiêu chiến, đối mặt nên diện mà đến mưa gió, nàng lựa chọn trước nay đều chỉ có đón khó mà lên, không có bất luận cái gì nhân sự vật có thể ngăn cản nàng đi tới bước chân. Xuất phát thời gian, bị định ở 3 ngày lúc sau. Thương lượng hảo cụ thể hạng mục công việc sau, Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan sôi nổi cáo tử rời đi. Bạch Ngọc Đường trở lại chính mình phong lúc sau. Liền đem kia Phúc ở đấu giá hội thượng được đến sát cửa sổ vọng nguyệt đêm nguyệt hoa anh đào đồ, lấy ra tới. Lỗ ban bảo tàng cố nhiên tác động nàng tâm thần, nhưng là này bức họa đồng dạng cũng không đơn giản. Nàng muốn nhìn một chút, này Phúc đêm trăng hoa anh đào trung rốt của cần giấu thứ gì. Bạch Ngọc Đường cẩn thận cảm thụ được này Phúc đêm nguyệt hoa anh đào tài chất, nàng phát hiện này bức họa cực kỳ dày nặng, thậm chí so với lúc trước kia Phúc vương duy tuyết khê đồ còn muốn dày nặng. Chẳng lẽ này bức họa cũng là từ in lại Pháp, đem hai bức họa trọng điệp ở cùng nhau. Liên ở Bạch Ngọc Đường chuẩn bị nước trong cùng đèn cồn, chuẩn bị tiến hành nếm thử thời điểm. Một đạo tuyết trắng tuyết trắng thân ảnh, lại là liền ánh đèn, đạp ánh trăng, từ cửa sổ dáng người Duy Mỹ phiêu tiến bảo. Bạch Ngọc Đường liền đầu cũng chưa nâng, tựa hồ đối này đã là tập mãi thành thói quen, Phật tử đại nhân, ngày lần sau có thể hay không từ đại môn tiến bảo không cần mỗi lần đều dùng bò cửa sổ này nhất chiêu đi. Nghiết phạn thần đơn độc đối mặt Bạch Ngọc Đường Khi, thanh lanh khỏe môi không tự giác liền câu lên, cười khuynh quốc khuynh thành, bởi vì như vậy tương đối mau làm cái gì đâu. Hôm nay đấu giá hội thời điểm, mua một bức họa, hoa quốc chiêu cùng thời đại họa gia, xuyên đảo vọng nguyện tác phẩm, nhưng là, ta tổng cảm thấy này bức họa không đúng lắm, tài chất có chút quá mức dày nặng, cho nên muốn thử xem. Này bức họa có phải hay không dùng in lại pháp? Bạch Ngọc Đường đối với Niết Phạn Thần không có nửa phần dầu dếm, nói rất là kỹ càng tỉ mỉ. In lại pháp. Ta nhìn xem. Niết Phạn Thần đem kêu bức họa kẹp ở hai ngón tay chi gian, hơi hơi vốt vẻ băng tuyết hai tròng mắt trung sẹt qua một kia kinh ngạc. Này bức họa mặt trái tài trước, nếu là ta không cảm giác sai nói, hẳn là thế gian khó được dương keo giấy, ở tây vực chùa đại chiêu tàng kinh cắt. Ta đã từng gặp qua loại này tài chất kinh thư, loại này giấy chất có một cái lớn nhất đặc điểm, không sợ thủy. Nga Bạch Ngọc Đường hơi hơi kinh ngạc, thế gian này quả nhiên là việc lạ gì cũng có, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có không sợ thủy giấy. Nếu là chiếu ngươi nói tới phòng đoán, này bức họa chỉ sợ chỉ có phong tới trong nước, mới có thể nhìn ra trong đó che giấu bí mật. Ngọc Nhi quả nhiên băng tuyết thông minh, trẻ nhỏ dễ dạy. Nghiết phạn thần không chút nào bùn xỉn ca ngợi nói. Bất quá, nếu là thật đem này bức họa bỏ vào trong nước, như vậy này đêm trăng hoa anh đào, chỉ sợ cũng sẽ hủy hoại bạch ngọc đường tuy rằng đối với hoa quốc không có gì hảo cảm, bất quá, lại là không muốn hủy hoại một bức danh họa. Niết phạn thần thanh lánh đạm cười, cần biết có xá mới có đến, chế tạo này hết thể người, nếu lựa chọn dùng một bức như thế quý báu chính phẩm làm che dấu, đã nói lên, này sau lưng tiềm tàng giá trị muốn xa xa lớn hơn một bức họa, người nói không tuổi, bạch ngọc đường cũng không phải cái loại này phóng không khai người, lập tức liền cầm bức họa cuộn tròn, chậm rãi tẩm vào nước trong chung. niết phạn thần hai người nhìn chăm chú nhìn lại, theo thời gian trôi qua, kia phúc đêm nguyện hoa anh đào dần dần mơ hồ, này bức họa cuộn tròn biên dát chỗ càng là hơi hơi cố lên. bạch ngọc đường nắm kia phiến phiên khởi giấy vẽ, nhẹ nhàng lôi kéo, Kia phúc hơi mỏng bức họa cuộn tròn liền bóc ra đi xuống. Lộ ra một trương đạm màu nâu bản đồ Bản đồ Cư nhiên lại kiến giải đồ Bạch Ngọc Đường nhiều ít có chút vô ngữ Nàng thật sự là không nghĩ tới Kế ban ngày lỗ ban bảo tàng bản đồ lúc sau Nàng sẽ như vậy cơ duyên Xảo hợp lại được đến một trương bản đồ Nàng đem dương keo giấy bản đồ Từ trong nước vớt ra tới Dùng khăn lông lau khô Lúc này mới tinh tế đánh giá lên Nghết phản thần Ngươi có thể nhìn ra nơi này đánh dấu chính là địa phương nào sao Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu hỏi. Phật tử đại nhân đánh giá một lát, thanh lãnh núi xa trường mi không khỏi nhiễu nhíu, này trương bản đồ sở họa tựa hồ. Không phải hoa hạ quốc cảnh nội địa phương. Nga, xác định sao? Đối hoa hạ quốc địa hình có nghiên cứu, cũng không phải là chỉ có người lục thúc một người A. Nghết phạn thần trả lời rất là có chút ý vị thâm trường. Bạch Ngọc Đường vô ngữ, không cần như vậy tranh cường hào thắng đi. Kia đến xem ở ai trước mặt. Nghết phạm thần trả lời rất là bình tĩnh, hoàn toàn tiên nhân. Bạch Ngọc Đường đối với này tôn Phật liên lời nói thâm ý, có chút hơi hơi mặt đỏ, không khỏi nói sang chuyện khác nói, tính, tùy duyên đi, về sau luôn có vạch trần này trương bản đồ bí mật thời điểm. Đúng rồi, ngươi hơn phân nửa đêm lại đây tìm ta, có phải hay không có chuyện gì? Phân 16 Nói lên cái này đề tài, Niết phạm thần trong mắt nhiệt độ cũng thoáng lui bước vài phần, tựa hồ trong nháy mắt. Biến thành cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh thần Phật, trong thanh âm lại là mang theo mạng không tự giác lo lắng, ta vì lần này cổ mộ thăm bảo đoán trước một chút các hung. Kết quả như thế nào? Bạch Ngọc Đường dừng sửa sang lại bản đồ động tác, hơi hơi ghé mắt. Nguy trung hữu cơ, cơ trung có nguy, hung trung có cát, cát trung có hung, rất khó nói, tựa như cơ láo ra tử nói, lần này thăm bảo hành trình, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Tóm lại. Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, nếu là ách nạn hướng tả, ta liền mang ngươi hướng hữu. Nghết phạn thần thanh em tựa hồ thanh lánh không ngọn sóng, nhưng lại mang theo làm người an tâm lực lượng. Ta tin tưởng ngươi. Bạch Ngọc Đường hơi hơi ngẩng đầu, tựa nhìn xa ánh trăng, hai tròng mắt chung nở rộ so sao trời nguyệt hoa còn muốn lóa mắt tự tin ánh sáng. Ta đồng dạng cũng tin tưởng chính mình, chúng ta sẽ thành công. Đàng Châu Thị ở vào sơn đông cảnh nội, lại bị xưng là đàng quốc. Cổ Vì Tam Quốc năm ấp nơi, là cổ đại đông di viêm tộc Hậu Duệ, Đảng, Phiên, Chu, tiết trở thị tộc nôi cùng thương đại thủy tổ cái nôi. Thanh thị này dựa núi gần sông, phong cảnh tú lệ, tràn ngập lịch sử lắng động lại xuống dưới nồng hậu cổ vận cùng thần bí sát thái. Lỗ ban cơ quan hộp ở biến hình thành chìa khóa lúc sau, trải qua một ngày thời gian, lại tự động khôi phục thành bảo tàng bản đồ. Căn cứ lỗ ban cơ quan hộp biểu hiện ra tới bản đồ. Bạch Ngọc Đường cùng Cơ Thư Dương đám người chuyến này mục đích địa, đúng là ở vào đằng Châu vùng ngoại thành phía đông bắc hướng phong cảnh thắng địa Cốc Thúy Song Phong. Cốc Thúy Song Phong có thể nói được thượng là trên núi Chi Phong, ở khổng lồ rộng lớn Cốc Sơn phía trên có hai tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên kỳ phong thẳng thượng tận trời, tú ra trung thiên, hai phong tri gian, thảm thực vật nồng đậm, giống như ở hai phong phía trên phủ thêm hoa lệ thúy bảo. Từ xa nhìn lại, mây mù lờ lờ, thương ái ướt át. Mây trắng bích lạc cùng xanh thảm đại sắc tướng gian, này lên núi thạch đá lởm chởm, là lướt huyền chuyển, dưới chân núi sông mã đập chứa nước, bích ba nhột nhạo, vờn quanh ở giữa, phong phất vân kéo, cảnh này cảnh này, thật sự là cảnh đẹp y vui, thực là hoành tráng, tựa như bồng lai tiên cảnh. Cốc thúy sông phong phụ cận đều là đường núi, chiếc xe căn bản khai không tiến vào, cho nên này dọc theo đường đi, bạch ngọc đường đám người chỉ có thể đi bộ. Bất quá! Lấy bọn họ xuất chung cấp trình, thực mau liền dựa theo bản đồ, đi tới song phong chi gian kỉnh thiên khe. Đứng ở thâm thúy khe núi lối vào, bạch ngọc đường tựa hồ có thể cảm nhận được cái loại này từ hai phong chi gian truyền đến gió núi. Tươi mát tự nhiên làm người cả người lỗ chân lông đều là một trận mở rộng ra, vạn phần thoải mái. Quan trọng nhất chính là, này đó mát lạnh gió núi trung tựa hồ hỗn loạn nhẹ nhẹ đạm bạc linh khí. Cái này làm cho nàng đan điển trung yên lặng đã lâu trậu châu đáo không khỏi ngao ngoe rục dịch. Hẳn là không sai, chính là nơi này, trên bản đồ biểu hiện, dọc theo nơi này đi xuống đi, hẳn là chính là Long Linh Quốc nhập khẩu cơ thư dương cẩn thận so đối với trong tay bản đồ, chờ ổn trên mặt sẹt qua một kia chờ mong. Long Linh Quốc, như thế nào không nghe nói qua? Bạch Ngọc Đường ở tới phía trước, tự nhiên cũng là làm đủ công khóa, theo nàng biết, này hai phong chi giàn tựa hồ cũng không có cái gì Long Linh Quốc. Cơ thư dương nho nhã cười nói, này chỉ là lô bàn trên bản đồ cách gọi, dựa theo địa lý vị trí tới nói, phía dưới này khe núi cuối sắc thật có một cái vô danh sân quốc, nhưng bởi vì quá mức thâm nhập cùng nguy hiểm, cũng không phải cảnh điểm phạm vi trí nhất, bình thường cũng là hẻo lánh ít dấu chân người. Đương nhiên, ta cũng không có đã tới, nơi này tình huống rốt cuộc như thế nào, chúng ta chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu trực tiếp cùng Tiểu Tuyết Cầu Nhi đi ở đội ngũ trước nhất biên, Miết Phạn Thần cùng Hạ Vân Lãng hộ ở nàng hai bên, Âu Dương Hoan cùng Thiết Mộc theo sát sau đó, Long Gia huynh đệ còn lại là đi theo Cơ Thư Dương bên người, phụ trách cản phía sau. Từ mấy người bước vào khe núi bắt đầu, gào thét gió núi liền đột nhiên gian lớn vài lần, Bạch Ngọc Đường rong biển nồng đậm mạc phát, Miết Phạn Thần 3000 tuyết phát cùng Âu Dương Hoan một đầu lửa cháy lửa đỏ, lại là cùng thời gian phiêu dãng lên, kia cảnh tượng Thật sự là khó gặp mỹ lệ. Có thể là hồi lâu chưa từng tiếp xúc quá lớn tự nhiên, tiểu tuyết cầu nhi trở nên phá lệ hoạt bát cao hứng, tinh lực dư thừa. Gần 3 tháng thời gian, tiểu tuyết cầu nhi ở Bạch Ngọc Đường thường thường năng lượng tẩm bổ dưới, trưởng thành thập phần tân mãnh, nó hiện tại đã là có cao hơn nửa người, hàm răng sắc bén dị thường, một đôi xanh thảm xanh thẳm con người, cũng nhiều rất nhiều trong huyết mạch cao ngạo, cả người ra lông lại trường lại lượng, như là dối tung xuống dưới ngân hà. Như vậy đêm Tuyết Lang Vương, có lẽ xưng là quả cầu tuyết lớn nhi càng thêm thích hợp. Theo dần dần thâm nhập, Bạch Ngọc Đường mới phát hiện, này khe núi con đường càng thêm khó đi, hơn nữa con đường này tựa hồ là một cái cực kỳ trên vênh hạ sườn núi, nếu là dương mắt nhìn lại, liền sẽ phát hiện, kia nhất tuyến thiên không tựa hồ cách bọn họ dần dần xa xôi, hai bên vách núi áp bách tính cũng càng lúc càng lớn, phảng phất liền khắp trời cao đều bị hung hăng đè ép giống nhau. Bất quá, Thân ở hoàn cảnh như vậy, liền tính biết rõ nguy hiểm, cũng làm người không thể không đánh nội tâm cảm thán thiên nhiên hùng kỳ cùng mỹ lệ. Càng đi đi, Bạch Ngọc Đường phát hiện, này khe núi chung không khí lại là càng thêm thuần tịnh, thẩn chứa linh khí cũng là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, cảm nhận được linh khí hấp dẫn, nàng đan điển trung chậu châu áo cũng bắt đầu toát ra một tia thèm nhỏ rãi. Theo khe núi dần dần biến hẹp, gió núi tựa hồ đột nhiên gian sắc bén lên, ở bên thai hô hô rung đậu. Đúng lúc này, đi tuất đàng trước phương tiểu tuyết cầu nhi đột nhiên ngừng lại, một đôi xanh thảm xanh thảm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm con đường phía trước, cả người lông tóc hơi hơi dựng thẳng lên. Có nguy hiểm. Bạch Ngọc Đường tựa hồ nghe tới rồi một trận tiếng xé gió từ nơi xa truyền đến, chậm rãi rõ ràng. Long dục Đông, Long dục Nam, bảo hộ đạo sư. Nàng thanh âm vừa mới rơi xuống, liền thấy ba đạo tựa như viên đạn giống nhau màu xám vật thể hướng tới mọi người nên diện tạp tới. Nghiết phạn thần tựa như một trận thanh phong, trước tiên mang theo bạch ngọc đường vọt đến một bên, hạ vân lãng thân thủ sạch sẽ lưu loát, yêu nhã dường như vũ bộ, đồng dạng né tránh màu xám vật thể tóc kích, chạy tới bạch ngọc đường bên cạnh người. Âu Dương hoan tốc độ đồng dạng không chậm, tựa hồ đạc quyến rũ hồng liên, rất là nhẹ nhàng vọt đến bên cạnh. Cùng này ba người so sánh với, thiết một liền thô bạo nhiều, hắn trực tiếp vận chuyển khởi kim trung trao thiết bố sam công phu, một đôi thiết quyền. Cương ngạnh cùng kia thình lình sẽ ra màu xám vật thể va chạm ở bên nhau. Chỉ nghe bạch bạch bạch ba tiếng, thiết mục lại là không chút nào cố sức tương lai vật chăn xuống dưới, đồng thời, cũng giải trừ cơ thư dương nguy cơ. đương kia tam đoàn vật thể rơi xuống lúc sau, mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, mới hơi hơi kinh ngạc phát hiện, này tam khối không rõ vật thể, lại là thực bình thường nhỏ vụn nhăm thạch. Chẳng lẽ nơi này có cơ quan? Âu dương hoan phiết phiết quyến rũ môi đỏ. Đối với chính mình vừa mới cư nhiên sẽ tránh né một khối hòn đá nhỏ không hoa lệ hành vi, cảm thấy một chút bất mãn. Không phải cơ quan, nay hẳn là bởi vì địa hình nhân tố mà tạo thành. Cơ thư dương nhìn chầm chầm phía trước khe núi, luôn luôn trầm ổn trên mặt tàn lưu một chút kinh hãi. niết phạn thần băng liên dung nhan như cũ thanh lãnh không gọn sóng, thanh âm bình đạm không có một tia khẩn trương cảm. Khe núi nhỏ hẹp, mà hình thành cương manh kinh phong, đã càng nhỏ, tốc độ càng lớn. Đương tốc độ đạt tới trình độ nhất định khi, đủ để đối nhân tạo thành trí mạng nguy hiếp. Phía trước khe núi tựa hồ càng ngày càng hẹp, xem ra kế tiếp lộ, cũng không phải như vậy hảo tẩu. Hạ vân là ưu nhã cong cong khỏe môi, hiển nhiên cũng không có đem này đó nguy hiểm để ở trong lòng. Lỗ ban lão nhân này, quả nhiên sẽ chọn lửa địa phương A. Âu Dương hoan thưởng thức cháy hồng tóc dài, trong thanh âm rất có vài phần hứng thú. Nói thật ra... Vừa mới kia một màn đặt ở người khác trên người, có lẽ có chút nguy hiểm. Bất quá đối bọn họ tới nói, muốn tránh thoát đi, cũng không khó khăn. Bạch Ngọc Đường hiện tại duy nhất lo lắng, nhưng thật ra cơ thư dương. A Mục, Long Dục Đông, Long Dục Nam, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt đạo sư. Là, là, Long Dục Đông, Long Dục Nam chăm miệng một lời, trả lời rất là dứt khoát. Tận trung cương vị công tác hộ ở cơ thư dương bên người một tấp cũng không rời. Thiết một vốn định canh giữ ở nhà mình tỷ tỷ bên người, cho nên đối với loại này an bài, tự nhiên là có vài phần không muốn. Bất quá thẳng ngãi này trung quyền quán, đối với nhà mình tỷ tỷ yêu cầu, trừ bỏ phúc tùng, vẫn là phụ tùng, tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Đến tận đây, đoàn người một lần nữa lên đường. Liên cùng cơ thư dương đám người suy đoán giống nhau, càng đi bên trong đi, tốc độ gió liền càng cấp càng liệt, hòn đá nhỏ đánh bất ngờ cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, Bạch Ngọc Đường cũng kinh hỉ phát hiện, này kinh phong giữa, ẩn chứa linh khí độ dày, cũng càng ngày càng cao. Thân thể của nàng trải qua hiên viên kiếm quy vị tẩy tủy dịch kinh lúc sau, còn không có chân chính vận dụng quá, phát huy quá, hiện tại, liền tránh né nên diện mà đến từng khối đá. Bạch Ngọc Đường có thể nói là đột nhiên nhanh trí động như thỏ chạy, thân như địa vũ, trong thân thể thần bí năng lượng cũng dần dần lưu truyền lên, quanh thân không có lúc nào là không tràn ngập lực lượng. Không Khoa Trương nói, nàng tốc độ tựa hồ so với niết phạn thần mấy người còn muốn mau thượng vài phần, đặc biệt là cái loại này nhanh nhẹn tung bay nhẹ nhàng tư thái, trực tiếp chinh phục mọi người tầm mắt. Đường Đường Hảo Đồng A Phần 17 Ở như vậy khẩn trương hoàn cảnh chung, Âu Dương Hoan này chỉ cực đoan không đáng tin cậy yêu nghiệt, lại là phát ra tình ý miên man tiếng hoan hô, thẳng làm bạch ngọc đường dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa chúng chiêu. Hạ Vân Lãng thấy vậy. Yêu nhã ra mặt Nhi không khỏi chiều chiều. Âu Dương Hoan, ngươi câm miệng, Ngọc Nhi ra chuyện gì, ta vì ngươi là hỏi. Phụ trách đường đường an toàn A, ta cầu mà không được, ta ước gì bên người bảo hộ đâu. Âu Dương Hoan cười quyến rũ, tuy rằng ngoài miệng mẩy may không cho, không rơi hạ phòng, bất quá, hắn vẫn là không giấu vết hướng bạch ngọc đường phương hướng xê dịch. Mọi người đều không có nghĩ đến, này khe núi chi lộ cư nhiên sẽ như thế dài lâu, ước chừng đi rồi hơn 2 giờ. Mới xem như đi tới cuối Đương bạch ngọc đường đám người bước ra sơn cốc kia trong nháy mắt Giống như đao nhọn giống nhau do núi Lại là nhất thời trở nên bình tĩnh nhu hòa Trong không khí linh khí độ dày tựa hồ trận tiêu thăng Ngay cả niết phạn thần cùng hạ vân lãng bọn người là tràn đầy cảm xúc Cơ thư dương tự đáy lòng tán thường nói Thật là một khối bảo địa A liền ở phía trước Đại gia nhanh lên nhì Xuyên qua phía trước khu rừng này hẳn là là được Phía trước khu rừng này diện tích cũng không quá, ngầm mọc đầy tảng lớn thấp bé bụi cây, làm người đi lên, rất là không có phương tiện. Đại hình rộng diệp cây cao to, cao lớn mà lại rậm rạp, hơi có chút che trời cảm giác. Cứ việc như thế, bạch ngọc đường đám người ở trong rừng cây, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm chẳng huống đặc biệt là có tiểu tuyết cầu nhi như vậy mánh thu ở phía trước mở đường, này một đạo nhi đi nhưng thật ra tương đương thông thuận. Bạch Ngọc Đường đám người đi ra rừng cây thời điểm đã là mặt trời đã cao trung thiên. Đây là nơi này chính là Long Linh Cốc. Cơ Thư Dương nhìn đến xuất hiện ở trước mắt sơn cốc, không khỏi một trận ngốc lăng. Tuy là hắn thường xuyên dò hỏi cổ mộ, kiến thức rộng rãi, trước mắt một màn này, như cũ là làm hắn tâm thần rung mạnh. Bạch Ngọc Đường đám người đồng dạng khiếp sợ không nhỏ, chỉ thấy xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là một cái núi hình vòng cung cốc. Sơn Cốc 4 Vách tưởng rất có chút thẳng thượng thẳng hạ hương vị, này thượng cuốn quanh dây đẳng thực vật, vánh nhuận xanh biếc, tựa như phủ chú giống nhau, cuốn quanh ở núi đá phía trên. Nhất lệnh người kinh ngạc chính là, ở Sơn Cốc Vách đá thượng, lại là có 9 khối núi đá đột ngột đột ngột từ mặt đất mọc lên, sông thẳng cung điện trên trời. Mọi người xem rõ ràng, này 9 khối nham thạch lại là trực tiếp từ Sơn Cốc tầng nham thạch trung rỗi thân ra tới, hoàn toàn là thiên nhiên hình thành tựa như chín căn thật lớn ngón tay, chỉ hướng trời cao, lộ ra một cổ tử thần bí cổ xưa hương vị. Bạch Ngọc Đường vận dụng dị năng xem rõ ràng, bởi vì kia chín khối đột ngột mà thần kỳ núi đá, này trong sơn gốc tựa hồ ở quần quận không ngừng hội tụ quanh thân linh khí, đếm không hết, dùng chi không kiệt, cực kỳ nồng đậm. Này rõ ràng là một chỗ linh mạch, hơn nữa là nàng cho tới nay mới thôi, gặp qua lớn nhất hình nhất nồng đậm linh mạch. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được chính mình đang điền trung chậu châu áo Cái loại này nước miếng giàn rùa thèm nhỏ dãi bộ dáng Đúng lúc này, nghiết phạn thần thanh lánh mở miệng Băng tuyết hai tròng mắt trung thấm ti rất nhỏ giao động Thật không nghĩ tới thế gian còn tồn tại như thế cường đại địa mạch Ta từng ở sách cổ thượng nhìn đến quá Loại này địa mạch được xưng là cửu long ôm linh cửu long ôm linh địa mạch có thể liễm địa khí Tú ngũ hành, điều âm dương, chấn khí vận, Có thể nói phong thủy bảo địa. Khó trách nơi này sẽ bị xưng là lòng linh quốc, nhưng thật ra không giả này danh. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, nói vậy này tôn Phật liền trong miệng địa mạch, chỉ chính là linh mạch. Xem ra lô ban người này đối phong thủy khí vận, cũng là có điều nghiên cứu, không hổ là một thế hệ tông sư, này lô ban cổ mộ nhập khẩu, hẳn là chính là tại đây sơn cốc giữa đi. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười hỏi, không sai, căn cứ địa đồ biểu hiện. Lố ban bảo tàng hẳn là liền tại đây tòa sơn cốc bên trong, rất có thể bị này đó cây mây vụn vặt che giấu đi lên, đại gia cùng nhau tìm xem đi, bất quá phải cẩn thận một chút. Cơ thư dương vững vàng bình tĩnh kiến nghị nói. Mọi người nghe vậy, liền nhanh chóng ở trong sơn cốc tứ tán mở ra, cẩn thận điều tra mỗi một chô núi đá. Bạch ngọc đường còn lại là trước tiên liền dùng đặc thù năng lực đem cả tòa sơn cốc bao phủ trong đó, cảm thụ được kia nồng đầm linh khí. Chậu châu báo lại là một trận kích động, nếu không phải chính mình cực lực khắc chế, cái này đồ tham ăn tuyệt đối sẽ đại hút đặc hút. Thức mau, nàng liền phát hiện trong sơn cốc có một mảnh núi đá vật khí cực kỳ nồng đậm, tương đương không giống bình thường. Bạch ngọc đường hướng tới kia phía núi đá đi qua, từ ba lô móc ra truy thủ, đem trên vách núi đá dây đằng toàn bộ chém nước. Thức mau, một cái hình vuông thạch động, liền xuất hiện ở nàng trước mắt, ở kia đá vông trong động khảm một cái một chế lỗ. Lỗ hình dạng, rõ ràng là một phương ống mực. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là lỗ ban bảo tàng đại môn cơ quan nơi. Ở chỗ này, ta tìm được rồi. Theo bạch ngọc đường một tiếng hô cùng, nghiết phạn thần đám người trước tiên liền đuổi lại đây. Cơ thư dương thấy vậy, cũng lược cảm hứng phấn, bay thẳng đến lỗ ban trên bản đồ kia phương tam giác chỗ ấn đi. Theo ca ca một trận tiếng vang, lỗ ban cơ quan hộp trực tiếp biến thành một phương ống mực chìa khóa. Cơ thư dương thật sâu hít một hơi. Lúc này mới thật cẩn thận đem ống mực chìa khóa khảm vào đại môn cơ quan khe long chỗ. Theo chìa khóa cùng khóa đầu kín kẽ kết hợp ở bên nhau, toàn bộ sơn cốc tựa hồ đều là hơi hơi chấn động. Ngay sau đó, sơn cốc phía đông nam hướng vách đá thượng, một đống bị vùi lấp ở bùn đất cùng dây đằng hạ cửa đá rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, chậm rãi mở ra. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều là nảy lên một trận kích động cơ thư dương đầu tiên là đem kia phương lỗ ban cơ quan hộp một lần nữa lấy ra tới, lúc này mới cùng Bạch Ngọc Đường đám người cùng nhau, đi tới thạch động cửa. Ra ngoài mọi người dự kiến, này đống bị phong bế hơn 2.000 năm cổ mộ, lại là không có một tia hủ bại hương vị, thậm chí truyền ra từng trận gỗ đàn hương. Mọi người đều lấy hảo đèn pha, chuẩn bị tốt truy thủ, dây thừng chờ công cụ, đi vào lúc sau cơ thư dương không hổ là khảo cổ chuyên gia, suy xét tương đương Chu toàn. Rốt cuộc, mọi người làm tốt chuẩn bị lúc sau, chậm rãi đi vào đen như mực cửa đậu. Tiểu tuyết cầu nhi hoàn toàn không sợ hãi cám, cho nên đầu tàu gương mẫu. Các ngươi nhìn xem, này cổ mộ vách tường hai sườn, lại là phủ kín trầm hương mục, thật đúng là danh tác. Hạ vân lãng đem đèn pha nhắm ngay vách tường, tan thường nói. Trầm hương mục ở hiện đại tới nói có thể nói là giá trị vạn cân, tới rồi nơi này lại chỉ có thể đương vách tường, tựa như vừa mới hạ vân lãng theo như lời. Này bút tích thật đúng là đại không biên. Nhiều như vậy trầm hương mục, khó trách này tòa cổ mộ sẽ như vậy thơm. Bạch Ngọc Đường duỗi tay rục chạm vào, lại là bị cơ thư dương ngăn cản xuống dưới. Nay trầm hương mục thời gian lâu quanh năm, chỉ sợ sớm đã phong hóa, ngươi chỉ cần một chạm vào, mấy thứ này khả năng liền sẽ không tồn tại. Cơ thư dương cảm thắn nói. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, khiêm tôn cười, lập tức thu hồi tay Ngọc. Không thể không nói. Luận khởi ở cổ mộ chung kinh nghiệm, chính là niết phạn thần cùng hạ vân lãng bọn người cập không thượng cơ thư dương. Mọi người ở đây đang muốn đi phía trước tiếp tục thẳng tiến thời điểm, kia sơn động cửa cửa đá, lại là đột nhiên, ầm ầm ẩm, ẩm đóng cửa lên. Thinh linh xảy ra biến cố, làm bạch ngọc đường đám người đôi mắt đều là một trận ngày lên. Theo cửa đá hoàn toàn đóng cửa, trong dự đoán hát cám cũng không có tiến đến, tương phản, này thông đạo lại là trở nên cực kỳ sáng ngời, tựa như ban ngày. Lúc này, mọi người mới phát hiện, này thông đạo đỉnh phía trên trầm hương một trùng, lại là khảm nước cờ bất tận đạm lục sắc nham thạch, này đó nham thạch phát ra ánh sáng tuy rằng không mãnh liệt, nhưng là tụ thiếu thành nhiều, trong bóng đêm, tựa như một cái ngân hà, chiếu sáng hang động con đường phía trước. Đây là lân thạch, không sai. Lân thạch lại xương dạ quang thạch, ở hát cám chỗ sẽ phát ra ánh sáng, tuy so ra kém dạ minh châu nhưng cũng thập phần hy hữu, thật là không nghĩ tới. Này lỗ ban cổ mộ trung, lại là sẽ có nhiều như vậy lân thạch, chỉ cần là này phân thiết kế, đã là sáng tạo khác người. Cơ thư dương hưng phấn cười nói. Âu dương hoan nhìn một đường xuống phía dưới thông đạo, quyến rũ mắt phượng hiếp lại. Này lân thạch thông đạo tựa hồ thực đầu tiếu, này lỗ ban bảo tàng chẳng lẽ là trôn sâu dưới mặt đất. Chiếu trước mắt tình huống, hẳn là như thế. Cơ thư dương gật gật đầu. Thức mau này thông đạo liền đi tới cuối. Xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là một cái cực kỳ to lớn đại điện, chẳng qua cái này đại điện cũng là toàn bộ dùng đầu gỗ xây nên, hơn nữa chọn dùng dùng tài, thế nhưng là ngàn năm không hủ, vạn năm bất hủ hoàng thiết mục. Hoàng thiết mục tuy rằng không kịp hồng thiết mục chân quý, nhưng là, ở cứng rắn trình độ thượng, tuyệt đối là không nhường một tấc. Để cho người kinh ngạc chính là, nay tòa đại điện bốn vách tường thượng, khảm một đám hình vông tiểu ô vông, tựa như từng đạo kéo môn giống nhau. Toàn bộ đống đại điện giống tuyết, trên mặt đất đồng dạng cũng là từ một đám tiểu ô vương tạo thành. Cái này đại điện, tựa hồ thực không thích hợp nhi A Bạch Ngọc Đường nhìn tiểu tuyết cầu nhi kia phó chỉ trệ không tiến cẩn thận bộ dáng, không khỏi hơi hơi như mày. Người nói không tồi, lỗ ban am hiểu chế tác cơ quan, này đống đại điện, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, theo ta thấy, này trên mặt đất tiểu ô vương, nhất định có độc đáo mà dâm vị chính tự. Cơ thư dương sắc mặt cũng ngưng trọng bài phần. Âu dương hoan lại là cười yêu nghiệt, này lô ban lão gia tử cũng là đủ tuyệt, gì nhắc nhở cũng chưa lưu lại, chỉ để lại như vậy một đống ô vông, chỉ sợ chỉ có hắn lao tiên sinh chính mình mới biết được nên đi như thế nào đi. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể sấm một chút thử xem. Hạ vân lãng lưu nhã cười nói. Bạch ngọc đường tán đồng gật gật đầu, lục thúc nói đúng, ai cũng không biết này tòa đại điện có cái gì cơ quan. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta tùy cơ ứng biến liền hảo. Phần 18 Cũng chỉ có thể như thế, các ngươi tiểu tâm một ít. Cơ thư dương dặn dò nói. Niết phản thần, Bạch Ngọc Đường cùng tiểu tuyết cầu nhi ở phía trước mở đường. Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương hoàn phụ trách hai cánh, thiết mục cùng Long Gia Huynh đệ bảo hộ cơ thư dương. Đoàn người an bài hảo đội hình về sau, liền bắt đầu hướng đại điện trung thâm nhập. Ngoài dự đoán mọi người. Bọn họ đi rồi gần một nửa nhi khoảng cách, đều không có phát hiện cái gì dị thường. liền ở Bạch Ngọc Đường thoáng thả lỏng cảnh giác thời điểm, nàng chân phải giống đến ô vuông, lại là đột nhiên rơi xuống, giống như là một cái bị ấn xuống cái nút. Bạch Ngọc Đường bản năng chạy tới một kia không ổn, không xong. thoáng chốc, đại điện bốn vách tưởng thượng những cái đó kéo môn giống nhau tiểu ô vuông, lại là ca rung ca động, chậm rãi mở ra, từng con tựa như tước điểu giống nhau khắc gỗ. Từ ô Vương trung cấp tốc bay ra, này đó tước điểu cánh, bị điêu khắc cực kỳ bén nhọn, thật dài điểu mõm, cũng giống như khẩu khí giống nhau, sắc bén vô cùng. Này đó tước điểu rõ ràng là vật chết, nhưng lại linh hoạt đến không được, kết bệ kết đội, như là được đến mệnh lệnh giống nhau, bay thẳng đến bạch ngọc đường đám người phi phát lại đây. Đây là lô ban cơ quan điểu, đại gia cẩn thận. Cơ thư dương nhìn thấy kia từng con tựa như vũ khí sắc bén một điểu, không khỏi ra một thân bạch mau hãn. Lớn tiếng hô, Bạch Ngọc Đường, Nghết Phản Thần, Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoàn bốn người đều là toát ra một tia ngưng trọng, Thiết Mộc trực tiếp chắn cơ thư Dương phía sau, vận khởi kim trùng cháo thiết bố Sam Công Phu, tựa như một tòa không dỉ phá nổi núi lớn. Long Gia huynh đệ cũng là mặt phiếm lanh quang, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên thực tế, này đó đều là phát sinh ở trong chấp nhoáng, thực mau, thành đàn cơ quan điểu liền cùng Bạch Ngọc Đường đám người hung hăng và chạm ở bên nhau. Bạch Ngọc Đường đem trong cơ thể thần bí năng lượng, vận với hai trường, thân hình như điệp vũ giống nhau, một bên tránh né cơ quan điểu thủy triều giống nhau tiến công, một bên tùy thời sắc bén đánh xuống, mỗi rơi xuống một trường, liền sẽ có một con cơ quan điểu bị chém thành hai nửa. Niết phạn thần phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long, như gió như ảnh, tuyết trắng bệnh tí đều là vũ khí sắc bén, nhẹ nhàng đào qua, liền sẽ thành công phiến cơ quan điểu tứ tán thưa thớt, bạo liệt mở ra. Hạ vân lãng trên tay còn lại là nhiều một phen tinh xảo lưỡi dao, hán động tác dường như lưu vân giống nhau, giống như là ở chỉ huy một hồi cao nhã hòa âm, từng con cơ quan điểu trong nháy mắt liền sẽ rơi rất tan tác. Âu dương hoan này chỉ yêu nghiệt tự nhiên cũng không chịu cô đơn, hán lại là tùy thân lấy ra một con không biết cái gì tài chất màu đỏ roi dài, hơn nữa một thân hồng y một đầu tóc đỏ, cái này nam tử liền giống như thiêu đốt lửa cháy, mỗi một lần ra tay đều có thể làm một mảnh cơ quan điểu táng thân biển lửa. Thiết mục như cũng là đem cuồng giã giao phong suy diễn tới rồi cực hạ, như vạn thú chi vương, liền tính là không có sinh mệnh cơ quan điểu, cũng chỉ có thể ở hắn dưới chân phủ phục run rẩy. Tiểu tuyết cầu nhi này chỉ cao quý đêm tuyết lang vương cũng là không cam lòng yếu thế, cả người lông tóc thẳng tắp dựng thẳng lên, một cái lông sù sù đôi to, tựa hồ biến thành kiên cố không phá vỡ nổi vũ khí sắc bén, quét ngang ngàn quân. Cứ việc. Mấy người bọn họ một thú chiến quả tương đương xa xỉ Nhưng là Theo cơ quan điểu nối liền không rước Kéo dài không thôi Long gia huynh đệ bên kia nhi đầu tiên cảm thấy cố hết sức Loại này cao cường độ chiến đấu Đối thể lực tiêu hao thật sự là quá lớn Cũng may mọi người Vẫn luôn đang không ngừng đi tới pha vây liền ở bạch ngọc đường Đám người mắt thấy liền phải bán ra đại điện Thời điểm Những cái đó cơ quan điểu thế công càng thêm sắc bén Đúng lúc này Bởi vì Long Dục Nam cùng Long Dục Đông Chiếu Cô không rảnh, lại là làm cơ thư dương phía sau xuất hiện một cái chỗ hồng. Có hai chỉ cơ quan điểu, lập tức đột phá phòng tuyến, hướng tới cơ thư dương hung hăng lao xuống lại đây. Cơ tiên sinh, liên ở Long Gia huynh đệ không kịp cứu giúp dưới tình huống, một cái giống như núi cao vĩ ngạn thân ảnh, lại là kia chấp xuất hiện ở cơ thư dương phía sau, dùng cánh tay chặn lại kia hai chỉ cơ quan điểu công kích. A1. Bạch Ngọc Đường thấy vậy. Không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Liên ở cái này đường khẩu, mọi người rốt cuộc thuận lợi tiến vào đại điện mặt sau thông đạo giữa. Có thể là bởi vì có cái gì hạn chế duyên cớ, mọi người ở đây rút khỏi đại điện lúc sau. Những cái đó cơ quan điểu, liền đình chỉ công kích, chỉnh tề về tới Âu Đông, tựa như trước nay liền không có xuất hiện quá. A Mục, ngươi thế nào, có hay không bị thương? Bạch Ngọc đường lại là trước tiên vọt tới thiết mục bên người mềm nhẹ nâng lên thiết một cánh tay. Chỉ thấy thiết một cánh tay phải thượng, lại là xuất hiện hai cái nửa chỉ lớn lên huyết động, kia huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy trong lòng sinh đau, ngươi này khối đầu gỗ không phải có nội công hộ thể sao, như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Ta vừa mới chỉ là một lòng nghĩ muốn hoàn thành tỉ tỉ công đạo, không tưởng nhiều như vậy, tỉ, ngươi đừng nóng giận, ta lần tới nhất định không như vậy con có, bất quá là một chút tiểu thương, không đau, một chút cũng không đau. Thiết một lời thề son sắt bảo đảm đến, vẻ mặt hàm hậu giả dị. Ngươi này ngốc tử bạch ngọc đường bất đắc di thở dài. Nàng đã sớm biết này, khối đầu gỗ sẽ vì chính mình một câu mà không màng tất cả, không phải sao? Như vậy nam tử, nàng lại như thế nào bỏ được sinh khí, bỏ được trách tội đâu? Giờ phút này, cơ thư dương cũng đã đi tới, đầy mặt tẩy này nói. Đều là bởi vì bảo hộ ta, mới làm hại thiết tiểu huynh đệ bị thương, không nghĩ tới này lỗ ban bảo tàng cư nhiên sẽ như vậy hung hiểm, ta ngược lại kéo đại ra chân sau, thật sự là xin lỗi. Long gia huynh đệ cũng là theo sát sau đó nói, bạch tiểu thương, là chúng ta không có thể thực tốt hoàn thành nhiệm vụ, làm thiết mục tiên sinh bị thương, thực xin lỗi. Đạo sư, ngài không cần để ở trong lòng, có rất nhiều đồ vật còn muốn rửa vào ngài kinh nghiệm chỉ sợ lúc sau lộ sẽ càng thêm khó đi ngài cũng không thể trước nhụt chí a còn có các ngươi huynh đệ hai cái đã làm được thực hảo không cần tự trách bạch ngọc đường tuy rằng không có trách cứ cơ thư dương ba người ý tứ nhưng là đối với thiết mộc thương thế lại là tương đương để ý nàng một bên nói một bên lấy ra tùy thân mang theo hỏng thuốc động tác mềm nhẹ cấp thiết mộc băng bó nổi lên miệng vết thương đương nhiên này đó đều là che giấu nàng hiện tại cũng bất chấp thiết mộc hay không phát hiện trực tiếp đem chính mình đàn điển trung thần bí năng lượng thông qua tay ngọc thật cẩn thận chuyển tới thiết mục miệng vết thương thật thoải mái a thiết mục nhất thời ngây ngô lộ ra một loại cục lốc tươi cười nhưng là hán gió lửa sao băng giống nhau đôi mắt chỗ sâu trong lại là vô ý thức chớp động một loại bá đạo mũi nhọn như là hệ mang tẩy bỏ phong ấn thú vương nhìn bạch ngọc đường như thế tỉ mỉ kính y cấp thiết mục băng bó miệng vết thương âu dương hoan quyến rũ ngọc diện thượng không chút nào che giấu toát ra một kia hâm mộ ghen tị hận, ai, nếu là ta cũng bị thương một chút thì tốt rồi, còn có thể hưởng thụ đường đường đặc biệt phục vụ, thật là hạnh phúc. Hạ vân lãng khinh bỉ nhìn Âu Dương hoan liếc mắt một cái, trên mặt ưu nhã miệng cười đã là thu vài phần, vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Những cái đó một điều, như thế nào sẽ đột nhiên ra tới công kích chúng ta, giống như là có linh tính giống nhau, liền tính hiện đại công nghệ cao. Chỉ sợ cũng khó có thể thực hiện Cái loại này kỹ thuật đi Nếu là ta không đoán sai nói Này của mọi chỗ sâu trong Nhất định bố trí thượng cổ trận pháp Tuy rằng loại này trận pháp tại thượng Cổ tới nói cũng không tính cái gì Nhưng ở hiện đại tới giảng Có thể nói kinh thế hai tụ Xem ra lô ban lựa chọn nơi này Làm tàng bảo nơi Cũng không phải vì khí vận phong thủy Mà là vì có thể thực hiện đại trận vận chuyển Nghết phạn thần băng liên con ngươi Phiếm hơi hơi lạnh sắc Thanh Lăng phân tích nói, Hạ Vân lãng nghe vậy, lại là lãng mi nhíu lại. Lưu Vân con ngươi xẹt qua chợt lóe rồi biến mất ánh quang, thượng cổ trận pháp. Xem ra Niết Tiên sinh tuổi hồ đối thượng cổ thời kỳ hiểu biết thâm hậu a, ngươi xác định thượng cổ thời đại thật sự tồn tại sao? Bạch Ngọc Đường nghe được Hạ Vân lãng ý vị không rõ nghi vấn, không khỏi hơi hơi ghé mắt. Niết Phạn thần lại là không để ý đến Hạ Vân lãng nghi ngờ, ý có điều chỉ nhìn Bạch Ngọc Đường nói, là cùng không phải. Có cùng không có, chúng ta đi xuống đi, sẽ biết, bất quá này tòa lô băng cổ mộ chung nếu là thật bày thượng cổ trận pháp, nhất định phải có mắt trận cùng trận cơ, đến lúc đó, hết thể tự nhiên hội kiến rốt cuộc. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, xem ra Niết Phạn Thần trong miệng mắt trận cùng trận cơ, rất có thể đuổi kịp cổ thần khí có quan hệ. Chỉ là, nàng không có chú ý tới, Niết Phạn Thần nói xong lời này lúc sau, Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan thậm chí là long gia huynh đệ, trong mắt đều có chút đen tối không rõ rất nhỏ biến hóa. Nghiết tiên sinh nói không tồi, ta đối thượng cổ thời đại thần thoại truyền thuyết cũng làm quá không ít nghiên cứu, thực đáng tiếc, không có tìm được chứng minh thời đại này tồn tại chứng cứ, nhưng là ta tin tưởng thời đại này là tồn tại quá, liền giống như vừa mới những cái đó một điều, dùng khoa học tựa hồ rất khó giải thích, nhưng nếu là quy kết đến thượng cổ trận pháp thượng, tựa hồ hết thể liền đều nói được không? Đương nhiên, Trước không nói thượng cổ thời đại vấn đề, nếu này lỗ ban bảo tàng bên trong tồn tại trận pháp, vậy thuyết minh chúng ta rất khó quay về lối cũ. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được mắt trận cùng trận cơ, chỉ cần phá hủy này hai dạng, toàn bộ cổ mộ sở hữu cơ quan, cũng đều sẽ tự sụp đổ. Giờ phút này cơ thư dương đã khôi phục ngày xưa châm ổn, bình tĩnh nói. Không sai, chúng ta hiện tại đích sắc không có đường rút lui. Bạch Ngọc đường gật gật đầu. Trong mắt xẹt qua một mặt trí tại tất đắc tự tin quan hoa. Mọi người nghỉ ngơi sau một lát, liền lại lần nữa bước lên lưu trình. Xuất hiện ở đại điện mặt sau thông đạo, tựa hồ cùng mọi người mới vào cổ mộ khi thông đạo là giống nhau. Lân thạch gắn đầy, bốn mách tường phủ kín trầm hương mục. Nhưng là, mọi người đều biết, tại đây con đường cối, nhất định có lớn hơn nửa hung hiểm, đang chờ đợi bọn họ. Phần 19 Quả nhiên, này thông đạo cối. Lại ra một tòa thuần túy dùng bó củi xây lên đại điện. Mọi người bước vào trong đó lúc sau, không khỏi một trận kinh ngạc. Nay cả tòa đại điện trên mặt đất, lại là vẽ một bức thật lớn bản đồ địa hình. Bản đồ địa hình tải hữu hai sườn, phân biệt đứng lặng mục chất chiến mã, chiến xa, thậm chí là một chất binh người. Để cho người vô ngữ chính là, bạch ngọc đường này phương chiến mã, chiến xa, binh người nhân số, muốn xa xa thiếu với địch quân, thậm chí gần là địch quân một phần mười. Không hề nghi ngờ, chỉ có tại đây chàng lấy ít thắng nhiều chiến cuộc chung lấy được thắng lợi, mới có thể quá quan. Tương truyền Lô Ban là mặc tử tốt nhất bằng hưu, mặc tử tuy rằng đưa ra kiêm ái phi công tư tưởng, nhưng là, hắn lại là một người không hơn không kém quân sự ra, Lô Ban có thể bị mặc tử dẫn vì chi kỷ. Ở bài binh bước chiến, quân sự suy đoán thượng, nhất định cũng có không tầm thường thực lực. Trước mắt cái này đại hình trận đồ, hẳn là chính là Lô Ban sở thiết quân sự sa bản. Cơ Thư Dương nhìn trước mắt rộng lớn một màn, trầm ổn nói. Bạch Ngọc Đường chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Liên tính thật muốn phá trước mắt chiến cuộc, này đó chiến mã chiến xa, lại muốn như thế nào thao tác? Ta phòng đoán, chỉ cần có người ngồi trên này đó chiến mã chiến xa, nhất định có thể kích hoạt này đại điện trung xa bảng chiến trường. Cơ Thư Dương bằng vào kinh nghiệm suy đoán nói. Nếu là cái dạng này lời nói Hạ Vân Lãng nhìn trước mắt chiến trường. Lưu Vân hai tròng mắt trung tản ra một loại nóng lòng muốn thử thiết huyết cùng tự tin, ta tới thử xem. Hắn nói xong lời này, lại là phi thân nhẹ, yêu nhã tựa như bạch hạc lượng cánh, tựa đạp nhiều đóa mây bay, trực tiếp ổn định vững chắc rơi xuống đại biểu tướng xoái chi tịch chiến xa phía trên. Hạ Vân Lãng, lãnh binh đánh giặc cũng không phải là chỉ có người mới có thể. Âu Dương Hoàn Câu môi cười khẽ, một đôi mắt vượng giữa dòng lộ ra một tia ngảo nghệ chi sắc hắn hướng về phía bạch ngọc đường quyến rũ chớp chớp đôi mắt lại là đồng dạng phi thân lên ngựa, kia phiêu giật lửa đỏ tựa như một đóa thịnh chán nghiệt lửa đỏ liên, câu hồn nhất phách âu dương hoan lựa chọn vị trí là tiên phong như nhau hắn bản nhân giống nhau trương dương nùng liệt này hai người lao ra đi thật sự quá nhanh bạch ngọc đường căn bản không kịp phản ứng trong mắt không tự giác toát ra một tia dao động các ngươi cẩn thận một chút theo hạ vân lãng cùng âu dương hoan xuất hiện ở chiến trường phía trên Toàn bộ chiến trường tựa hồ đột nhiên gian tươi sống lên. Không biết có phải hay không mọi người hào giác, bọn họ phản phất có thể nghe được cái loại này hai quân rằng co chém giết, do núi quá cảnh gào thét, thậm chí là thơi phơi ngàn dặm tận trời lệ khí. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy chính mình tâm ẩn ẩn nhắc lên. Đúng lúc này, đối diện quân đội rốt cuộc động. Tựa như bị âm thầm thao tác giống nhau, tương đương linh hoạt dọc theo có lợi nhất địa thế, hướng tới Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan Bọc đánh lại đây thế vậy, hạ vân lãng cùng âu dương hoàn trao đổi một chút ánh mắt, lại là trực tiếp đưa bọn họ đội ngũ một phân thành hai, hướng tới tương phản phương hướng chạy như bay mà đi. tuy rằng này hai người ngày thường ghé vào cùng nhau thường xuyên đấu võ mồm, cho nhau phun tào, nhưng là mười mấy năm thanh mai trúc mã cảm tình, thật đúng là không phải nói giả. đối mặt cường địch, này hai người biểu hiện kinh người an ý cùng phối hợp, bọn họ hai người mang theo từng người đội ngũ, lợi dụng địa thế làm che giấu. Thành công ẩn nút tới rồi địch nhân hậu thân, hai quân hội hợp, lợi dụng tự thân nhân số thiếu linh hoạt tính, cấp quân địch đại bộ đội phía sau, tạo thành nghiêm trọng đả kích. Xe âm ra này hai người là chuẩn bị đánh du kích chiến. Bạch Ngọc Đường nhìn không chấp mắt nhìn chầm chằm càng ngày càng nghiêm trọng chiến trường, nhìn ra vài phần manh mối. Nghiết phạn thần thanh lánh mặt mày tuy rằng không có một tia dao động, nhưng trong thanh âm lại mang theo vài phần tán đồng, muốn lấy ít thắng nhiều, du kích chiến là lựa chọn tốt nhất. Lấy mình chi trường đánh bỉ chi đoạn, từng bước tiêu diệt, tiêu diệt từng bộ phận, phương là thượng sách, hai người kia làm được. Còn có thể, Bạch Ngọc Đường hơi hơi kinh ngạc, thật không nghĩ tới, Phật tử Đại Nhân cũng có khích lệ lục thúc cùng Âu Dương Hoan một ngày, lại nói tiếp, các ngươi gần nhất quan hệ, tựa hồ hảo rất nhiều. Khu khu niết phạn thần nghe vậy, trực tiếp ho nhẹ vài tiếng, thanh lánh mặt mày hơi hơi chịu một chút, nghiêm trăng nói, ta chỉ là ở tự thuật một sự thật, không hơn. Bạch Ngọc Đường không tỏ ý kiến chớp chớp mắt, chỉ cười không nói. Cơ thư dương lại là tự đáy lòng khen, này hai người không hổ là quân lữ thế gia xuất thân, thật sự là không đơn giản. Long gia huynh đệ cũng là chớp mắt không nháy mắt nhìn chầm chầm đại điện trung chiến trường, ánh mắt sáng quắc, mang theo một tia cùng nhiệt. Không ai chú ý tới, giờ phút này thiết mộc đáy mắt chỗ sâu trong lại là lập lòe một loại kỳ dị hoa quang, một loại sắc bén bá đạo khí thế. Tựa hồ ở thân thể hắn trung dần dần thức tỉnh. Giờ phút này, trên chiến trường hai quân thực lực đã dần dần ngang hàng, ở Âu Dương Hoan cùng Hạ Vân Lãng hợp lực bao vây tiêu trừ dưới, quân địch đã bị buộc thượng một tòa núi cao, đã không có nửa phần đường lui. Rốt cuộc, theo phía trước chiến mã binh người bị toàn bộ tiêu diệt, Âu Dương Hoan cùng Hạ Vân Lãng hai người trực tiếp vây quanh địch quân tướng lãnh chiến xa. Tướng quân, Âu Dương Hoan quyến rũ tuyệt diễm cười. Đem trong tay roi giải vẽ ra một đạo tựa như linh xà giống nhau độ cung, đại biểu địch quân tướng xoáy một nhân, trực tiếp bị một phân thành hai, vỡ vụn mở ra. Theo địch quân tướng lãnh tử vong, toàn bộ chiến cuộc tựa hồ chợt dừng hình ảnh, sở hữu chiến mã chiến xa đều mất đi linh tính, cùng bình thường khắp gỗ giống nhau như lúc. Địch quân binh người lại là trực tiếp hóa thành cố tình vụn gỗ, không tiếng động nổ mạnh mở ra. Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan thấy vậy cũng không có biểu hiện ra nhiều ít vui sướng, ngược lại có chút nhàn nhạt ngưng trọng. Chỉ có tự mình trải qua, mới có thể biết cái này giả thuyết chiến trường có bao nhiêu rất thật, muốn phá giải, có bao nhiêu khó khăn, cái này lỗ ban bảo tàng trung quả nhiên là cơ quan thật mạnh. Đường đường, ta vừa mới biểu hiện thế nào, có hay không làm người một viên phương tâm, mai con chạy loạn. Âu Dương Hoan đi ra chiến trường lúc sau, rất là quyến rũ đi đến Bạch Ngọc Đường phụ cận, nhà khí như lan. Bạch Ngọc Đường hát tuyến, ta vừa mới tâm xuất thực bình thường. Ngọc Nhi, không cần để ý đến hắn, hiện tại cái này đại điện trạm kiểm soát đã phá, chúng ta hẳn là có thể đi tới. Hạ Vân lãng chạm trở lại Bạch Ngọc Đường bên người, yêu nhã cười nói. Ơn, Hạ Tiên Sinh nói không tồi. này lỗ ban bảo tàng chung luôn luôn đều khả năng phát sinh không tưởng được biến hóa, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi xuống lên đường quan trọng. Cơ thư Dương Thúc giục nói. Tiểu tuyết cầu nhi như cũng là đi tuất đàng trước mặt, Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn thần mở đường, Âu Dương Hoan cùng Hạ Vân Lãng chú ý hai cánh, thiết một bốn người cản phía sau. Mọi người xuyên qua này tòa đại điện lúc sau, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái thẳng thượng thẳng hạ thâm động. Đường kính ở một mét năm tả hữu, liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như trong đêm đen quái thú mở ra miệng khổng lồ. Nương đại điện trung lộ ra tới quan mang, mọi người rõ ràng phát hiện, huyệt động vách đá thượng. Gắt gao mà cố định mở ra thang mây. Thực hiển nhiên, nếu là muốn tiếp tục đi trước, cần thiết dọc theo thang mây bò đi xuống. Người luôn là đối không biết sự vật, ôm có một chút sợ hãi. Trước mắt này đen như mực cửa động, vô cớ liền sẽ làm người cảm thấy phát thấm. Lúc này, tiểu tuyết cầu nhi lại là vây quanh cửa động xoay hai vòng, một đôi tuyết trắng lô thay dựng dựng, xanh thảm xanh thảm con ngươi lộ ra một loại linh tính, hướng về phía bạch ngọc đường ngao âu ngao ô kêu vài tiếng còn không đợi bạch ngọc đường phản ứng, tiểu tuyết cầu nhi lại là đột nhiên thả người nhảy hướng tới đen như mực cửa động nhảy đi vào, kia một thân lộng lẫy ngân bạch chi sắc, trong nháy mắt liền bị hắc ám sở cắn ướt. tiểu tuyết cầu nhi, tiểu tuyết cầu nhi, bạch ngọc đường nhất thời cả kinh, không khỏi hướng về phía hắc động la lớn. ai ngờ ở bạch ngọc đường nói âm rơi xuống lúc sau, trong hắc động lại là truyền ra tiểu tuyết cầu nhi ngao ô ngao ô đáp lại. Nghe thấy cái này gần như làm nụng thanh âm, Bạch Ngọc Đường không khỏi yên lòng, chấm tĩnh cười nói, xem ra tiểu tuyết cầu nhi hẳn là nhận thấy được phía dưới không có nguy hiểm, cho nên mới sẽ nhảy xuống đi, này huyệt động chung thông đạo, hẳn là an toàn. Ha ha, không hổ là đêm tuyết lang vương, nếu phía dưới không có gì nguy hiểm, chúng ta cũng đi xuống đi. Cơ thư Dương cười nói, tuy rằng huyệt động chung cực kỳ hát ám, không thấy ánh sáng, Bạch Ngọc Đường lại phát hiện. Chính mình cảm giác tựa hồ trở nên càng thêm ngại bén, có thể là trải qua chậu châu đáo cải tạo duyên cớ, nàng trong bóng đêm cũng không phải hoàn toàn không thể coi vật Bạch Ngọc Đường thậm chí có thể thấy rõ mỗi người khuôn mặt, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng lại là phát hiện, trong bóng đêm, Niết phạn thần hai trong mắt, tựa hồ ngẫu nhiên sẽ lưu chuyển ra sao trời màu bạc, lại như thanh lành anh trăng, mang theo vài tia làm người trầm luân thần bí. Nhưng là... Loại cảm giác này dây lát lướt qua, thực mau, mọi người liền đi ra huyệt động, thành thật kiên định đạp tới rồi đất bằng phía trên. Nên đón bọn họ lại là một tòa tràn ngập quang minh đại điện. Nương ánh sáng, bạch ngọc đường không khỏi nhìn phía niết phạn thần đôi mắt. Cặp mắt kia tuy rằng tràn ngập băng tuyết thanh lãnh chi sắc, bao trùm chúng sinh, khuynh tấn phàng trần, nhưng lại là thuần túy nhất hác, cũng không có cái gì lượng màu bạc linh tinh màu sắc. Chẳng lẽ vừa mới chỉ là chính mình ảo giác? Phần 20. Bạch Ngọc Đường hơi hơi trầm ngầm, liền đem cái này ý tưởng vứt ở sau đầu. Lúc này, tiểu tuyết cầu nhi đã là thân mật chạy tiến lên đây, ở Bạch Ngọc Đường vòng eo chỗ cỏ tới cỏ đi. Bạch Ngọc Đường vũ vũ tiểu tuyết cầu nhi ngoan ngoán đầu to, lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía trước đại điện. Không thể không nói, lỗ ban của mộ quả thật là một cái làm người lúc nào cũng kinh ngạc cảm thán địa phương. Xuất hiện ở mọi người trước mắt này tòa đại điện. Cùng phía trước hai tòa rất là bất đồng, bốn phía tất cả đều là chuỗi lùi vách đá, chỉ ở điện trên đỉnh khảng tảng lớn lân thạch, hai sườn vách đá bên cạnh phân biệt bày một loạt vũ khí giá, này thượng treo đầy đủ loại kiểu dáng mộc chế binh khí, ở đại điện trung ương, còn lại là đứng hai mươi cụ toàn thân đen nhánh như mực hình người khắc gỗ, tựa như tượng binh mã giống nhau, phân loại ở đại điện hai sườn, cứ việc này đó khắc gỗ chỉ là lặng lặng, mà đứng ở nơi đó. Nhưng lại là có một loại cương mánh dũng mánh hơi thở nhập vào cơ thể mà ra, làm nhân tâm kinh. Nay toa đại điện, tựa hồ càng như là một cái diễn võ trường. Chẳng lẽ này đó cũng là binh người? Hạ vân lạng yêu nhã mày hơi hơi nhịu nhíu. Không phải. Này không phải binh người. Đây là chân chính lỗ ban cơ quan người. Cơ trưởng sinh trên mặt dâng lên nhẹ nhẹ kích động. Lỗ ban cơ quan người có thể nói lỗ ban trí bảo. Này đó cơ quan người cùng vừa mới binh người bất động, tương truyền, bọn họ mỗi một cái khớp xương, thậm chí là ngón tay đều có thể linh hoạt hoạt động, cùng nhân thể linh động tính giống nhau như lúc, hơn nữa này đó cơ quan người còn sẽ bị lô ban dùng đặc thù thủ thủ pháp lôi kéo. Đánh ra thời cổ quân đội quân thể quyền, không khoa trương nói, này đó cơ quan người một đám có thể nói võ lâm cao thủ. Nếu là ta không nhìn lầm nói, này tòa đại điện chúng cơ quan người tất cả đều là chọn dùng vẫn mục sở chế. Danh như ý nghĩa, vẫn mục, chính là giống thiên thạch giống nhau cứng rắn bó tuổi. Hiện tại sớm đã tuyệt tích, thật không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này lại lần nữa nhìn đến. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, lúc trước lô ban cất chứa khắp thiên hạ các loại kỳ dị bó tuổi, hiện tại mới đến, cái này truyền thuyết rất có thể là thật sự. Cơ thư dương tựa hồ bị lỗ ban cơ quan người bậc lửa nhiệt tình, luôn luôn trầm ổn trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi đầy đầu hất tuyến. Khu khu, kia cái gì? Cơ đạo sư, chiếu người nói như vậy, này đó cơ quan người hẳn là rất khó đối phó mới đúng, này tựa hổ. Không phải đáng giá cao hứng chạm hướng đi. Cơ thư dương nghe vậy, trên mặt tươi cười tức khắc một trận rừng hình ảnh, hắn giống như vừa mới ý thức được vấn đề này, khỏe môi có chút xấu hổ chịu động, cái này. Thất thố, thất thố, ta chỉ là không nghĩ tới sẽ nhìn thấy loại này trong truyền thuyết đồ vật. Lộ ban cơ quan người thật sự có như vậy lợi hại sao? Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt hỏi. Rất lợi hại, lỗ ban cơ quan người là lô ban suốt đời tâm huyết, nghe nói mỗi một cái cơ quan người đều có thể lấy một địch trăm, quét ngang ngàn quân. Nhắc tới điểm này, cơ thư Dương cũng thu tươi cười, hai tròng mắt rất là nghiêm túc. Âu Dương hoan quyến rũ cười khẽ, đào yêu sáng quắc mắt phượng trung mang theo ti cẩn thận, sẽ không khoa trương như vậy chứ? Chỉ sợ sẽ so này còn muốn khoa trương miết phản thần thanh lanh khỏe môi, cũng nhiều một mạt không giấu vết ngưng trọng, các ngươi đừng quên, này tòa lỗ ban cổ mộ rất có thể có đại trận ở vận tác, mặc kệ là cơ quan điểu, vẫn là xa bàn chiến trường, đều phát huy ra siêu việt lẽ thường nguy lực, tin tưởng, lỗ ban cơ quan người cũng không thể dùng để hướng nhận chi tới suy đoán. Hiện tại chỉ có thể sấm sấm thử xem, mấy thứ này lại lợi hại, rốt cuộc không có tư duy tin tưởng nhất định sẽ có sơ hở tồn tại. Bạch Ngọc Đường tựa như ám dạ giống nhau trầm tĩnh con người, nhìn con đường phía trước, lập lòe kiên cố không phá vỡ nổi sáng quát cám hoa. Tiểu Đường nói rất đúng, này một quan chỉ có thể xung vào, bất quá, chúng ta cũng không cần đem này đó cơ quan người đều đà đảo, chỉ cần xuyên qua này tòa đại điện có thể. Cơ thư Dương gật đầu nói, mọi người lập tức hợp quy tắc hảo đội hình. Lúc này mới bước vào này tòa tựa như diễn võ trưởng giống nhau đại điện. Mọi người ở đây bước vào đại điện kia trong nháy mắt, kia hai mươi tôn lô bàn cơ con người, giống như là có cảm ứng giống nhau, lại là kéo kẹt kéo kẹt ngẩn đầu lên, mở bừng mắt ra nhi, lộ ra một đôi đồng dạng màu đen đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm bạch ngọc đường đám người, tựa như đang nhìn bước vào thánh đàn kẻ sâm lớn, tràn ngập tinh mịch, làm người không lý do phát thấm. Lúc này, Nghiết phạn thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Thiểu tâm. Chỉ là hắn nói âm còn không có hoàn toàn rơi xuống. Những cái đó cơ quan người đã là động, tựa như phong lâm núi lửa giống nhau, động như lôi đỉnh, hướng tới bạch ngọc đường đám người phát động công kích mãnh liệt. Chỉ là trong ngay mắt, bạch ngọc đường đám người liền cùng này đó lỗ ban cơ quan người giao phong ở bên nhau. Trong lúc nhất thời, giữa sân lại là xuất hiện mấy đạo kim thạch tương giao tiếng động. Này đó lô ban cơ quan người quả nhiên rất mạnh. Hạ Vân Lãng yêu nhã hai tròng mắt hơi hơi một ngừng, thân hình như điện né tránh một tôn lỗ ban cơ quan người công kích, ngược lại một chân đá vào này tôn cơ quan người trên đầu. Nhưng là, này tôn lỗ ban cơ quan người chỉ là lùi lại vài bước, căn bản không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, lại lần nữa sắc bén phát đi lên. So sánh Hạ Vân Lãng, có được roi dài Âu Dương Hoan liền có vẻ thành thạo rất nhiều, nhưng là, mặc kệ hắn tiên phong cỡ nào dày đặc cũng đồng dạng phá không khai lỗ ban cơ quan người phòng ngự, niết phạn thần động tác như cũng là nhanh nhẹn như tiên, hơi có chút lấy nu thắng cương hương vị, hắn mỗi một trưởng đều dừng ở lỗ ban cơ quan người khớp xương thượng, này đó cơ quan người đã chịu đòn nghiêm trọng lúc sau, tuy rằng khớp xương hành động trở nên trì hoãn một ít, nhưng là hiệu quả như cũ không rõ ràng. nhưng thật ra thiết mục có thể là bởi vì bạch ngọc đường sở chuyển vận thần bí năng lượng quan hệ. Cánh tay thượng thường đã không có trở ngại, cả người thi triển khởi kim trung cháo thiết bố sam, trực tiếp cùng lỗ bàn cơ quan người cùng dã đối đối bính, thật sự là kinh tâm động phách tới rồi cực điểm. So sánh mà nói, Bạch Ngọc Đường ngược lại dần dần chạy tới cố hết sức. Nguyên nhân vô hắn, nàng hiện tại thân thủ, trên cơ bản đều là đến ích với tẩy tủy dịch kinh, chỉ là tốc độ cùng lực lượng thượng tăng lên. Bạch Ngọc Đường cũng không có luyện qua võ thuật truyền thống Trung Quốc tự nhiên không có gì tinh diệu chiêu thức. Tương phản, này đó lỗ ban cơ quan người trừ bỏ quân thể quyền ở ngoài, tựa hồ mỗi một cái đều giấu giếm tuyệt kỹ, lại không sợ bất luận cái gì công kích, cái này làm cho nàng không khỏi sinh ra một loại không thể nào xuống tay cảm giác. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường Dư Quang đột nhiên nhận thấy được, tiểu tuyết cầu nhi lâm vào hai tôn lỗ ban cơ quan người điên cuồng công kích, đêm tuyết lang vương tuy rằng cường hãn, Nhưng là tiểu tuyết cầu nhi dù sao cũng là ở vào ấu niên kỳ, đối mặt như thế thế công, mắt thấy liền phải duy trì không được. Liên ở lỗ ban cơ quan người trọng quyền, sắp đánh chúng tiểu tuyết cầu nhi lông xù xù đầu to thời điểm, Bạch Ngọc Đường tựa như một đạo sao băng giống nhau, nhanh chóng che ở tiểu tuyết cầu nhi trước người, dùng hai tay tiếp được này một quyền. Nhất thời, Bạch Ngọc Đường liền giác hai cái cánh tay một trận sinh đau, nàng mảnh khảnh thân thể, lại là bị như vậy cự lực. Trực tiếp bước tới rồi vũ khí giá thượng. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Tỷ tỷ Đường đường. Thấy như vậy một màn, nghiệt phạn thần quanh thân tiên nhân khí chất trực tiếp tiêu tán vô tung, tựa như tử Phật nhập ma, ra tay tàn nhẫn sắc bén, một đôi hắc mâu trùng xẹt qua nhẹ nhẹ màu bạc quan mang. Thiết mục hai mắt còn lại là đột nhiên trở nên đỏ bừng, tựa hồ phiếm thị huyết ánh sáng, tựa như phá tan nhà giam dạ thú. Hạ vân lãng trên mặt cũng không có ý cười. Giờ phút này hắn càng như là một tôn thu hoạch cái mạng sát thần, đem ưu nhã giết chóc, suy diễn tới rồi cực hạn. Âu Dương Hoan cũng đã không có kia phò yêu nghiệt bộ dáng, một đôi mắt phượng phía nguy hiểm ánh sáng, quanh thân lửa cháy màu đỏ, tựa như thiêu đốt máu tươi, lộ ra một loại tuyệt thế ngạo nghễ. Cứ việc như thế, bốn người này như cũng là không có thể đột phá lỗ ban cơ quan người dây dưa. Liên ở Bạch Ngọc Đường bị buộc lui không thể lui thời điểm, Kìa hai tôn lỗ bàn cơ quan người lại là bám giết không tha bước đi lên. hiện tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bạch ngọc đường bản năng xoay người, từ vũ khí giá thượng rút ra hai thanh thâm hát sắc một chất trường đao, hung hăng chịu ở kia hai tôn lỗ bàn cơ quan người trên người. Chỉ có thể chạm vào một tiếng vang lớn, trong đó một tôn lỗ bàn cơ quan người lại là bị này một đao, sinh sôi chém rớt một con cánh tay. Một màn này, làm mọi người đều là bước chân một đốn. Tôi hơi ghé mắt. Cơ thư dương thấy vậy, không khỏi kích động tiêu to, ta đã biết. Này đó vũ khí là từ vẫn một đúc ra, muốn đánh vỡ này đó cơ quan người, chỉ có dùng này đó vũ khí mới được, lấy mới vừa khắc cường, chém bọn họ khớp xương. Mọi người nghe vậy, đều là sôi nổi hướng tới vũ khí giá di động, cầm trong tay vũ khí, cùng này đó lô bằng cơ quan người lại lần nữa giao chiến lên. Quả nhiên, có vẫn một đao kiếm nơi tay. Này đó lỗ ban cơ quan người đã là không đáng để lo, miết phạm thần mấy người chuyên môn công kích này đó cơ quan đuổi người thượng cấp xương, chỉ cần này đó cơ quan người không có chân, liền rốt cuộc vô pháp tạo thành uy hiếp. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, rốt cuộc ở gần như kiệt lực thời điểm, chạy ra khỏi này tòa tựa như diễn võ trưởng giống nhau đại điện. Ngọc Nhi, không có việc gì đi. Đường đường, ngươi còn hảo đi. Tỷ tỷ, có hay không bị thương? Vừa mới đi ra đại điện, niết phạn thần bốn người lập tức vây quanh ở Bạch Ngọc Đường bên người, tuy biểu tình bất đồng, lại không thể nghi ngờ đều treo thân thiết lo lắng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong lòng hơi ấm, trên mặt không khỏi tràn ra một mặt u lan lún đồng tiền, ta không có việc gì, chính là cánh tay có chút đau, một lát liền hảo. Nói thật, nàng cánh tay đích xác bị chút thương, bất quá, bởi vì có thần bí năng lượng dễ chịu, không ra nhất thời cánh ba liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nghết phạn thần đám người thấy Bạch Ngọc Đường đảm tiếu tự nhiên, tựa hồ thật sự không có việc gì, đánh giá cẩn thận một lát, lúc này mới yên lòng. Phần 21 Thiết mục lại rất là ấu trĩ ngâng lên Bạch Ngọc Đường cánh tay, một bên thổi khí, một bên nghiêm túc nói, A mục cấp tỉ tỉ thổi thổi, thổi thổi liền không đau. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng xoa xoa thiết mục đen nhánh đầu tóc, đạm cười nói, A mục thật ngoan. Đúng lúc này, Long ra huynh đệ thanh âm lại là chuyển tới, mang theo một cổ tử nôn nóng. Cơ tiên sinh. Cơ tiên sinh ngài làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường đám người xoay người, mới phát hiện cơ trưởng sinh đã là nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt rất là có chút tái nhợt. Đạo sư, ngài có phải hay không nơi nào không thoải mái, vẫn là. Vừa mới bị thương. Bạch Ngọc Đường vội vàng đi qua đi, quan tâm hỏi. Cơ thư dương hơi mang mệt mỏi cười cười, không có gì chuyện này. Chính là vừa mới hơi chút y một chút, ta rốt cuộc có chút số tuổi, cập không thượng các ngươi người trẻ tuổi, thật sự là có chút mệt mỏi. Ở cổ mộ chung, không thể so ở bên ngoài, thực dễ dàng mơ hồ thời gian khái niệm, các ngươi khả năng còn không có phát hiện, chúng ta tiến vào cổ mộ, đã qua mười mấy tiếng đồng hồ. Mười mấy tiếng đồng hồ. Bạch Ngọc Đường hơi hơi kinh ngạc, nàng không khỏi từ ba lô chung lấy ra đồng hồ điện tử. Nàng nhìn chăm chú nhìn lên mới phát hiện, Hiện tại đã là dạng sáng 2 giờ đồng hồ, bọn họ cư nhiên đã đi rồi gần 13 cái giờ. Bạch Ngọc Đường bọn người không phải người thường, thân thể tự nhiên còn không có cái gì vấn đề. Nhưng là, cơ thư dương liền không được, cả người đã là tới rồi cực hạn, hiện tại còn bị thương, chỉ sợ rất khó chống đỡ đi xuống. Nhìn Bạch Ngọc Đường trong con ngươi biểu lộ lo lắng, cơ thư dương lại là trầm ổn cười nói, tiểu đường, không cần lo lắng cho ta, nơi này thực an toàn. Thực ăn nước uống cũng thực sung túc, ta quyết định lưu lại nơi này, chờ các ngươi chiến thắng trở về. Như vậy sao được Bạch Ngọc Đường không nghĩ tới, cơ thư dương sẽ yêu cầu lưu lại, không khỏi nói lời phản đối, đạo sư như thế nào có thể một người lưu tại nơi này. Không có gì không được, nói thật, ta không nghĩ tới lần này cổ mộ hành trình sẽ như vậy hung hiểm, dùng một câu hiện đại lưu hành từ nhi tới nói, thật sự là có chút huyền huyễn, ta lão nhân ra chính là ăn không tiêu à ta rất muốn thân thủ vạch trần lỗ ban bảo tàng chi mê, cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy coi trọng cổ đại trận hay không tồn tại. Nhưng là, ta tồn tại rất có thể làm này hết thể hóa thành bọt nước, cho nên nói, hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thời đại, kế tiếp lộ yêu cầu các ngươi tới đi, có đôi khi, đúng lúc xuống sân khấu, cũng là một loại vinh quang. Cơ thư dương rộng rãi cười cười, cặp kia năm tháng lắng động lại trong mắt, mãn hàm chờ mong. Đối lịch sử chờ mong, Đối trẻ tuổi một thế hệ chờ mong, đối trẻ tuổi một thế hệ sắp sáng tạo lịch sử chờ mong. Bạch Ngọc Đường hơi hơi động dung, đối với cái này chi thức quên bác, lòng dạ rộng giái chung nhân nhân, từ đấy lòng sinh ra vải phần kính ý. Vậy được rồi, đạo sư ngươi liền lưu tại nơi này, Long Dục Đông, Long Dục Nam, các ngươi hai cái lưu lại, bảo hộ đạo sư. Long Gia Huynh Đệ thu được cái này mệnh lệnh lúc sau, cũng không có cùng thường lưu tới giống nhau, lập tức đáp ứng. Trong mắt hơi hơi sẹt qua một tia chần trở, mới ứng thanh vâng. Đối với điểm này, Bạch Ngọc Đường cũng không có sinh ra cái gì hoài nghi, mặc kệ là ai, đối mặt loại này bảo tàng, đều có muốn tự mình mở ra, chính mắt chứng kiến ý tưởng, Long Gia huynh đệ sẽ hơi hơi chần trở, sẽ cảm thấy tiếc nuối, cũng là ở tình lý bên trong. Chỉ là, Bạch Ngọc Đường không có phát hiện, Long Gia huynh đệ trong mắt kia mặt chợt lóe rồi biến mất tinh quang. Bạch Ngọc Đường đám người ở bổ sung thức ăn nước uống lúc sau, liền lại một lần lên đường. Lần này, thông đạo khoảng cách cũng không trường, tựa hồ cũng không có tiếp tục hướng ngầm kéo dài su thế. Ở tiểu tuyết cầu nhi mở đường dưới, Bạch Ngọc Đường 5 người đi thực mau, liền ở bọn họ đi ra thông đạo, lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt lại là một chỗ đoạn nhai. Nay chỗ đoạn nhai thẳng thượng thẳng hạ, cùng đối diện vách đá. Cách xa nhau 500 mễ tả hữu Tại đây hai bên huyền nhai vách đá chi gian, lại là không chút nào quy tắc dựng mấy trăm căn mục chế hoa mai cọc. Huyền nhai dưới, hơi nước tràn ngập, làm người nhìn không tới rõ ràng, này đó hoa mai cọc thật giống như là trống giống huyền phù giống nhau, thần dị tới rồi cực điểm. Này thật đúng là danh tắc ca. Bạch ngọc đường nhìn kia từng cây hoa mai cọc thượng điêu khắt chạm giống hoa văn, khỏe miệng thật sự là có chút run rẩy. Xem ra Lỗ Bàn lão tiên sinh cũng là một cái nhân vật, điều khắc loại này đại hình hoa mai cổ, đến phải tốn phí bao nhiêu nhân lực vật lực a. Niết Phạn Thần nghe xong Bạch Ngọc Đường nói, thanh lanh không gợn sóng tuấn nhan có chút phá công, nếu là Lỗ Bàn có thể nghe được Bạch Ngọc Đường đối hắn đánh giá, nói không chừng đều đến vốc ra một phen chua xót nước mắt. Bực này chấn động thế nhân văn hóa di sản, cư nhiên cùng treo lên câu, thật đúng là có đủ văn uổng. Âu Dương Hoan lại là quyển vũ phần. Phong tình vạn chủng ca ngợi nói, đường đường chính là có tư tưởng, có kiến giải, yêu quốc yêu dân, bực này đạo đức tình cảm, chúng ta không kịp, cao thượng A. Đối với Âu Dương hoan loại này cực đoan mù quáng bút ngông ngựa hành vi, bạch ngọc đường đầy đầu hát tuyến. Hạ vân lãng còn lại là khinh bỉ nhìn kia chỉ yêu nghiệt liếc mắt một cái, lúc này mới ưu nhã nói, xem ra chúng ta muốn thông qua này tòa đoạn ngay, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào này đó có gỗ. Lý luận thượng là như thế này, bất quá, ta tổng cảm thấy có chút không đúng, này một quan nhất định không đối đơn giản như vậy bạch ngọc đường lặng lặng nhìn chầm chầm trước mắt giống như huyền phù hoa mai cọc, hai tròng mắt trung ám quang lưu chuyển. niết phạn thân ngay vậy, không giấu vết gật gật đầu, thanh lanh con ngươi xẹt qua một mạt ngưng trọng, ngọc nhi nói không tồi, này một quan nếu có thể xếp hạng lỗ bàn cơ quan người mặt sau, đã nói lên, nó so với lỗ bàn cơ quan người càng thêm nguy hiểm, tóm lại. Hết thể đều phải cẩn thận. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh thâm hô một hơi lúc sau, cuối cùng là thân nhẹ như yến dùng mũi chân đạp ở đệ nhất căn cọc gỗ phía trên. Ngoài dự đoán mọi người, dưới chân cọc gỗ không biết là cái gì tài chất đúc ra, lại là tựa như bọt biển giống nhau, tốc độ mềm mại, tựa hồ hoàn toàn vô hại. Chính là, Liên ở Bạch Ngọc Đường nhảy lên khoảng cách gần nhất đệ nhị căn hoa mai cọc thời điểm, nàng mới giật mình dị phát hiện, vừa mới nàng giẫm quá kia căn hoa mai cọc. Lại là kỳ dị rất xuống tới rồi hơi nước chung, biến mất không thấy. Nghiết phạn thần cùng Hạ Vân lãng đám người cũng đồng thời xuất hiện loại tình huống này, ngay cả tiểu tuyết cầu nhi đều gắt gao quận ở trên cọc gỗ, không hề dám đi tới một bước. Phải biết rằng, nơi này cọc gỗ tổng cộng cũng bất quá 3 trăm căn, mà mỗi một cái cọc gỗ hiển nhiên chỉ có thể dẫm một lần, nói cách khác, 500 mệ khoảng cách. Này 5 người một thú bình quân xuống dưới, mỗi người chỉ có 50 nhiều căn cọc gỗ nhưng dẫm. Này tương đương với, mỗi một lần đều phải nhảy lên gần 10 mét khoảng cách. Đương nhiên, này vẫn là muốn ở tính toán tốt dưới tình huống, mới có thể đủ có thể thực hiện. Bạch Ngọc Đường không khỏi hơi hơi cười khổ, quả nhiên, này một quan nơi nào là không đơn giản, thật sự là khó tới rồi cực điểm. Đúng lúc này, tiểu tuyết cầu nhi nhấp nháy một đôi xanh thẳm xanh thẳm mắt to, hướng về phía Bạch Ngọc Đường ngao ô để kêu một tiếng, lại là đột nhiên thả người nhảy lại lần nữa nhảy về tới Nguyên Lai Huyền Nhai bên cạnh. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, nao nao, không khỏi một trận cảm động. Tiểu Tuyết Cầu Nhi này rõ ràng là muốn rời khỏi. Cứ việc tiểu tuyết cầu nhi chỉ là một con đêm tuyết lang vương, nhưng là Bạch Ngọc Đường lại chưa từng đem nó trở thành một con dã thú đi đối đãi. Đối với nó bất đắc dĩ rời khỏi, Bạch Ngọc Đường từ nội tâm cảm thấy tiếc nuối, rồi lại không thể nơi hà. Nàng chỉ có thể đi hảo kế tiếp lộ. Bởi vì bước lên này hoa mai cọc, phía sau lộ liền sẽ biến mất, bọn họ chỉ có thể đi phía trước đi. Nghết phạn thần đám người cũng là tràn đầy cảm xúc, bọn họ 5 người cần thiết tinh vi phối hợp, tính toán, mới có thể thuận lợi tới đối diện. Theo biến mất hoa mai cọc càng ngày càng nhiều, bọn họ phía sau cũng càng ngày càng trống trải, biến thành làm người sợ hãi vực sâu. Nói thật ra, ở hai bên có lăng có rác, đầu tiêu đá lởm trầm huyền nhai chi gian, hơi nước trăng ngập. Mấy cái giống như tiên nhân giống nhau nam nữ, thuận gió bay múa, người truy ta đuổi, y khuyết phiêu phiêu, cái loại này như mộng như ảo cảnh tượng, tựa hồ tựa như bức họa của tròn. Nhưng, chính là tại đây bức họa cuốn trung, lại là nơi trốn nguy cơ, một không cẩn thận, chính là tử củ. Liên ở Bạch Ngọc Đường mấy người dần dần tiếp cận đối diện huyền nhai thời điểm, đột nhiên, một trận giã thú hí vang thanh âm, từ xa tới gần chuyển đến, phía trước đen nhánh cửa động, lại là truyền ra tất tất tác tác thanh âm. Bạch Ngọc Đường năm người đột nhiên gian dừng bước chân. Thời gian tại đây một khắc, tựa hồ đi phá lệ dài lâu. Rốt cuộc, ở ưu ám huyệt động bên trong, mấy chục đầu toàn thân ngăm đen liệp báo chậm rãi đi ra, mang theo một loại thị huyết mà lại hơi thở nguy hiểm. Bạch Ngọc Đường xem rõ ràng, này 10 đầu đen nhánh như mực liệp báo, đồng dạng cũng là vẫn mục đúc ra, rõ ràng là lô ban cơ quan báo. Này thật đúng là kích thích a. Đối mặt một màn này, ngay cả tự luyến tự đại Âu Dương Hoan đều là hơi hơi cảm thán. Bọn họ phía sau đã là vực sâu, không có đường rút lui. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, một đôi đại đại nửa tháng mặc ngọc trong mắt tựa hồ thấm ra nào đó sắc nhọn, tựa như hạ vũ hiên viên kiếm giống nhau, kiên cô không phá vỡ nổi, nàng sấm rền gió cuốn quát, tiến lên. Nghết phạn thần bốn người nghe vậy, thể sắc và tinh thần đều là bỗng nhiên chấn động, trong mắt phiếm ra điểm điểm si mê. Như vậy tinh tế mềm mại thân hình, lại là nở rộ làm người trầm luân sắc nhọn, nội liêm phong hoa, tựa hồ tại đây một khắc kể hết bùng nổ, kia chờ phong tư, thật sự là đáng giá người cả đời mình khác, thẳng đến địa lao thiên hoàng Liên ở bạch ngọc đường nhích người một sát, niết phạn thần bọn người là không chút do dự xuất hiện ở nàng bên người, phản phất nhất thể, hướng tới bờ bên kia chạy như bay qua đi. Những cái đó cơ quan báo cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, quanh thân phiếm đen nhánh hàng quang tựa hồ muốn đem sâm chiếm giả, dùng bén nhọn lợi chảo toàn bộ xé nát. Phần 22. Niết Phạn Thần cái thứ nhất bước lên đối diện Huyền Ngai, chỉ là hắn chân còn không có chạm đất, liền bị cơ quan báo mãnh liệt tập kích, kia phương hoa mai cọc cũng ở dần dần trầm xuống, làm người vô pháp mượn lực. Cũng may Phật tử đại nhân khinh công chắc tuyệt, hắn liền bên mép núi nham thạch hơi hơi rung động, toàn bộ thân thể xẹt qua một vòng minh nguyệt đường cong, cuối cùng là vững vàng mà dừng ở lục địa phía trên. Sau đó, đó là Hạ Vân Lãng cùng thiết một hai người. Bất quá, bọn họ vững vàng chạm đất lúc sau, liền đã chịu mánh liệt tập kích, căn bản không rảnh hăn cố. Liên ở Bạch Ngọc Đường cũng chuẩn bị bước lên huyền nhai thời điểm, lại là có ba con cơ quan báo, xuất hiện ở nàng trước mặt. Tuy là nàng tính tình trầm tĩnh, cũng không khỏi trong lòng thất kinh. Nhưng là, lúc này đã không chấp nhận được nàng tự hỏi, dưới chân hoa mai cọc đã là ở chậm rãi châm xuống. Nàng chỉ có thể ra sức bước ra một chân Nẽ tránh đệ nhất chỉ cơ quan báo công kích Sau đó Đem đệ nhị chỉ cơ quan báo phi đá ra đi Đem sở hữu dư lại khí lực toàn bộ hướng tới đệ tam chỉ cơ quan báo đánh tới Liên ở đệ tam chỉ cơ quan báo bị đánh bại trên mặt đất một sát Đệ nhất chỉ cơ quan báo lại là lại lần nữa phi phát ra tới Một con đen nhánh lợi trảo Thẳng tắp hướng tới bạch ngọc đường ngược Hung hăng chụp được Bạch ngọc đường đồng tử đột nhiên co rụt lại Liên ở nàng toàn lực vận chuyển đan điền trung chậu châu báo năng lượng, muốn ngạnh sinh sinh tiếp được này một kích thời điểm, một thân tựa như lửa cháy diễm sắc, lại là đột nhiên, chắn nàng trước người. Tựa như một đóa thịnh chán hồng liên. Chính văn nội dung 11, thứ 5 tập cổ mộ lệ ảnh chương 11 xuất sắc. Đây là Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên cùng Âu Dương hoan dán như thế chi gần. Nàng toàn bộ thân thể đều bị Âu Dương hoan đủng ở trong ngực. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị một đoàn lùng liệt gần như tuyệt diễm màu đỏ sở vây quanh, chốc mũi tràn ngập năm xưa rượu ngon giống nhau say lòng người tâm thần rượu nguyên chất hương khí. Rõ ràng là như thế sinh tử thời tốc thời khắc, nhân này chỉ yêu nghiệt tham gia, lại là trở nên kiểu diễm hương diễm. Chẳng qua, loại này động lòng người tình cảm gần tồn tại một lát, bạch ngọc đường hai tròng mắt liền bị một loại kích thích người tròng mắt nhi màu đỏ sở nhộn dần. Đó là máu tươi nhan sắc. Đệ nhất chỉ lỗ ban cơ quan báo lợi chảo, cuối cùng là không lưu tình chút nào hung hăng chụp ở Âu Dương Hoan vai trái phía trên. Có thể là bởi vì lực đạo quá lớn, Âu Dương Hoan toàn bộ thân thể đều là khẽ run lên, vai trái thượng màu đỏ đường trang hoàn toàn bị xé rách dập nát, huyết nục mơ hồ. kia trào dâng máu tươi, sân Âu Dương Hoan trắng non như ngọc da thịt, lại là lộ ra một cổ quyến rũ thê diệm mị cảm. Bạch ngọc đường không khỏi dương mắt, cùng Âu Dương Hoan bốn mắt nhìn nhau. Tại đây một khắc, người nam nhân này lại là cười. Tóc đỏ bay tán loạn, ngọc diện như tuyết, một đôi hoa hồng môi đỏ phát hỏa ra quyến rũ độ cung, lại là mang theo một chút thỏa mãn cùng sủng địch. Như vậy tuyệt thế phong tình, làm Bạch Ngọc Đường tâm hơi hơi xúc động. Nói thật, đối với Âu Dương Hoan này chỉ yêu nghiệt, Bạch Ngọc Đường vẫn luôn không thế nào cảm bạo. Người nam nhân này quá mức tự luyến tự đại, vĩnh viễn hoa lệ quyến rũ, điên đảo chúng sinh, hắn khỏe mỗi lúc nào cũng lộ ra nghiền ngấm Hán mắt phượng trung tựa hồ hàm chứa khiển quyện tình ti, làm người xem không rõ. Liên tính là Âu Dương Hoan vẫn luôn đối nàng không ngừng mà tỏ vẻ hào cảm, Bạch Ngọc Đường cũng chưa bao giờ để ở trong lòng quá. Nhưng là hiện tại, không thể không nói, nàng lại là thoáng. Có chút tin. Này hết thể đều phát sinh ở trong chớp đoáng, ở Âu Dương Hoan dưới sự bảo vệ, Bạch Ngọc Đường cuối cùng là có cũng đủ thời gian khôi phục khí lực, đại hai người rơi xuống đất lúc sau. Nàng dùng bả vai chống đỡ Âu Dương Hoan, trực tiếp một chân, đem kia chỉ tập kích bọn họ lô ban cơ quan báo đá ra ba bốn mẹ xa. Giờ phút này, Hạ Vân Lãng, Niết Phạn Thần cùng thiết mục ba người cũng rốt cuộc đẳng ra tay tới, chạy như bay đến Bạch Ngọc Đường bên người, đem Bạch Ngọc Đường cùng bị thương Âu Dương Hoan hai người, vây quanh ở trung gian. Bởi vì vừa mới chính mắt nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ đặt mình trong nguy hiểm, lại cứu viện không kịp, thiết mục tương đương tự trách. Hai mắt không khỏi trở nên đỏ bừng, cả người tựa như trong rừng rậm thu vương, dũng bánh thu bạo hướng tới hai chỉ lỗ băng cơ quan báo vọt qua đi. Có thể là thiết mục lực lượng rất lớn, ở hắn toàn lực một quyền dưới, một con cơ quan báo lại là trực tiếp bị này cổ lực đạo đánh hạ huyền ngay. Thiết mục vô ý thức một kích, làm đang ở ra sức giao tranh niết phản thần cùng hạ vân lãng, đều là trước mắt sáng ngời. Tại đây loại không có vẫn mục vũ khí dưới tình huống, hiển nhiên. Chỉ có đem này đó cơ quan báo đánh rất vực sâu, mới là khắc địch chế thắng tốt nhất phương pháp. Niết Phạn thần dựa vào xuất thần nhập hóa khinh công, dễ dàng đem ba con lỗ bàn cơ quan báo dẫn tới Huyền Nhai bên cạnh, gần là lợi dụng né tránh cùng nhảy lên, khiến cho hai chỉ cơ quan báo đánh vào cùng nhau, lăn xuống Huyền Nhai. Hạ Vân Lãng chiến tích cũng tương đương xa xỉ, dùng sắc bén thế công đem hai chỉ lỗ bàn cơ quan báo bước tới rồi Huyền Nhai bên cạnh, liên tục hai kế xảo diệu mà sát chân. Thực mau khiến cho một con cơ quan báo táng thân huyền ai Liên ở niết phạn thần ba người cùng lỗ ban cơ quan báo đại chiến đương khẩu, Bạch Ngọc Đường đã là đỡ bị thương Âu Dương Hoan, chậm rãi ngồi xuống. Bạch Ngọc Đường rõ ràng mà cảm thấy, liền như vậy một lát công phu, đầu vai của chính mình đã là bị ấm áp máu tươi nhiễm hồng. Âu Dương Hoan, ngươi thế nào? Ha ha, không có việc gì, này cổ mộ thật đúng là kích thích à, ta này náo nhiệt quả nhiên thấu đúng rồi. Âu Dương Hoan gian nan nâng nâng cánh tay, quyến rũ khỏe môi cười như cũ là không chút để ý. Bạch Ngọc đường lại là trực tiếp chuyển tới Âu Dương Hoan phía sau, chiều hắn bên trái vai lưng trôi nhìn lại. Chỉ thấy hắn vai trái lại là bị vẽ ra nam đạo thâm có thể thấy được cốt trào ấn, lại trường lại thâm, máu tươi đầm địa, đặc biệt là sấn tuyết trắng da thịt, thật sự là có chút làm cho người ta sợ hãi. Như thế nghiêm trọng miệng vết thương, người nam nhân này lại là như cũ chuyện trò vui vẻ. Chỉ cần là này phân định lực cùng sức chịu đựng, đã là làm người bội phục Bạch Ngọc Đường một đôi nửa tháng mặc ngốc mắt, không khỏi tràn ngập một chút sương ngủ, đều khi nào, ngươi còn nói giỡn, như vậy trọng thương không đau không? Nay không phải tưởng ở ngươi trước mặt duy trì một chút hình tượng sao, kỳ thật. Rất đau, nói nữa, tổng đổ máu cũng không phải hồi sự nhi, nếu là đường đường có thể cho ta băng bó một chút thì tốt rồi Âu Dương hoan sắc mặt rõ ràng trở nên tái nhợt vài phần. Diệu nguyên chất thanh âm lại là dụ hoặc như cũ. Nay chỉ yêu nghiệt đều bộ dáng này, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, lập tức liền đem ba lô trung cấp cứu dương lấy ra tới. Đơn giản tiêu độc lúc sau, bôi tốt nhất tốt kim xăng dược, liền lấy ra băng vải, muốn cấp Âu Dương hoàn băng bó miệng vết thương. Bởi vì này chỉ yêu nghiệt vừa lúc thương trên vai cùng phía sau lưng thượng, Bạch Ngọc Đường nếu tưởng cho hắn băng bó, hai người cần thiết thân thể nương tựa, tựa như ôm giống nhau. Như thế chi gần khoảng cách, Âu Dương Hoan chỉ cảm thấy một cái tinh tế mềm mại thân thể mềm mại rán ở chính mình trước người, từng luồng thấm vào ruột gan đu hương quanh quần ở hắn mũi gian, kia đen nhánh như mực sợi tóc dường như tơ lụa phất quá hắn gương mặt, say lòng người xúc cảm, thẳng làm hắn cả người có một loại lâng lâng cảm giác, trong lúc nhất thời, kịch liệt đau đớn, lại là đột nhiên gian trở nên bé nhỏ không đáng kể lên. Hắn thậm chí cảm nhận được một cổ sôi trào nhiệt huyết, xông thẳng bụng nhỏ. Lập tức có chút miệng khô lưỡi khô. Ngươi làm sao vậy, nhích tới nhích lui, có phải hay không ta băng bó khẩn, muốn hay không tùng một chút. Bạch Ngọc Đường nghi hoặc hỏi đến. Khu khu. Không có việc gì sao, khá tốt, khá tốt, kia cái gì. Ta chính là có điểm khát nước gấu dương hoan này chỉ yêu nghiệt trên mặt hiện lên một chút không bình thường ứng hồng. Ho khăn nói. khát. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lập tức từ trong bao lấy ra một lọ nước khoáng, vặn ra cái. Đưa đến Âu Dương Hoan bên môi, Âu Dương Hoan tức khắc vạn phân thỏa mãn, này thương chịu giá trị, ta vừa mới còn hâm mộ kia căn nhi đầu gỗ đâu, hiện tại, ta cũng này xem như tâm nguyện được đền bù. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, băng bó đôi tay không khỏi hơi hơi một đốn, trầm tính hai tròng mắt phiếm ra một mặt nhu hòa, cảm ơn ngươi vừa mới. Phấn đấu quên mình. Ha ha, có phải hay không thực cảm động a, có phải hay không muốn lấy thân báo đáp đâu. Âu Dương Hoan nhân cơ hội dối tay thưởng thức Bạch Ngọc Đường đen nhánh trường thẳng tóc đẹp, cười đến ái mội sinh tình. Khu khu! Người suy nghĩ nhiều. Bạch Ngọc Đường vô ngữ ho khan, trầm tĩnh nu nhiên trên mặt tựa hồ thiếu vài phần ngày xưa đúng lý hợp tình. Thật là ta suy nghĩ nhiều sao? Có lẽ đi, bất quá Âu Dương Hoan tựa hồ lơ đáng đem chính mình hỏa hồng sắc tóc đẹp cùng Bạch Ngọc Đường mặc phát, cuốn quanh ở bên nhau, chơi vui vẻ vô cùng giống như thì thầm trong thanh âm lộ ra một cổ chấp nhất. Ta tin tưởng vững chắc Tổng hội có như vậy một ngày. Lúc này, niết phàm thần, Hạ Vân Lãng cùng thiết mục đã kết thúc chiến đấu. Bọn họ tuy rằng là vừa rồi chạy tới, nhưng là lại đem bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương hoan đối thoại, nghe được giành mạch. Âu Dương, cảm ơn ngươi cứu Ngọc Nhi, nếu bị thương, liền ít đi nói hai câu, khôi phục thể lực mới là nhất quan trọng. Hạ Vân Lãng ưu nhã cười cười, Nói ra nói làm như cảm tạ, làm như quan tâm, làm như khiêu khích, lộ ra một cổ phức tạp ý vị. Âu Dương Hoan nghe vậy, mắt phượng giữa dòng lộ ra một tia mũi nhọn, cười quyến rũ sán lạ, yên tâm, có đường đường chiếu cô ta, ta thể lực sẽ thực mau khôi phủ. Nhìn Âu Dương Hoan như thế khoe ra bộ dáng, đừng nói hạ vân lãng, chính là niết phạn thần cùng tiết mục, nhìn hắn ánh mắt nhi đều có chút không tốt. Phần 23 Ai đù. Miệng vết thương này cũng không biết sao lại thế này, chẳng lẽ là bởi vì sao phạm kính nghi? Hiện tại thật là đau vô cùng, khả năng vừa mới mất máu quá nhiều, ta này đầu tựa hồ cũng coi chút vự, đường đường, bả vai cho ta mượn rửa một chút. Ở niết phạn thần ba người bốc hỏa tầm mắt dưới, Âu Dương Hoan trực tiếp rửa vào bạch ngọc đường vai ngọc phía trên, một trương quyến rũ tuấn nhan tất cả đều là tái nhợt, màu đỏ thám cánh môi, tựa hồ cũng mất huyết sắc, như vậy thật là muốn nhiều suy yếu. Liền có bao nhiêu suy yếu, chọc người tâm liên. Bạch Ngọc Đường không khỏi hơi hơi khẩn trương vội vàng vươn ra tay Ngọc, sờ sờ Âu Dương Hoan cái chán, có phải hay không phát sốt miệng vết thương thật sự rất đau sao. Âu Dương Hoan đang thương vô cùng gật gật đầu, một đôi mắt phượng nhộn nhạo thủy quang, rất là dẫn nhân phạm tội. Bạch Ngọc Đường đích xác bị nho nhỏ sát một chút, trong lòng ấy nấy cũng bị vô hạn phóng đại lên, Âu Dương Hoan dù sao cũng là vì cứu chính mình mới làm thành cái dạng này. Cái này làm cho nàng nhiều ít có chút bất an. Chỉ là, ở nàng không có nhìn đến địa phương, Âu Dương Hoan nhìn phía Hạ Vân Lãng ba người ánh mắt, lại là tương đương khoe khoang. thấy vậy, thiết mục một đôi thị trưởng trực tiếp nắm chặt khanh khách rung động Hạ Vân Lãng trong mắt phức tạp cũng biến mất không thấy, bởi vì thằng nhãi này thiếu chịu hành động, mà trở nên cực kỳ nguy hiểm. Niết phạn thần nhìn như thánh khiết như tiên, không có gì biểu tình, nhưng là kia dấu ở trên cổ tay Phật Châu. Rõ ràng bị bóp nát một viên. Đối với này hết thảy, Bạch Ngọc Đường cũng không biết được, nàng hiện tại nội tâm trung cực kỳ mâu thuẫn. Nàng ở do dự, có phải hay không hẳn là dùng thần bí năng lượng cấp Âu Dương Hoan trị liệu một chút. Đường đường, ta đào Âu Dương Hoan dùng sức hướng Bạch Ngọc Đường xương quay xanh chỗ cọ cọ, cái mũi say mê hít hít. Cứ việc Âu Dương Hoan đối chính mình thương thế cũng không để ý, nhưng là, hán thương sắc thật thực trọng, vừa mới băng bó tốt miệng vết thương đã là chảy ra máu tươi. Nhận thấy được điểm này, Bạch Ngọc Đường không hề do dự, nàng thừa dịp cấp Âu Dương Hoan lại lần nữa xử lý miệng vết thương cơ hội, trực tiếp đem đan điển chỗ thần bí năng lượng dọc theo nàng tay ngọc thật cẩn thận chuyển tới Âu Dương Hoan vai trái thương chỗ. Âu Dương Hoan chính chìm đắm trong Bạch Ngọc Đường quanh thân lú hương bên trong đau đớn đến gần như tê mỏi bờ vai trái, lại là đột nhiên dàn trở nên mát lạnh sảng khoái, đau đớn cũng ở chậm rãi biến mất. Loại này kỳ diệu biến hóa, làm hắn đáy mắt trô sâu trồng, đột nhiên sẹt qua một mạng kinh nghi bất định tia sáng kỳ dị, chợt lóe rồi biến mất. Bạch Ngọc Đường vì không làm cho Âu Dương Hoan hoài nghi, lại lần nữa xử lý tốt miệng vết thương, mới thần sắc như thường hỏi, thế nào, có hay không hảo một chút? Kìa cái gì? Vẫn là có điểm đau, quan trọng nhất chính là, ta đầu thực vượng Âu Dương Hoan rửa thế lại lần nữa rửa vào Bạch Ngọc Đường bả vai chỗ lần này càng là làm trầm trọng thêm vươn đôi tay ôm vòng lấy bạch ngọc đường mảnh khảnh vương eo một màn này làm thiết mục dưới chân thổ địa trực tiếp vỡ vụn thành mạng nện trạng hạ vân lãng trên mặt ưu nhã không ở rất là có chút thị huyết hương vị niết phạn thần thanh lánh ra mặt nhi triệu triệu trên cổ tay phật châu đã là bị toàn bộ bắp nát lúc này bạch ngọc đường trầm tĩnh con ngươi cũng là lộ ra một tia nghi hoặc dựa theo dị vãng kinh nghiệm vừa mới nàng chuyển qua khứ thần bí năng lượng hẳn là đủ để cho Âu Dương Hoan thương thế khôi phục hơn phân nửa. Nói nữa, thằng ngãi này ngay từ đầu không phải thừa nhận năng lực rất cường sao? Ban đầu không băng bó thời điểm, sinh long hoặc hổ, một bao chắc, ngược lại mềm, đây là cái gì đạo lý? Bạch Ngọc Đường rốt cuộc sắt giác tới rồi một tia không đúng. Đúng lúc này, nàng rõ ràng cảm thấy Âu Dương Hoan hai chỉ mong đút ở nàng không thăng nắm chặt eo thon thượng sờ tới sờ lui, sờ tới sờ lui. Bạch Ngọc Đường nhất thời hắt tuyến. Cảm tình thằng ngãi này chính là vì ăn nàng đậu hủ mới trang nu nhược, vô sỉ bán manh, chỉ sợ vừa mới có 80% đều là giả.